Qua bao lâu thời gian, Thẩm Lăng Nhi miệng vết thương rốt cuộc không hề tựa vừa rồi như vậy không ngừng đổ máu, thanh ảnh sắc mặt đã tiếp cận tái nhật. Thanh ảnh, người không sao chứ? Thiên đường đưa cho thanh ảnh một cái đan dược, lo lắng hỏi. Không có việc gì, nghỉ ngơi hạ liền hảo. Thanh ảnh ăn xong đan dược, quay đầu lại lo lắng nhìn trên giường Thẩm Lăng Nhi. Không rõ tiểu thư như thế nào sẽ thương như thế chi trọng, hơn nữa có thể giấu giếm được bọn họ như thế nhiều người, thương đến Thẩm Lăng Nhi người đến tột cùng là ai? Đàn đản. Như thế nào? Tiểu thư như thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Lam nhìn chằm chằm Thẩm Lăng Nhi tái nhợt sắc mặt lo lắng hỏi, "Ta cũng không rõ ràng lắm, không có khả năng có người tiến vào, nếu có người tiến vào, thiên đường cũng sẽ trước tiên phát hiện, này đến tột cùng là chuyện như thế nào?" Đản Đản cũng thập phần khó hiểu, rốt cuộc là như thế nào sẽ thương thành như vậy? Đản Đản thử vẫn luôn ở linh hồn chỗ sâu trong kêu gọi Thẩm Lăng Nhi, chính là vẫn luôn đều không có đáp lại, hẳn là nói căn bản liên hệ không thượng. Cái này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn thật sự không biết, đây là chuyện như thế nào. Đúng vậy, không có khả năng là người khác tiến vào, đại lục này thượng không có khả năng có người xuyên thấu ta trận pháp, lại không kinh động chúng ta như thế nhiều người bị thương tiểu thư, lại nói tiểu thư thực lực các ngươi cũng đều biết, không có khả năng, chỉ là, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thiên đường cũng thật sự là không nghĩ ra. kia hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu thư cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại? Tiểu bảo cấp một chương khuôn mặt tuấn tú đều mau nhăn thành bánh bao Chỉ là ai cũng không có trả lời tiểu bảo vấn đề Một đám chỉ là lo lắng nhìn trên giường thẩm lăng nhi Thẩm lăng nhi lúc này tắt che lại ngực Nhìn thẳng đối diện, hình ảnh bên trong vũ Tuy rằng ta không biết ngươi vì sao nhiều lần cứu ta Hiện tại lại như thế lo lắng trí ta vào chỗ chết Nếu ngươi cảm thấy ta mệnh Là ngươi nhiều lần cứu sống Hiện tại ngươi lại giết ta một lần Ta cũng liền không cùng ngươi so đo Chúng ta hề nhau Từ nay về sau ta Thẩm Lăng Nhi cùng người không hề có bất luận cái gì căn hệ. Thẩm Lăng Nhi lạnh băng nói. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình máu tươi liền sắp lưu hết. Chính là, nàng hiện tại không nghĩ như vậy chết, nàng đã chết, đản đản, có phải hay không cũng đã chết. Nàng đã chết, thiên đường cùng Lam, còn có tiểu bảo bọn họ làm sao bây giờ. Nàng đã chết, tố nhan tỷ các nàng làm sao bây giờ. Nàng đã chết, nàng mẫu thân ai đi cứu. Ha ha ha, chết đã đến nơi còn nghĩ cùng ta về nhau. Ta lán lên nói ngươi thiên chân đầu, hay là lên nói ngươi xuẩn, ngươi thiếu ta, chết một vạn thứ cũng còn không do vũ mặt cười có chút dữ tợn. Thẩm lăng nhi xúc khởi đẹp mày đẹp. Trước mắt vũ cùng chính mình nhận thức hoàn toàn bất đồng, cho nàng một loại quái dị cảm giác, rồi lại nói không rõ là chuyện như thế nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Thầm lăng nhi hàn thanh âm hỏi. Ha ha ha. Ta là ai? Ta là vũ A. Ngươi tưởng như thế mau liền trang không quen biết ta sao. Ta là vũ A. Ta là cái kia ái ngươi hái mất đi tự mình vũ a ha ha ha ha khủng bố tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ trên không. Không ngừng sói mòn máu tươi, làm thẩm lăng nhi một cái không đứng vững ngã ngồi trên mặt đất. Trên mặt đất màu đỏ huyết nháy mắt nhiễm hồng thẩm lăng nhi màu trắng váy áo. Là ngươi. Hạ đồng. Thẩm lăng nhi có chút suy yếu nói. hừ, biết là ta lại như thế nào. Hôm nay chính là ngươi ngày chết. Theo hạ đồng nói rơi xuống, hạ đồng thân ảnh cũng dần dần rõ ràng. Một thân hồng y gì hạ đồng như cũ không có quá nhiều biến hóa, chỉ là trong ánh mắt che kín thù hận, thẩm lăng nhi không rõ nữ nhân này vì sao như thế hận chính mình, rõ ràng chính là nàng đoạt chính mình bạn trai, lại thiết kế giết chết ngay lúc đó chính mình, nên hận không nên là chính mình sao. Vì sao cùng hạ đồng so sánh với, chính mình ngược lại như là giết người hung thủ. Ta đã chết, ngươi lại có thể được đến cái gì? thẩm lăng nhi thanh âm nhàn nhạt hỏi. Chỉ có ngươi đã chết, ta là có thể được đến sở hữu hết thảy ha ha ha. Chỉ cần ngươi đã chết, chỉ cần ngươi đã chết là được. Hạ đồng có chút điên cùng nói. Thẩm lăng nhi nhìn như thế điên cuồng hạ đồng, cảm giác nàng thực đáng thương. Những cái đó vật chất thật sự liền như vậy quan trọng sao? Nàng biết hạ đồng nói chính là cái gì? Nàng đã chết, thuộc về nàng đầu sủi cảo, tài sản, nam nhân. Hạ đồng liền có thể thuận lợi có được. Chính là, từ từ, chính mình không phải đã chết sao? Như thế nào hạ đồng còn sẽ nói chính mình không chết đâu? này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không đợi thẩm lăng nhi nghĩ nhiều, liền thấy hạ đồng cầm lấy trong tay kiếm, lại một lần thứ hướng thẩm lăng nhi trái tim. Thẩm lăng nhi muốn tránh, lại phát hiện chính mình hoàn toàn không động đậy, chỉ có thể nhìn hạ đồng kiếm đâm thủng thân thể của mình. Phúc một ngụm máu tươi theo thẩm lăng nhi bên miệng chảy ra. Ngay sau đó thẩm lăng nhi liền mất đi ý thức. Ở nhắm mắt kia một khắc, thẩm lăng nhi thấy hạ đồng trên mặt đắc ý tươi cười. Kia một khắc thẩm lăng nhi đột nhiên cảm thấy thực nhẹ nhàng, thực nhẹ nhàng. Ám lâu thẩm lăng nhi trong phòng, mọi người chính khẩn trương nhìn trên giường sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hôn mê bất tỉnh thẩm lăng nhi thời điểm, đột nhiên thẩm lăng nhi trên người vừa mới thanh ảnh thật vất vả ngừng máu tươi, lại lần nữa trào dâng ra tới. Đản đản hẹp dài đôi mắt bên trong ẩn ẩn có ngọn lửa nhảy lên. Đúng vậy, giờ khắc này đản đản cảm giác được sợ hãi, giống như thượng một lần giống nhau, hắn sợ thẩm lăng nhi cứ như vậy biến mất. Đản đản duỗi tay, có chút run rẩy nắm lấy thẩm lăng nhi tay, linh lực trầm rãi, ôn hòa rót vào thẩm lăng nhi trong cơ thể Cho dù như vậy, thẩm lăng nhi vẫn như cũ không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp Lam cùng thanh ảnh, thiên đường cùng tiểu bảo đám người một đám cấp không biết nên làm thế nào cho phải Chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm thẩm lăng nhi tuyệt mỹ dung nhan, vô kế khả thi Giờ khắc này, bọn họ trong lòng đều là sợ hãi, bọn họ sợ hãi thẩm lăng nhi có cái gì sự tình Bọn họ vô pháp tưởng tượng một khi thẩm lăng nhi xảy ra chuyện, chính mình sẽ làm ra cái gì sự tình tới Có lẽ sẽ hủy hoại đại lục này cũng nói không chừng. Thẩm lăng nhi sinh mệnh lực một chút một chút sói mòn. Nàng giờ phút này phản phất đặt mình trong một cái mê mang trong không gian mặt, nơi nơi đều là sương ngủ, nàng dối tay liền chính mình nằm ngón tay đều thấy không rõ lắm. Thẩm lăng nhi nghi hoặc, đây là nơi nào? Nàng nhớ rõ vừa rồi hạ đồng đâm chính mình nhất kiếm, chính mình chẳng lẽ hiện tại là đã chết sao? Nơi này chẳng lẽ là địa phủ? Sơ soạn Thẩm lăng nhi chậm rãi về phía trước đi tới. Đột nhiên! Phía trước xuất hiện một trận ánh sáng, thầm lăng nhi mơ hồ thấy một nữ tử đứng ở chỗ nào đối với chính mình phát tay, chính là lại như thế nào đều thấy không rõ lắm nữ tử bộ dáng. Trong lòng sốt ruột thầm lăng nhi vội vàng đi mau vài bước. Lăng nhi, lăng nhi, tới. Lại đây mụ mụ nơi này. Ta hải tử lại đây. Nữ tử thanh em ôn nhu gọi. Rốt cuộc, thầm lăng nhi thấy nữ tử bộ dáng, Nữ tử thân xuyên một thân cắt may vừa người màu đỏ váy liền áo. Đại khái ba mươi hơn tuổi tuổi tác. Chưa thi phấn trang trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Làm người nhìn là như vậy hòa ái muốn thân cận, tuy rằng son phấn chưa thi, nhưng cũng không khó coi ra nữ tử tuyệt mỹ chi tư. Chỉ là, nàng là ai? Thầm Lăng Nhi từng bước một về phía trước đi tới. Sau đó ở nữ tử đối diện đứng yên. Người là ai? Thầm Lăng Nhi hỏi. Lăng Nhi, ta là người mụ mụ à, nhanh lên lại đây mụ mụ nơi này, làm mụ mụ nhìn xem ngươi. Nữ tử nhìn Thầm Lăng Nhi nói. Mụ mụ. Là mụ mụ. Ngươi là của ta mụ mụ. Thẩm lăng nhi không được hỏi. Nàng không có gặp qua phụ mẫu của chính mình. Kiếp trước nàng là cái cô nhi, vẫn luôn ở tổ chức bên trong lớn lên. Chưa bao giờ biết phụ mẫu của chính mình là ai. Hiện tại, đột nhiên có cái nữ nhân nói là chính mình mụ mụ, nàng cũng không có quá lớn cảm giác. Đúng vậy, ta hải tử, lại đây, lại đây mụ mụ nơi này, về sau chúng ta liền có thể vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau. Ngoan, lại đây. Nữ tử ôn nhu vẫn luôn muốn Thẩm Lăng Nhi qua đi. Chính là, ta là cô Nhi, từ nhỏ ta liền là một người, nếu ngươi thật là ta mụn mụ như vậy vì sao không cần ta? Thẩm Lăng Nhi bình tĩnh hỏi, tuy rằng nàng nói không nên lời không đúng chỗ nào, nhưng là, có một loại trực giác nói cho nàng, không thể qua đi. Một khi đi qua giống như liền rốt cuộc không về được, cho nên nàng chỉ là đứng ở tại chỗ, không có di động một bước. Hai tử, mụ mụ không có không cần ngươi, mụ mụ cũng là có khổ chung. Nếu có thể, mụ mụ như thế nào sẽ không cần ngươi đâu. Thân ái hài tử, tha thứ mụ mụ hảo sao. Nữ tử đau thương nói. Đã có khổ chung, kia hiện tại vì cái gì? Lại muốn ta cùng ngươi ở bên nhau đâu? Thật là tốt với ta sao? Thẩm Lăng Nhi nhìn nữ tử mắt bình tĩnh hỏi. Nữ tử nghe thấy Thẩm Lăng Nhi nói, trong mắt chợt lóe mà qua hoảng loạn, không có tránh được Thẩm Lăng Nhi mắt. Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng cười khổ hạ. Mụ mụ phải không? Một cái thanh vừa nói là chính mình mụ mụ người, vẫn như cũng là cất giấu loại nào tâm tư, mới vẫn luôn du thuyết chính mình quá khứ đâu. Rốt cuộc là chính mình làm người quá mức thất bại, vẫn là thế gian này, vốn là không có chân chính cảm tình. Hai tử, mụ mụ biết sai rồi, cho nên mụ mụ hiện tại tới đón ngươi, mang ngươi về nhà, về sau chúng ta không bao giờ tách ra hảo sao. Bé ngoan, lại đây, lại đây mụ mụ nơi này. Nữ tử lấy lại bình tĩnh tiếp tục khuyên thẩm lăng nhi nói. Nếu ngươi như vậy muốn mang ta trở về, vì cái gì không chính mình đi tới đâu? Thẩm lăng nhi nhìn nữ tử nghi hoặc hỏi. Nếu nàng không đoán sai, đối diện nữ tử hẳn là vô pháp đi tới mới là. Cái này, này, mụ mụ cảm thấy có điểm không thoải mái, cho nên không nghĩ đi lại, hài tử ngươi lại đây hảo sao? Mụ mụ tại đây chờ ngươi, ngon, lại đây. Nữ tử ánh mắt lập lòe nói. Thẩm lăng nhi nghe vậy biết chính mình quả nhiên đoán đúng rồi. Tuy rằng không rõ đây là chuyện như thế nào. Nhưng nàng lại như thế nào sẽ dễ dàng như người khác nguyện đâu? Ngươi thật sự hy vọng ta qua đi sao? Thẩm Lăng Nhi nhìn đối diện nữ tử hỏi. Đúng vậy, mụ mụ sẽ mang theo ngươi về nhà, chúng ta vĩnh viên đều ở bên nhau, không bao giờ tách ra. Nữ tử cho rằng Thẩm Lăng Nhi sắp đáp ứng rồi, vui vẻ nói. Nếu ta không đâu? Thẩm Lăng Nhi lạnh lùng nói. Cái gì? Vì cái gì? Lăng Nhi chẳng lẽ không nghĩ cùng mụ mụ cùng nhau sinh hoạt sao? Ta biết trước kia là mụ mụ không tốt. Ngươi liền không thể tha thứ mụ mụ sao. Nữ tử có chút nghẹn ngào nói. Ta cũng không trách ngươi, chỉ là, hiện tại ta đã trưởng thành, không cần ngươi tới bồi ta. Ta đã có ta để ý người nhà. Trước kia ngươi vì cái gì không cần ta, đều không quan trọng, nếu ngươi thật là ta mụ mụ. Như vậy, hôm nay ta có thể nói cho ngươi, ta không trách ngươi, ta cũng tha thứ nỗi khổ của ngươi, cũng hy vọng ngươi về sau gặp qua càng tốt. Nhiều hơn trân trọng. Ta đi rồi. Thẩm lăng Nhi nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng ai biết bên hông đột nhiên nhiều ra một cái hồng lăng, gắt gao cuốn lấy nàng vòng eo đem nàng sau này kéo đi. Muốn chạy? Không như vậy dễ dàng, hôm nay mặc kệ ngươi nguyện ý hay không, ta đều phải mang ngươi trở về, mơ tưởng rời đi. Nữ tử một sửa phía trước nghẹn ngào ngữ khí, thái độ lạnh băng nói. Ha ha, như thế nào? Chàng không nổi nữa sao? Liền như thế điểm kỹ thuật diễn cũng tưởng gạt ta. Thẩm lăng Nhi nhẹ nhàng tiếng cười chuyển đến. Ngươi. Ngươi thế nhưng từ bắt đầu liền không tin tưởng ta. Nữ tử kinh ngạc hỏi. Nàng không cảm thấy chính mình lộ ra cái gì nhược điểm. Không sai, từ bắt đầu ta liền không tin tưởng ngươi, cũng không phải bởi vì ta nhìn thấu ngươi kỹ thuật diễn, mà là bởi vì, liền tính ngươi là của ta mụ mụ. Ở lòng ta vẫn như cũ không có ta hiện tại để ý người quan trọng, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi ném xuống ta thời điểm ta quá nhỏ. Căn bản không hiểu đến không muốn xa rời mụ mụ ôm ấp cùng cảm tình cho nên ta mới có thể không tín nhiệm ngươi. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Hừ, một khi đã như vậy, ta liền càng thêm không cần khách khí. Nữ tử nói xong trong tay Hồng Lăng dùng sức lôi kéo, Thẩm Lăng Nhi thân thể liền không chịu không chế bay về phía nữ tử bên người. Thẩm Lăng Nhi lúc này liền tính lại không muốn cũng không có cách nào. Đẹp mày đẹp gắt gao nhăn, dùng hết cả người lực lượng, muốn tránh thoát Hồng Lăng không chế. Bất đắc dĩ này Hồng Lăng cũng không biết là cái gì đồ vật làm thành, bó nàng vòng eo gắt gao. Mặc cho nàng như thế nào xoay chuyển thân thể đều là vô dụ. Mà bên ngoài vẫn luôn cấp thẩm lăng nhi đưa vào linh lực đàn đàn, cảm giác được thẩm lăng nhi sinh mệnh lực đột nhiên nhanh trong sói mòn, trong lòng hoàng hốt. Một chương khuôn mặt tuấn tú nháy mắt thay đổi sắc hô, lăng nhi, lăng nhi, xảy ra chuyện gì? Đàn đàn xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc chuyện như thế nào? Thiên đường cùng Lam phát hiện đàn đàn không thích hợp vội vàng hỏi. Không biết, lăng nhi sinh mệnh lực đột nhiên nhanh chóng sói mòn. Làm sao bây giờ? Tiểu thương, tiểu thương, tiểu bảo cùng nhóc con còn có thanh ảnh, diễm đám người cấp không biết nên làm sao bây giờ mới hảo. Thẩm lăng nhi tất cả dãy rũa cuối cùng đều không có có thể, tránh thoát khai hồng lăng trói buộc, mắt thấy chính mình đã bị hồng lăng đánh đổ đối diện nữ tử bên người. Mười trượng, chín trượng, tám trượng, bảy, sáu. Càng là tới gần nữ tử áo đỏ bên người, Thẩm lăng nhi cảm thấy hô hấp liền càng khó chịu, phản phất sắp hít thở không thông khó chịu, một trương tuyệt mỹ dung nhan thượng mồ hôi theo gương mặt hạ xuống. Nam trượng, bốn trượng, tam trượng, nhị trượng. Ma Đản đản liều mạng đem linh lực rót vào Thẩm Lăng Nhi trong cơ thể, lại phát hiện Thẩm Lăng Nhi hiện tại căn bản vô pháp hấp thu linh lực. Cấp Đản đản cái chán toát ra vô số tế bờ hãn. Đang ở lúc này, Thẩm Lăng Nhi cửa phòng bị người từ bên ngoài một chân đá văng ra. Đản đản đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo màu trắng thân ảnh đã đi vào Thẩm Lăng Nhi mép giường. Chương 137. Không được cười, lại cười ta liền đem người phát gục. Lạc Thần đi vào thẩm lăng nhi mép giường, hai lời chưa nói, nhẹ nhàng nâng dậy thẩm lăng nhi thân thể. Làm thẩm lăng nhi dựa lưng vào chính mình ngồi xong, sau đó, đôi tay kề sát thẩm lăng nhi phía sau lưng, dùng sức một phách. Chỉ thấy thẩm lăng nhi phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Đường đám người cả kinh, vừa định tiến lên, liền bị Đản Đản ngăn cản. Đản Đản đối với mọi người nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ trước không cần quấy giày Lạc Thần. Đản Đản tin tưởng người nam nhân này nhất định có biện pháp cứu trở về thẩm lăng nhi. Lạc Thần khoanh chân ngồi ở thẩm lăng nhi phía sau, làm chính mình thần thức chậm rãi thấm vào đến thẩm lăng nhi thức hải. Hoa hồi lâu thời gian mới tìm được thẩm lăng nhi, đương thấy thẩm lăng nhi gian nan ở hồng lăng chung rẽ rủa thời điểm, Lạc Thần chỉ cảm thấy trong lòng một trận ức chế không được mà phẫn nộ muốn bão táp mà ra. Phi thân dựng lên, một phen ôm xem qua xem liền phải bay đến nữ tử áo đỏ bên người thẩm lăng nhi, phất tay gian liền dập nát triển ở thẩm lăng nhi bên hông hồng lăng. Nhẹ nhàng ôm thẩm lăng nhi nhỏ sinh thân thể, chậm rãi rơi xuống áp xuống trong lòng phẫn nộ, thanh âm mềm nhẹ kêu, Lăng Nhi, Lăng Nhi, người như thế nào? Lăng Nhi, tỉnh tỉnh, không cần ngủ, nhanh lên tỉnh tỉnh. Là ai? Ai ở kêu ta? Chẳng lẽ chính mình đã chết sao? Thẩm Lăng Nhi đột nhiên nghe thấy có người ở kêu nàng, trong lòng nghi hoặc, không biết đến tuột cùng là ai ở kêu nàng. Hơn nữa, thanh âm này rất quen thuộc. Là ai đâu? Lăng Nhi, Lăng Nhi nghe thấy được sao? Lăng Nhi, lạc thân một lần một lần nhẹ nhàng kêu, Trong thanh âm có làm người khó có thể bỏ qua lo lắng cùng sợ hãi. Ân, hôn độn trung thẩm lăng nhi trong đầu mặt đột nhiên một trận mắt lạnh, hơi hơi mở mắt ra, ánh vào mi mắt, đó là lạc thần tuấn mỹ phi phàm trên mặt mang theo nồng đậm lo lắng, một đôi đẹp mày kiếm đều nhăn ở cùng nhau. Thẩm lăng nhi nhẹ nhàng nâng tay sờ lên lạc thần mày, thẳng đến thấy lạc thần không hề nhũ mày mới vừa lòng. Lạc thần thấy thẩm lăng nhi đã tỉnh, mới rốt cuộc kiên lòng, cẩn thận ôm thẩm lăng nhi, phảng phất ôm trên thế giới chân quý nhất bảo bối. Có hay không cảm giác nơi nào không thoải mái? Còn có hay không nơi nào khó chịu?" Lạc Thần ôn nhu hỏi. Thẩm Lăng Nhi nghe xong Lạc Thần nói, trong lòng đột nhiên cảm thấy thử cấm áp, nàng hiện tại cũng không biết chính mình là đã chết, vẫn là tới nơi nào. Chính là lúc này còn có thể thấy Lạc Thần, thấy hắn trong mắt thân thiết lo lắng, thậm chí từ hắn ôm trong lòng được mình, còn có thể cảm giác được hắn bất an, là chính mình làm nàng lo lắng đi, cái này như tiên giống nhau nam tử, hẳn là thực thích chính mình đi. Giờ khắc này Thẩm Lăng Nhi biết Nàng động tâm, nàng tưởng, có lẽ chính mình đối lạc thần thích so trong tưởng tượng càng nhiều một chút đi. Lăng nhi, không cần lo lắng, hết thảy có ta, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi có việc. Không phải sợ. Lạc thần nhìn thẩm lăng nhi tái nhợt tuyệt mỹ dung nhan nói. Từ tính dê nghe thanh âm làm thẩm lăng nhi hơi hơi hoàn hồn, phát hiện chính mình tay, còn đặt ở lạc thần trên mặt, mặt đẹp hơi hơi đỏ lên. Chính mình thế nhưng nhất thời không đành lòng thấy lạc thần nhăn mày, liền như vậy không tự chủ được sở soạn đi lên. Lạc thần nhẹ nhàng nắm lấy thẩm lăng nhi, muốn bắt lấy tới un tùn tay ngọc, nhẹ nhàng nói, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta lập tức liền tới. Nói xong đem thẩm lăng nhi nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Xoay người đi qua đi nhìn đối diện nữ tử áo đỏ. Một đôi thâm thủy đôi mắt bên trong hàn quang lân lân. Ngươi là cái gì người? Nữ tử áo đỏ bị lạc thần xem cả người không được tự nhiên hỏi. ngươi hiện tại hẳn là lo lắng, không phải ta là cái gì người. Mà là hẳn là lo lắng chính ngươi nên làm sao bây giờ. Lạc thân lệnh lùng nói, ngươi cái gì ý tứ? Ta không rõ ngươi nói cái gì. Nữ tử áo đỏ ra vẻ chấn định nói, nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, cái này nam tử là như thế nào tiến vào. Hơn nữa nàng thế nhưng có thể cảm giác được, cái này nam tử trên người khí thế, là như thế đáng sợ. Đáng sợ đến nàng muốn chạy trốn. Đến tột cùng là vì cái gì? Ở chỗ này nàng hẳn là chính là vương giả, không e ngại bất luận kẻ nào mới là, vì sao chính mình sẽ có loại cảm giác này đâu. Nữ tử áo đỏ nghĩ trăm lần cũng không ra nghĩ. Không rõ ta nói cái gì đúng không? Thực hào, như vậy, ta khiến cho ngươi minh bạch, dám đụng đến ta nữ nhân, liền phải có thừa nhận ta trả thủ chuẩn bị. Lạc thần nhìn nữ tử áo đỏ nói. Ngươi muốn làm cái gì? Ta nhưng nói cho ngươi, tốt nhất không cần sang bậy, trừ bỏ ta, không ai có thể cho các ngươi rời đi nơi này. Nữ tử áo đỏ bị lạc thần nói cả kinh, cảnh giác nói. Ha ha, chết cười, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ta là như thế nào tiến bảo? Lạc Thần cười khẽ nói, nghe vậy, nữ tử áo đỏ sườn suốt nháy mắt phản ứng lại đây, đứng vậy, nàng đều quên mất, Lạc Thần ở cuối cùng một khắc, tự chính mình trên tay cứu đi Thẩm Lăng Nhi. Nghĩ đến đây, nữ tử áo đỏ biết trước mắt cái này Bạch y hệ nam tử không phải một cái dễ cho chủ, vì thế mắt hướng Thẩm Lăng Nhi phương hướng ngắm ngắm, nghĩ tìm cơ hội trực tiếp đem Thẩm Lăng Nhi mang đi, chỉ là nàng ý tưởng còn không có chân chính chứng thực, đã bị Lạc Thần đánh gãy. Như thế nào? Con nghĩ đánh nàng chủ ý. Ta là nên nói ngươi xuẩn đầu. Vẫn là nói ngươi vô chi đâu. Ta đã nói qua, ngươi hiện tại hẳn là lo lắng chính là chính ngươi. Xem ra ta nhắc nhở ngươi một chút đều không để trong lòng. Một khi đã như vậy, ta cũng không cần phải như thế thiện lương. Lạc thần dứt lời. Tay phải hơi hơi nâng lên, một loại kim sắc quang mang từ lạc thần trong tay thẳng tóc bắn về phía đối diện nữ tử áo đỏ. A, Nữ tử áo đỏ hét thảm một tiếng. Cả người ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu không ngừng kêu. Thẩm Lăng nhi nhìn Lạc Thần giơ tay chi gian, khiến cho nữ tử áo đỏ thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng xấu hổ, xem ra chính mình cùng hắn so sánh với vẫn là quá yếu, chính mình muốn tiếp tục nỗ lực mới được, bằng không chẳng phải là vẫn luôn phải bị hắn bảo hộ, tuy rằng loại này bị người bảo hộ cảm giác thực hảo. Nhưng là nàng không nghĩ vẫn luôn làm bị người bảo hộ kia một cái. A a, dừng tay. A, nhanh lên dừng tay. Nữ tử áo đỏ rốt cuộc chịu không nổi xin tha nói. Ha hả, dừng tay. Muốn ta dừng tay cũng không phải không thể, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất nhận nàng là chủ, đệ nhị sao, chính là đi tìm chết. Lạc thần thanh âm lạnh băng nói, hừ, ngươi mơ tưởng, ta cho dù chết, cũng sẽ không nhận chủ, các ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Á a đau quá, nữ tử áo đỏ đau, cả người nằm liệt trên mặt đất không ngừng dãy rủa. Một khi đã như vậy, ta cũng không có cách nào. Như vậy, ngươi liền đi tìm chết đi. Theo lạc thần nói rơi xuống trong tay hắn lực độ chậm rãi buộc chặt nữ tử áo đỏ bị kim sắc quang mang gắt gao quấn quanh ở bên trong càng ngày càng gấp càng ngày càng mật thẳng đến đem nữ tử áo đỏ cả người đều bao vây ở kim sắc quang mang bên trong a ta sẽ không buông tha các ngươi a a theo nữ tử áo đỏ thanh âm chậm rãi biến yếu cuối cùng biến mất kim sắc quang mang mới chậm rãi tan đi thầm lăng nhi ngẩng đầu chỉ nhìn thấy nữ tử áo đỏ vừa rồi đứng địa phương một sợi khói nhẹ phiêu tán hết thể trở về bình tĩnh Thẩm Lăng Nhi đem tầm mắt chậm rãi chuyển hướng một thân bạch đi lìa là thần, chờ lạc thần cho chính mình giải thích này hết thảy. Sự tình hôm nay nàng thật sự không biết, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lạc thần đi đến Thẩm Lăng Nhi bên người, nhẹ nhàng bế lên Thẩm Lăng Nhi thân thể, ngồi ở chính mình trên đùi, ôn nhu hỏi, như thế nào? Có khỏe không? Có hay không thương đến nơi nào? Không cần lo lắng, hết thảy có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi có việc. Thẩm Lăng Nhi nhìn là thần, nhìn đến hắn trong mắt thâm tình, lo lắng. Sợ hãi, cùng tự trách. Trong lòng hơi ấm, "Ta không có việc gì." Thẩm Lăng Nhi suy yếu nói, "Nàng là ai? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Ta như thế nào lại ở chỗ này?" Thẩm Lăng Nhi hỏi ra trong lòng nghi hoặc. "Nàng là hồn xử, phía trước hẳn là bởi vì ngươi trong lòng tồn tại khúc mắc, mới làm nàng có cơ hội xâm nhập ngươi thức hải, tới, trước đêm, cái này ăn xong đi." Lạc Thần nói. Mở ra lòng bàn tay, Thẩm Lăng Nhi thấy Lạc Thần lòng bàn tay giữa Một viên màu đỏ hòn đá nhỏ, hình dạng giống như đá cội bóng loáng trong suốt, nhìn qua phi thường đẹp. Chính là lại đẹp đây cũng là cục đá à, lạc thần vì mau phải cho chính mình ăn cục đá đâu. Chính mình lại không phải đá vụ cơ. Thẩm lăng nhi quỳ tinh tủng Nam quan Ninh. Cái này là cái gì? Cái này là vừa mới cái kia hồn sử hồn đan, người đem cái này ăn xong đi lúc sau, về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ bị bất luận kẻ nào xâm nhập thức hải. Lạc thần nói, đã đem hồn đan bỏ vào Thẩm lăng nhi trong miệng Thẩm Lăng Nhi bất đắc dĩ há mồm đem hòn đá nhỏ hàm tiến trong miệng. Không nghĩ tới này nhìn là cục đá vật nhỏ, thế nhưng vào miệng là tan, nháy mắt Thẩm Lăng Nhi liền cảm giác được, trong đầu một mảnh mát lạnh cảm giác tràn ngập. Vừa định hỏi Lạc Thần thời điểm, thấy hoa mắt liền lâm vào hôn mê. Lạc Thần nhìn hôn mê ở chính mình trong lòng ngực Thẩm Lăng Nhi, trên mặt mang theo sủng nịch tươi cười, ôm dáng người gầy yếu Thẩm Lăng Nhi, phảng phất ôm toàn bộ thế giới, nhịn không được túi đầu, nhẹ nhàng hôn hôn Thẩm Lăng Nhi. Cái chán. Sau đó đem Thẩm Lăng Nhi thân thể, bài chính ngồi ở chính mình phía trước. Đôi tay dán Thẩm Lăng Nhi phía sau lưng nhẹ nhàng một phách. Thẩm Lăng Nhi cùng Lạc Thần hai người liền biến mất ở tại chỗ. Thẩm Lăng Nhi trong phòng. Mọi người vây quanh ở Thẩm Lăng Nhi mép giường, lo lắng nhìn trên giường, ngồi hai người. Đột nhiên, Thẩm Lăng Nhi lại phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó chậm rãi mở một đôi đôi mắt đẹp. Ánh vào Thẩm Lăng Nhi mi mắt, còn lại là đản đản đám người lo lắng biểu tình. "Tiểu thư, ngươi như thế nào?" Tiểu thư, tiểu thư, ngươi tỉnh, tỷ tỉ tỷ, tỉ, ngươi xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ đột nhiên bị thương? Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư mọi người thấy Thẩm Lăng Nhi tỉnh lại, ngươi một lời ta một ngữ lo lắng hỏi. Ta không có việc gì, đừng lo lắng. Thẩm Lăng Nhi suy yếu nói. Nhìn bọn họ một đám lo lắng bộ dáng, Thẩm Lăng Nhi trong lòng ấm áp. Nàng biết chính mình lại làm cho bọn họ lo lắng. Lăng Nhi, trước đêm đan rửa ăn xong đi. Không biết khi nào từ trên giường xuống dưới Lạc Thần, đi tới, ngồi ở Thẩm Lăng Nhi mép giường nói. Sau đó đem một viên kim hoàng sắc Đan Dược uy đến Thẩm Lăng Nhi trong miệng. Thẩm Lăng Nhi đều còn không có tới kịp nói chuyện, Đan Dược đã bị Lạc Thần ủy tiến trong miệng. Đan Dược nhập khẩu bất quá mấy hút chi gian, Thẩm Lăng Nhi liền cảm giác được, trên người ngoại thương cùng nội thương đều nhanh chóng ở khôi phục. Nàng biết Lạc Thần lấy ra nhất định không phải vật phàm, Bằng không hiệu quả cũng sẽ không như thế rõ ràng. Nhớ tới vừa rồi chính mình trải qua sự tình, từng màn hồi đặt ở trong đầu mặt, kiếp trước vũ cùng hạ đồng hại chết chính mình về sau, nàng linh hồn xuyên qua đến cái này vũ thần đại lục thượng, nàng là hận bọn hắn, hận bọn hắn phản bội cùng làm chính mình chết thảm, hận bọn hắn dùng bỏ nhiều năm hữu nghị cùng cảm tình, chính là đi vào đại lục này thượng lúc sau, nàng gặp cha nuôi, gặp đàn đảng, đảng, gặp được tố nhan tỷ, gặp được lam cùng diễm từ từ những cái đó thiệt tình tương đái nàng người, nàng đã không còn giống kiếp trước như vậy, không tin bất luận kẻ nào. Nàng để ý bên người nàng người nhà, vì bọn họ cười, nàng thà rằng lấy mệnh đuổi. Kiếp trước hận, đối với hiện tại nàng tới nói, thật sự không quan trọng, bởi vì nàng có càng quan trọng người muốn đi bảo hộ. Nghĩ như vậy, Thẩm lăng nhi trong lòng, đột nhiên một trận nhẹ nhàng, tùy theo mà đến còn có thiên địa quy tắc buông xuống. Thẩm lăng nhi thế nhưng thăng cấp. Lạc thân bọn người có điểm trận tròn mắt, tưởng không rõ cái này bị thương người, như thế nào liền ăn một cái chữa thương đan dược liền thăng cấp đâu. Ngay cả Lạc Thần cũng có chút vô ngữ, trong lòng thầm nghĩ, hắn tiểu lăng nhi thật đúng là không phải giống nhau yêu nghiệt a, này thiên phú liền tính là ở thần giới, cũng là vạn năm khó gặp đi. Trong lòng âm Thẩm quyết định, ở Thẩm Lăng nhi không có hoàn toàn cường đại trước kia, tuyệt đối không thể làm nàng đi đến thần giới, bằng không tùy thời đều sẽ có nguy hiểm. Chỉ là, sự tình thường thường sẽ không dựa theo hắn ý tưởng phát triển. Đây cũng là Lạc Thần sau lại hoàn toàn không nghĩ tới. Theo Thẩm Lăng nhi thăng cấp, đàn đàn đám người dưới chân cũng đều sáng lên thăng cấp con vội. Còn có ở bên ngoài đang ở vội vàng ám lâu cùng mị các đám người, đều không thể hiểu được thăng cấp. Xem bên người một ít người, một đám há hốc mồm tại chỗ, không biết đây là chuyện như thế nào. Như thế nào này thăng cấp nói đến là đến. Mà thăng cấp xong lúc sau mọi người, lại giống không có việc gì người giống nhau nên làm gì làm gì, ai làm cho bọn họ đã sớm không phải lần đầu tiên đâu, loại này đột nhiên thăng cấp sự tình. Đối với bọn họ tới nói liền cùng ăn cơm giống nhau bình thường. Này nếu là người ngoài biết thế nào cũng phải tức chết không thể. Tường này trên đại lục người, người kia không phải mỗi ngày nỗ lực tu luyện ăn ăn dược, thăng cấp lại giống như chúng thưởng giống nhau khó a tới rồi bọn họ nơi này lại cùng ăn cơm giống nhau bình thường. Này còn muốn hay không người sống a Hồi lâu, thăng cấp quang vội biến mất, thầm lăng nhi chậm rãi mở mắt ra, tuy rằng nàng cũng không biết chính mình hiện tại tới rồi cái gì cấp bậc, nhưng là lại có thể cảm giác ra tới chính mình làn da càng ngày càng trắng non phấn nộn, thân thể cũng càng ngày càng nhẹ doanh. Linh lực càng là toàn bộ đều áp chế ở đan điền. Lấy không hết, dùng không cạn. Thẩm Lăng Nhi lại khôi phục một hồi, sau đó ngẩng đầu đối Lạc Thần nhẹ giọng nói, "Cảm ơn." "Nhà đồng đốc, cùng ta nói cái gì cảm ơn?" Lạc Thần nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. Thâm thủy đôi mắt bên trong có lủng không hỏa tan được Thâm Tình. Thẩm Lăng Nhi liếc mắt một cái nhìn lại, thấy Lạc Thần trong mắt Thâm Tình lóe thế nhưng hơi hơi đỏ mặt đẹp. Lạc thần nhìn Thẩm Lăng Nhi giờ phút này như vậy lệ ngượng ngùng mê người bộ dáng, nhất thời động tình, nhẹ nhàng đem Thẩm Lăng Nhi ôm tiến trong lòng ngực, nâng lên Thẩm Lăng Nhi hạ đi liền hôn đi xuống. Thẩm Lăng Nhi cả kinh, vừa định nói còn có người khác ở trong phòng đâu. Ai ngờ hướng phòng vừa thấy, thế nhưng một người đều không có, chỉ còn lại có nàng cùng Lạc thần, nàng thế nhưng không biết đản đản đám người là cái gì thời điểm rời đi. Lạc thần hôn mang theo ôn nhu, quý trọng, phản phất đối đãi. Trên thế giới chân quý nhất bà bối, Thẩm Lăng Nhi cảm nhận được lạc thần ôn nhu, chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp lại lạc thần hôn. Như thế nào nói Thẩm tiểu thư cũng là 21 thế kỷ xuyên qua lại đây tân tân nhân loại, ở 21 thế kỷ, Thưởng thụ một cái thâm tình hôn, là mỗi cái người trưởng thành đều có được quyền lợi. Đàn đàn, bên trong nam nhân rốt cuộc là ai? Vì cái gì chỉ cho chính hắn ở bên trong nhìn tỉ tỉ a? Nhóc con không cao hứng oán giận nói, không thể trách hắn không cao hứng thật sự là hắn cũng chưa lộng minh bạch là chuyện như thế nào, đã bị một trận gió cấp thổi ra tới. Vừa định nhìn xem chuyện như thế nào thời điểm, lại phát hiện không chỉ là chính hắn, mọi người đều bị thổi ra tới. Cũng chỉ có lạc thần chính mình lưu tại trong phòng, ta không biết hắn là ai, nhưng là ta biết là hắn cứu lăng nhi. Đản đản bình tĩnh nói, kia lại như thế nào đâu, liên tính hắn cứu tỷ tỷ, cũng không thể đem chúng ta đều đuổi ra tới a. Nhóc con như cũ phi thường bất mãn nói, nhóc con. Ngươi nếu là khó chịu, có thể đi vào A, chúng ta lại cũng chưa ngăn đón ngươi. Lam ở một bên lạnh lạnh nói. Hắn cũng rất bất mãn, lạc thần đem chính mình thổi ra tới sự tình. Nhưng là, hắn chính là thông minh không phát biểu cái gì ý kiến, chứ không nói cái kia bạch gì gì nam tử là cái gì người. Riêng là bọn họ mọi người đều đối vừa rồi tình huống không thể nơi hà. Nhân ra gần nhất liền cứu ra thẩm lăng nhi sự tình đi lên xem. Người này thực lực không giống bình thường, có lẽ so đản đản còn muốn cao hơn rất nhiều cho nên hắn tự nhiên là sẽ không cũng không dám có cái gì ý kiến. Nhóc con vừa nghe Lam nói, hư lệnh một tiếng nói, ta mới không đi đâu. Hắn mới không như vậy ngốc đâu, vừa rồi liền đản đản đều bị lạc thần cấp thổi ra tới. Thực rõ ràng chính mình căn bản không phải lạc thần đối thủ. Hắn mới sẽ không chính mình đi vào tìm chết đâu. Nếu không dám đi vào, cũng đừng oán giận. Thêm một cái người bảo hộ tiểu thư không phải thực hảo sao. Thiên đường nhìn nhóc con khó chịu khuôn mặt tuân tú nói. Thiên đường nói không sai. Đại gia không có việc gì liền tan đi, vãn một hồi chúng ta lại đến xem Lăng Nhi đi. Đản đản nói. Ta xem cũng là. Trước đều tan đi. Lang cũng phụ hòa nói. Sau đó đản đản đám người cũng đều đi theo từng người tan đi. Trong phòng, lạc thân nhận thấy được thẩm Lăng Nhi sắp không thể hô hấp, mới không tha bông ra thẩm Lăng Nhi, sau đó lại ở thẩm Lăng Nhi trên ngôi, nhẹ nhàng mổ mổ. Túi đầu buồn cười nhìn, hóa thành một bãi xuân thủy mềm ở chính mình trong lòng ngực thẩm Lăng Nhi. Nha đầu này thế nhưng hôn môi thời điểm quên để thở. Thẩm lăng nhi giờ phút này hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, quá ném được không? Nàng thế nhưng hôn môi thời điểm, thiếu chút nữa thiếu oxy hít thở không thông. Nay cũng quá đả kích nàng một cái từ 21 thế kỷ xuyên qua tới linh hồn đi. Vì mau chính mình sẽ như thế mất mặt ta a a a a a Cho nên Thẩm lăng nhi đem đầu vẫn luôn thấp, chết cũng không chịu nâng lên tới. Lạc thân nhìn chính mình trong lòng ngực, thẹn thùng vẫn luôn không muốn ngẩn đầu tiểu nữ nhân nhìn không được cười khẽ ra tiếng. Thẩm Lăng Nhi ngẩng đầu chừng mắt nhìn lạc Thần liếc mắt một cái nói, không được cười, lại cười ta liền đem người phát gục. Nói xong lúc sau Thẩm Lăng Nhi hận không thể cắn dứt chính mình đầu lưỡi, nàng nói rốt cuộc là cái gì lời nói a a a a a. Ha ha, Tiểu Lăng Nhi tưởng như thế nào phát gục ta đâu? Ta nhất định sẽ ngoan ngoãn phối hợp, tuyệt đối sẽ không có một chút dây dưa. Lạc Thần dễ nghe thanh âm ở Thẩm Lăng Nhi bên tai vang lên, trên mặt còn một bộ mau tới phát gục ta đi biểu tình. Xem Thẩm Lăng Nhi một trận vô ngữ hỏa đại thêm mặt đỏ. Chương 138. Đối với ta, ngươi chính là thiên hạ. Lạc thân nhìn Thẩm Lăng Nhi mặt đẹp đỏ bừng, môi anh đảo bởi vì vừa mới hôn môi quá, giờ phút này biến hồng nhuận vô cùng, giống như thủy nộn anh đảo giống nhau chờ đợi có người hái. Thâm Thúy đôi mắt biến càng thêm thâm thúy, túi đầu lại lần nữa thật sâu hôn lên đi, tính cả Thẩm Lăng Nhi kinh hô cùng nhau nuốt sống. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời ẩn ẩn thấu tiến vào, tán ở ôm nhau hôn nồng nhiệt hai người trên người. Lạc Thần hôn chịu mến thương tiếc, Thẩm Lăng Nhi đáp lại ôn đạm di tình. Bọn họ phảng phất muốn hôn đến thiên hoang địa lao, hôn đến sông cạn đá mòn. Một màn này, Phảng Phất một bộ tuyệt thế cảnh đẹp. Tuy rằng Lạc Thần bị trong lòng ngực tiểu nữ nhân làm cho cả người nhiệt huyết sôi trào, nhưng là, hắn vẫn là không có đánh vỡ cuối cùng phòng tuyến. Nhẹ nhàng hôn lại thân Thẩm Lăng Nhi môi anh đảo, mới lưu luyến không rời buông ra. Thẩm Lăng Nhi bị Lạc Thần hôn đại não đều đình chỉ tự hỏi, cả người cả người giống như mất đi sở hữu sức lực. Lại nghĩ tới vừa mới chính mình bị hôn thiếu chút nữa thiếu oxy sự tình. Một chương tuyệt mỹ dung nhan thượng, giống như nhiều hai cái hồng chỉ quả, khuôn mặt hồng hồng. Làm nàng thậm chí cảm thấy được đến chính mình mặt, giống như bị nấu giống nhau. Xấu hổ đầu vẫn luôn đi xuống thấp, không chịu ngẩn đầu đi xem là thần. Lạc thần nhìn chính mình trong lòng ngực vẫn luôn thẹn thùng, không ngừng đem đầu đi xuống thấp thẩm lăng nhi, tâm tình rất tốt tràn ra một chuối dễ nghe tiếng cười. Nghe thấy lạc thần tiếng cười, thẩm lăng nhi đầu càng ngày càng thấp thần không thể trực tiếp tìm một chỗ đem chính mình giấu đi. nàng cảm thấy hôm nay ông trời chính là cố ý ở chính nàng, chính là vẫn luôn túi đầu nàng quên mất chính mình giờ phút này là bị lạc thần ôm vào trong ngực, cho nên nàng liền như thế vẫn luôn đi xuống túi đầu. sau đó thẩm lăng nhi thạch hóa lạc thần cũng thạch hóa, chỉ vì thẩm lăng nhi một không cẩn thận đem đầu thấp, khụ khụ, thật sự là rất thấp rất thấp, thấp đến vừa vặn đụng vào đang ở hành quân lễ tiểu lạc thần thẩm tiểu thư ưu tang, ông trời. Ngươi đây là muốn vong ta sao a a a a a a a Ha ha, Tiểu Lăng Nhi, ngươi đây là tưởng đem ta phát cục sao? Ngốc Lăng một lát lạc thần cười lớn hỏi. Hắn cảm thấy chính mình Tiểu Lăng Nhi hôm nay thật là đáng yêu muốn chết. Hừ, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Thầm Tiểu Thư đỏ mặt, túi đầu, cô ý nói sang chuyện khác hỏi. Khu khu, Tiểu Lăng Nhi, sao nhóm không phải đang nói, phát cục ta vấn đề sao? Như thế nào còn mang nói sang chuyện khác nga? Lạc thần cười nhìn giả ngu thẩm lăng nhi. Kỳ thật, ta là bởi vì cảm giác được ngươi có nguy hiểm, mới tới rồi. Thực xin lỗi, ta còn là đã tới chậm, làm ngươi bị thương. Lạc thần ôn nhu tự trách nói. Thẩm lăng nhi nâng lên mắt đẹp, vừa vặn gặp được lạc thần trong mắt đau lòng, lo lắng, cũng tự trách. Trong lòng hơi ấm. Ta không phải không có việc gì sao? Không có quan hệ, ngươi như vậy chạy tới không có quan hệ sao? Thẩm lăng nhi hỏi, nàng nhớ rõ lạc thần đã rời đi vũ thần đại lục Tuy rằng nói nàng không biết lạc thần có bao nhiêu lợi hại, nhưng là, vẫn là có chút lo lắng bởi vì chính mình chậm trễ chuyện của hắn. Không có việc gì, cái gì sự tình cũng không có ngươi quan trọng, có lẽ ta như bây giờ nói, ngươi sẽ cảm thấy là hoa ngôn xảo ngữ, nhưng là, ta nói đều là thật sự. Đối với ta, ngươi chính là thiên hạ. Nếu ngươi có việc, ta thắng hết thảy, thua thiên hạ, lại có gì ý. Cho nên ta không tuyệt đối sẽ không làm ngươi có việc. Ta sẽ không ngăn cản ngươi đi trưởng thành, đi biên cường. Nhưng là, ta lại không cho phép ngươi có việc, bởi vì ta không thể không có ngươi. Lạc Thần nhìn Thẩm Lăng Nhi hai mắt thâm tình nói, câu câu chữ chữ nện ở Thẩm Lăng Nhi trong lòng. Ngươi chính là ta thiên hạ, thắng hết thảy, thua thiên hạ, lại có gì ý? Thẩm Lăng Nhi trong lòng yên lặng quanh quẩn Lạc Thần nói, ta nhất định sẽ không cho ngươi thua thiên hạ, ta nhất định sẽ chậm rãi biến cường, sau đó đi đến bên cạnh ngươi, cùng ngươi cùng nhau tiêu ngạo thiên hạ. Thẩm Lăng Nhi nhìn Lạc Thần ôn nhu hứa hẹn nói, Nay đại khái là nàng kiếp trước kiếp này lần đầu tiên hứa một người hứa hẹn đi. Ta chờ ngươi. Ngươi chờ ta. Hai người ăn ý đồng thanh nói. Nói xong nhìn nhau cười. Đi thôi, ta không có việc gì, chờ ta. Ta nhất định thông suốt quá chính mình nỗ lực, đi đến bên cạnh ngươi. Thầm lăng nhi nói. Nàng biết lạc thần hẳn là không thể ở chỗ này dừng lại lâu lắm thời gian. Tuy rằng nàng không tha hắn rời đi, nhưng là nàng càng không thể lưu hắn. Không cần lại dễ dàng làm chính mình đặt mình trong trong lúc nguy hiểm. Mặc kệ gặp được cỡ nào đại khó khăn, vĩnh viễn không cần quên, ngươi vĩnh viễn có ta. Lạc thần nói, ân ta đi rồi, chiếu cố hảo tự mình, ta chờ ngươi. Dứt lời, lạc thần ở thẩm lăng nhi cái chán thật sâu in lại một nụ hôn. Sau đó liền nháy mắt biến mất ở trong phòng. Thẩm lăng nhi vớt chính mình cái chán, bị lạc thần hôn qua địa phương, trong lòng yên lặng nói câu, chờ ta. Sáng sớm hôm sau, trải qua một ngày một đêm điều tức, thẩm lăng nhi thường đã toàn bộ khôi phục. Mở cửa xuống lầu, mọi người đều ở lầu một nhà ăn chờ nàng. Ngày hôm qua cho các người lo lắng. Thẩm lăng nhi cười nói. tiểu thư, ngươi ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lam cái thứ nhất mở miệng hỏi. Đại gia cũng đều gật đầu tỏ vẻ rất muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Ngày hôm qua ta ngủ lúc sau. Thẩm lăng nhi đem chính mình trải qua hết thể nói một lần, đối với nàng người nhà, nàng là sẽ không có bất luận cái gì giấu dếm. Mọi người nghe xong lúc sau đều trầm mặc không nói. Bọn họ không dám tưởng, nếu lạc thần không có kịp thời tới rồi, Thẩm Lăng Nhi có phải hay không liền thật sự? Xem ra bọn họ vẫn là quá yếu. Liên bảo hộ Thẩm Lăng Nhi đều làm không tốt. Cái này nhận chi làm cho bọn họ trong lòng phi thường khó chịu. Tiểu bảo cái thứ nhất mở miệng nói, tỷ tỷ ta phải đi về không gian tu luyện, có việc ngươi liền kêu ta ra tới. Đây là Tiểu bảo lần đầu tiên chủ động mở miệng yêu cầu trở về tu luyện. Thẩm Lăng Nhi nhất thời không phản ứng lại đây, chỉ là nhìn Tiểu bảo không nói gì. tỷ tỷ Ngươi có việc muốn ta đi làm sao? Tiểu Bảo thấy Thẩm Lăng Nhi không nói chuyện, cho rằng Thẩm Lăng Nhi là có việc yêu cầu hắn, cho nên không đáp ứng đâu. A, không, đi thôi. Ai làm ngươi ngày thường luôn là ham chơi không tu luyện, a đột nhiên chủ động nói muốn đi tu luyện? Tỷ tỷ ta nhất thời không thích hướng lại đây. Thẩm Lăng Nhi phi thường thành thật nói. Tiểu Bảo nghe xong một trận xấu hổ, nhẹ nhàng khụ khụ nói, ta nào có, nhân gia chỉ là rất bận hào đi. Hào đi, là tỷ tỷ trách oan ngươi vậy ngươi hiện tại vội xong rồi, thẩm lăng nhi cười hỏi, tỷ tỷ, ta cũng đi, bên ngoài có việc ngươi liền kêu chúng ta ra tới, nhóc con cũng nói, như vậy đi, dù sao quá chút thiên ta muốn đi bắc việt quốc, các ngươi liền trước đều ngốc tại trong không gian mặt hảo, có cái gì sự tình ta liền kêu các ngươi ra tới, có thể đi, thẩm lăng nhi nghĩ nghĩ nói, tiểu thư, ta lưu tại bên ngoài bồi ngươi đi, ngươi một người ở bên ngoài chúng ta không yên tâm, thiên đường nói, hảo đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn đại gia biểu tình, cũng biết chính mình không đáp ứng, bọn họ ở bên trong cũng không có biện pháp an tâm tu luyện. Lúc này đây đản đản cực kỳ không có muốn lưu tại bên ngoài. Thẩm Lăng Nhi cũng không truy vấn. Cứ như vậy, trừ bỏ thiên đường ở ngoài, người khác đều vào trong không gian mặt tu luyện đi. Hoàng Cung Ngự Thư Phòng Thẩm Dịch bưng chén trà vẫn luôn không nói một lời, lưu hướng nhìn nhìn các vị đại thần tiến lên nói Hoàng Thượng, vi thần cảm thấy năm nay mở hảo động thiên danh lạch, chúng ta cần thiết phải được đến. Bởi vì ta nghe nói, năm nay bên trong chính là sẽ có vạn năm khó gặp thần thú xuất hiện ở bên trong A. thẩm dịch vẫn như cũ không nói gì, nhìn không ra trên mặt hắn biểu tình, cũng không biết hắn suy nghĩ chút cái gì. Liên ở lưu hướng lại tưởng nói chuyện thời điểm, không biết lưu thừa tướng là từ chỗ nào nghe nói đâu. Thái tử thầm nổi bật mở miệng hỏi. Cái này, cũng là lao thần nghe người khác nói lên, tuy rằng không biết là thật là giả, nhưng là, cũng chưa chắc là tin đồn vô căn cứ, chắc chắn có nguyên nhân mới là. Cho nên lão thần cảm thấy, chúng ta hoàng thất năm nay hẳn là nghĩ cách thắng được năm nay đại hội mới là Lưu hướng phi thường có năm chắc nói. Nga. Một khi đã như vậy, Phu Hoàng, không bằng năm nay đại hội thắng đặt tên Thứ Sự Tình, liền giao cho Lưu Thừa Tướng như thế nào. Thái tử nghe xong Lưu Thừa Tướng nói lúc sau, đột nhiên xoay người đối với thượng vị thẩm dịch nói. Thẩm dịch ngay vậy, nhẹ nhàng nâng ngẩn đầu lên, nhìn nhìn thẩm nổi bật cùng Thừa Tướng Lưu hướng. Thừa Tướng cảm thấy như thế nào? Thẩm Dịch nhìn Lưu Hướng hỏi: "Cái này, khởi bẩm bệ hạ, lão thần là sợ ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, lo lắng hoàng thượng. Liên như thế làm đi, Trâm tin tưởng Lưu thừa tướng nhất định có biện pháp bắt được đại hội thứ tử, cho chúng ta Nam Khê quốc hoàng thất tranh thủ đến cơ hội. Đợi cho đại hội sau khi chấm dứt, chấm nhất định sẽ trọng thưởng thừa tướng." Không đợi Lưu Hướng chối từ nói xuất khẩu, Thẩm Dịch liền kết luận nói: "Lão thần tuân chỉ." Lưu Hướng bất đắc dĩ đành phải đáp ứng. "Ừm, hảo, không có việc gì nói." Đều lui ra đi. Thẩm dịch nói. Sau đó mọi người lục tục đều lui xuống. Ngự thư phòng chỉ còn lại có thẩm dịch cùng thái tử thẩm nổi bật phụ tử hai người. Thẩm dịch nhìn nhìn phía dưới ngồi thẩm nổi bật, nhớ tới thẩm lăng nhi ngày đó lời nói, về phi vũ sự tình hỏi thái tử. Chính là hắn không tin thái tử sẽ đi hại chính mình thân ca ca, chính là thẩm lăng nhi nói lại ở hắn trong lòng vẫn luôn vứt đi không được. Phu hoàng, nhi thần cung đi trước cáo lui. Thẩm nổi bật đứng dậy hành lễ nói. Ân, đi thôi. Thẩm dịch nói, thẩm nổi bật nhẹ nhàng thi lễ lúc sau đứng dậy đi ra ngoài, mới vừa đi tới cửa mặt sau truyền đến thẩm dịch thanh âm, nổi bật, nghe nói phi vũ chúng đầu. Việc này ngươi có biết? Thẩm nổi bật nghe vậy, thân thể đột nhiên một cường, rũ ở hai sườn đôi tay hơi hơi nắm chặt, sau đó bung ra, chậm rãi xoay người lại đây nói, Phụ Hoàng, Nhi thần không biết, chẳng lẽ Phụ Hoàng có vũ đệ tin tức sao? Ở nơi nào? Vì sao Nhi thần không có nhìn thấy hắn? Hắn hiện tại tốt không? Không có. Ta cũng chỉ là nghe nói, lại không biết phi vũ hiện tại thân ở nơi nào, còn tưởng rằng ngươi biết việc này, cho nên mới hỏi ngươi. thẩm dịch nhìn thẩm nổi bật nói. Trong lòng cũng đã có thể khẳng định, thẩm lăng nhi nói là thật sự. Vừa rồi hắn hỏi ra khẩu thời điểm, vẫn luôn quan sát đến thái tử, một người có lẽ có thể nói dối, nhưng là thân thể phản ứng lại là không lừa được người. thẩm dịch trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị, chính mình thương yêu nhất nhi tử, thế nhưng là bị chính mình nhi tử làm hại, đây là cỡ nào châm trọc a? Chẳng lẽ hoàng tộc trong vòng, chú định không có thân tình đáng nói sao? Khó trách lăng nhi đều không muốn nhận hắn cái này ra ra. Không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Thẩm dịch không nghĩ nói chuyện nhiều nói. Thẩm nổi bật thấy thẩm dịch không muốn nhiều lời, đành phải không người rời đi ngự thư phòng. Tiêu gia đại trạch phòng nghị sự. Vũ Nhi, tháng sau Bắc Việt Quốc xếp hạng đại hội ngươi như thế nào xem? Phòng nghị sự chủ vị ngồi một nam nhân trung niên, đối với bên tay trái ngồi tiêu vũ hỏi. Phụ thân đại nhân. Hải nhi toàn nghe ngài phân phó. Tiêu vũ cung kính trả lời nói. Lúc này tiêu vũ biểu hiện ra ngoài, hoàn toàn là một bộ nghe lời ngoan bảo bảo bộ dáng, Hắn phía trước nội liễm khí phách khí chất biến mất một chút không thấy. Nhìn qua chính là một đại gia tộc bên trong không hề xây dựng công tử ca bộ dáng. Cha, ngài vẫn là đừng làm khó đại ca. Hắn nơi nào sẽ có cái gì cái nhìn a, ngài này không phải làm khó hắn sao. Ngồi ở tiêu vũ phía dưới một người tuổi trẻ công tử châm chọc nói. Ai? Tiêu Lâm nhi đối việc này như thế nào xem? Chủ vị thượng tiêu gia, gia chủ tiêu á phu thở dài hỏi tiêu gia nhị công tử tiêu lâm. Ta cảm thấy, năm nay cũng sẽ không có cái gì ngoại lệ, chúng ta tiêu gia nhất định còn sẽ là đệ nhất, rốt cuộc mấy trăm năm xuống dưới. Chúng ta đều là ổn cư đệ nhất, cho nên căn bản không cần quá mức lo lắng. Bất quá, chúng ta hay là nên làm một ít chuẩn bị, để ngừa chưa chuẩn bị chỉ cần A. Tiêu lâm tự nhận là sáng suốt nói một đống vô nghĩa. Nghe được phía dưới ngồi một chúng tiêu gia trưởng lao, một đám đều mặt mang thái sắc. Cái này nhị công tử ở tiêu gia được công nhận hoàn khố con cháu, cái gì sự tình cũng đều không hiểu, rồi lại cái gì sự tình đều tưởng tham dự, cơ hồ mỗi lần đều nói một ít không có cái gì dùng nói, nhưng mà chính mình còn cảm thấy chính mình đặc biệt lợi hại, toàn bộ chính là một cái tự luyên cuồng. Phàm là người của tiêu gia đều đã thói quen, chỉ là mỗi lần hắn nói chuyện thời điểm, cái loại này tự mình bành trướng cảm giác, vẫn là làm mọi người cảm thấy thực dối dám. Như thế nào sẽ có người như thế tự mình cảm giác tốt đẹp đâu? Tiêu Á Phu nhìn phía dưới trung trưởng Lao sát mặt, trong lòng cũng thập phần vô ngữ. Chính mình nhi tử tật xấu hắn lại như thế nào sẽ không biết đâu, chính là hắn cũng là không có cách nào à? Không biết các vị trưởng Lao có cái gì tốt đề nghị? Tiêu Á Phu nhìn mọi người hỏi. Gia chủ, ta nghe nói gần nhất trên đại lục xuất hiện một cái tân thế lực, gọi là ám lâu. Cầm đầu lâu chủ là một người tuyệt sắc phong hoa bạch đi về nữ tử, nghe đồn nữ tử này thực lực sâu không lường được. Bên người người mỗi người đều là nhân trung long phượng, thực lực đồng dạng không thể tiểu kỳ A. Tiêu gia nội môn đại trưởng Lão Tiêu Ngọc Sơn nói. Không sai, gia chủ, Lão Phu cũng nghe nói việc này, hơn nữa trên giang hồ người đều đang nói, trước đó vài ngày tam đại thế gia tống gia, bị diệt môn chính là này ám lâu việc làm. Còn có tam đại thế gia lâm gia gia chủ, cũng là bị ám lâu bạch tí đi hẻ nữ tử giết chết. Càng có người đồn đã nói, này ám lâu là muốn nhất thống vũ thần đại lục A cho nên này ám lâu chúng ta không thể không phòng A. Nhị trưởng lão Tiêu Ngọc Hải cũng đi theo nói. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão hai người là thân sinh huynh đệ, lại là ở Tiêu Gia bối phận cơ hồ có thể cùng, gia chủ cùng ngồi cùng ăn trưởng lão, cho nên hai người nói ở Tiêu Gia là phi thường có trọng lượng. Việc này, ta cũng nghe nói một chút, nhưng là, lại không biết có phải hay không thật sự, một cái tuổi không lớn nữ tử, thật sự sẽ có như vậy đáng sợ thực lực sao? Ta liền sợ là trên đại lục một ít người, nói ngoa. Tiêu Á Phu nghĩ nghĩ nói. gia chủ. Tuy rằng thật giả chúng ta không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là, đã có này cách nói, nói vậy cũng không được đầy đủ là tin đồn vô căn cứ. Huống chi sau lại nghe nói, ngay cả tiêu giao hải đảo đảo chủ hàn băng, cũng chết ở ám lâu. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn nhiều hơn phòng bị mới là. Đại trưởng Lao tiếp tục nói. Như vậy năm nay xếp hạng đại hội người được chọn, liền giao cho đại trưởng Lao tới làm đi. Đại gia nhưng có cái gì dị nghị? Tiêu Á Phú hỏi. Mọi người nghe xong lúc sau đều tỏ vẻ không có ý kiến, rốt cuộc đây là quan hệ đến gia tộc vinh dự sự tình, ai cũng không muốn ôm sự thượng thân. Vạn nhất cấp gia tộc mang đến cái gì tổn thất, bọn họ nhưng đảm đương không dậy nổi. Cho nên hiện tại đã có đại trưởng Lão chủ động đề nghị, mọi người đều phi thường ăn ý không có bất luận cái gì ý kiến. Một khi đã như vậy, hôm nay liền đến nơi này. Mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi, việc này liền làm phiền đại trưởng Lão. Tiêu Á Phu cung kính đối với đại trưởng Lão Tiêu Ngọc Sơn nói. Gia chủ nói quá lời, có thể vì gia tộc hiệu lực là lão phu vinh hạnh, lão phu nhất định sẽ không làm gia chủ cùng các vị thất vọng. Không có gì sự tình, lão phu liền đi trước cáo lui. Tiêu Ngọc Sơn nói: "Tốt, mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi, Vũ Nhi, ngươi lưu lại." Tiêu Á Phu nói: "Mọi người toàn bộ đều từ người lui xuống. Vũ Nhi, ta biết ngươi lần này đi qua ám lâu, hiện tại không ai, ngươi cùng vi phụ nói thật, này ám lâu nhưng cùng ngoại giới đồn đãi giống nhau." Tiêu Á Phu nhìn Tiêu Vũ hỏi: Hồi phụ thân, ta xác thật lần này đi qua ám lâu, chỉ là căn bản không có đi vào bên trong. Ám lâu bố trí phi thường độc đáo, đầu giá hội sau khi chấm dứt, chúng ta đã bị thỉnh đi ra ngoài đến bên ngoài, tưởng tiến vào lại không được ngày môn. Đành phải làm bãi, đến nỗi bên trong đến tuột cùng có cái gì người? Đã xảy ra cái gì sự tình? Hai nhi cũng là cách nhật ở trà lâu nghe nói, cũng không có tận mắt nhìn thấy. Tiêu vũ như cũ cung cung kinh kinh nói. Nga! kia bọn họ nói cái kia bạch đi gì nữ tử ngươi có thể thấy được quá. Tiêu Á Phu lại hỏi, không có, Hải Nhi đã từng lấy chính mình tiêu ra người thân phận, muốn tiến đến bái phòng ám lâu lâu chủ, nhưng là đều bị cự chi ngoài cửa. Cho nên Hải Nhi cũng chưa từng gặp qua ám lâu kia cái gọi là lâu chủ. Tiêu Vũ trả lời, thì ra là thế. Xem ra nghe đồn đến tột cùng là thật là giả, chỉ có thể chờ đến xếp hạng đại hội thời điểm mới có thể đã biết. Hảo, không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Tiêu Á Phu hỏi xong lời nói lúc sau nói là, hài nhi cáo lui. Tiêu Vũ nói xong hành lễ rời đi phòng nghị sự. Trở lại chính mình chỗ ở lúc sau liền tìm tới Tiêu Nam. Tiêu Nam, ngươi hiện tại đứng dậy đi ám lâu, nói cho thẩm cô nương, lần này đại hội nhất định phải cẩn thận một chút. Rất nhiều đại gia tộc thế lực đều ở nhìn chằm chằm ám lâu đâu. Ngươi cũng tạm thời lưu tại bên kia nhìn xem có cái gì có thể hỗ trợ, chờ đến đại hội là lúc chúng ta ở Bắc Việt Hiệp. Tiêu Vũ phân phó nói là chủ tử thuộc hạ này liền đi tiêu nam biết tiêu vũ làm hắn tiến đến cũng là vì muốn cho hắn cùng đệ đệ gặp mặt quan hệ vì thế lĩnh mệnh lui xuống tiêu vũ một người ngồi ở ghế thái sư nhìn ngoài cửa sổ nhu hòa ánh trăng ánh đến chiếu hắn sơn mặt nhô nắm ra một loại nhu hòa quang nhớ tới bạch tỷ thi thầm lăng nhi nhớ tới nàng nhất tần nhất tiếu một động một tĩnh nhớ tới nàng ngôi tiếng nói cử động nhớ tới nàng kiêu ngạo nhớ tới nàng đối người nhà quan tâm cùng để ý nhớ tới nàng đối địch nhân sắc bén Chương 139 Gì? Đây là muốn cướp thân sao? Hắn khỏe miệng bất chi giác phát họa ra một mặt nhu hòa tươi cười. Giờ khắc này, hắn suy nghĩ một người, tưởng nghiệm một người. Nguyên lai, like, tưởng nghiệm một người cảm giác thực mỹ. Trong không gian mặt, Thư hàn tỉnh lại lúc sau, phát hiện chính mình chân, thế nhưng không sai biệt lắm toàn hảo, kích động không biết nói cái gì hảo. Ở một bên chiếu cố Thư Hàng tô tiểu lâu cùng tô tiểu phàm hai người, thấy Thư Hàn tỉnh lại, mới rốt cuộc kiên lòng. Trời biết mấy ngày nay Thư Hàn vẫn luôn không tỉnh, bọn họ có bao nhiêu lo lắng, căn bản không có nghĩ đến Thư Hàn sẽ hôn mê như thế lâu thời gian, còn tưởng rằng nhiều nhất ngủ hai thiên liền sẽ tỉnh lại đâu. Kết quả này một ngủ, liền ngủ hai mươi nhiều ngày thời gian. Nếu không phải Tiểu Hoa nói không có việc gì, bọn họ nhất định sẽ nhịn không được đi tìm thẩm lăng nhi. Ta chân, ta chân hảo. Hảo, thật tốt quá. Tiểu Thư đâu? Ta muốn gặp Tiểu Thư. Thư Hàn vui vẻ nói. Ngươi phải hảo hảo đợi đi. Tỷ tỷ ở bên ngoài có việc đâu, tỷ tỷ nói, ngươi còn muốn nỗ lực một thời gian, chân mới có thể chân chính hảo lên. Bằng không, nàng cũng không có biện pháp Nga. Tiểu hoa tử vừa đi lại đây nói, ta đã biết, mặc kệ tiểu thư muốn ta làm cái gì, ta nhất định sẽ làm được, ta nhất định sẽ không làm tiểu thư thất vọng. Thư hàn bảo đảm nói, hảo đi, về sau ngươi liền nghe bọn hắn hai nói, dựa theo yêu cầu đi làm là được. Tiểu hoa chỉ vào tô tiểu lâu hai người nói, hảo. Phiền thoái các ngươi. Thư Hàn đối với Tô Tiểu Lâu hai người cảm tạ nói. Không phiền thoái, đây là chúng ta nên làm. Trước đem cái này đan dược ăn đi. Tô Tiểu Lâu nói, lấy ra một cái đan dược đưa cho Thư Hàn. Thư Hàn tiếp nhận đan dược xem cũng không xem liền trực tiếp ăn vào. Sau đó, vừa định hỏi Tô Tiểu Lâu kế tiếp làm cái gì thời điểm, liền thấy hoa mắt hôn mê qua đi. Tô Tiểu Lâu hai người nhìn nháy mắt hôn mê quá khứ Thư Hàn, có chút há hốc mồm nhìn Tiểu Hoa. Không biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Xem ta làm cái gì? An dược là cái dạng này làm, không cần lo lắng, tỉnh lại kêu ta. Tiểu hoa nói xong lưu lại há hốc mồm hai người liền tránh ra. Nghe thấy tiểu hoa nói, tô tiểu lâu hai người cũng cuối cùng đã biết, nguyên lai thư hàn là bởi vì ăn đan dược mới hôn mê, đáng thương nhìn mắt, vừa mới tỉnh ngủ, lại bởi vì một cái đan dược tiếp tục hôn mê thư hàn, xoay người, rời đi thư hàn phòng. Thẩm lăng nhi đang ở ám lâu lầu hai đọc sách, Thiên Đường từ bên ngoài tiến vào nói: "Tiểu thư, phía dưới có cái Tiêu Tiêu nam người, nói là Tiêu Đông ca ca, muốn gặp ngươi." "Nga?" Hắn như thế nào sẽ đột nhiên tới? "Đi xuống nhìn xem đi." Thẩm Lăng Nhi nói. Đi vào lầu một đại sảnh, liền thấy Tiêu Nam đứng ở chỗ nào, Thẩm Lăng Nhi gót sen nhẹ nhàng đã đi tới. "Ngươi là tới tìm Tiêu Đông sao?" Hắn đang ở bế quan tu luyện, có cái gì việc gấp sao?" Thẩm Lăng Nhi hỏi. "Thẩm tiểu thư, ta là phụng nhà ta chủ tử mệnh lệnh." Tiến đến nói cho tiểu thư, hiện giờ trên đại lục rất nhiều lớn nhỏ thế lực cùng gia tộc, đều đối ám lâu như hổ rình mồi. Nhà ta chủ tử nhắc nhở tiểu thư muốn nhiều hơn phòng bị mới là. Chủ tử còn muốn ta lưu tại bên này, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ tiểu thư cái gì vội. Thuận tiện muốn nhìn một chút ta đệ đệ nhưng hảo. Tiêu Nam nghe thấy thẩm lăng nhi hỏi chuyện. Cũng không nét mực, trực tiếp cho thấy ý đồ đến nói. Nga! Như thế nói, ngay cả tiêu gia cũng đối ta này ám lâu có chút ý tưởng phải không? Thẩm Lăng Nhi đạm cười nói. Này! Tiêu Nam nhất thời không biết nên như thế nào nói mới hảo. Hảo, ta đã biết. Tiêu Đông đang ở tu luyện bế quan. Ngươi nếu là không đội, có thể lưu lại nơi này chờ hắn xuất quan tái kiến hắn. Thẩm Lăng Nhi nói. Vậy phiên toái tiểu thư. Tiêu Nam nói. Không có gì, thiên đường, cho hắn an bài cái phòng. Dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi. Thẩm Lăng Nhi phân phó thiên đường nói. Là, tiểu thư, đi theo ta. Thiên đường đối với tiêu nam nói. Tiêu nam đối thẩm lăng nhi hơi hơi không người lúc sau, đi theo thiên đường rời đi đại sảnh. Thẩm lăng nhi một người ngồi ở nơi nào, khỏe miệng dơ lên một mặt đẹp độ cung. Thuyết minh nàng giờ phút này tâm tình phi thường hảo. Thiên đường cấp tiêu nam an lập chỗ ở trở về, vừa vặn liền nhìn đến thẩm lăng nhi khỏe miệng mỉm cười bộ dáng, trong lúc nhất thời thế nhưng xem có chút ngây dại. Hoàn hồn sau hỏi, tiểu thư, ngươi suy nghĩ cái gì? Thiên đường, dù sao gần nhất cũng không có gì sự tình. Ngươi an bài hạ nơi này. Chúng ta hai cái liền khởi hành đi. Thẩm lăng nhi nói. Tiểu thư là nói đi Bắc Việt quốc sao. Không phải đã nói mấy ngày đi sao. Như thế nào đột nhiên như thế nóng nảy. Thiên đường có chút khó hiểu hỏi. Vốn là nghĩ tới mấy ngày lại đi. Này tiêu nam tới lúc sau. Ta nhưng thật ra nhớ tới. Này tiêu ra sao nhóm giống như còn không đi xem qua đúng hay không. Không bằng. Liền đi tiêu ra nhìn xem. Người nói đi. Thẩm lăng nhi giải thích nói. Đã biết tiểu thư. Ta đây liền đi an bài một chút. Thiên đường nói. Hảo. Thiên đường đi vào ám lâu mái nhà, đôi tay kết ấn, một tia nhàn nhạt, nhạt, giống như ánh mặt trời quang, chậm rãi đem toàn bộ ám lâu bao lại, sau đó biến mất, phản phất cái gì đều không có quá giống nhau. Sau đó, thiên đường lại trực tiếp đạp không đi vào mị cắt trên không, đôi tay kết ấn, đồng dạng một tia ánh mặt trời quang mang, đem toàn bộ mị cắt hoàn toàn bao lại ở bên trong. Sau đó biến mất không thấy, thiên đường mới vừa lòng thu hồi tay. Phi thân rơi trên mặt đất, đi vào bên trong. Tìm được thẩm tí mạch. Tí mạch, ta cùng tiểu thư muốn đi Bắc Việt Quốc, các ngươi muốn cẩn thận một chút, gặp được nguy hiểm liền trở lại Mỹ Các. Ta đã ở Mỹ Các chung quanh bày ra trận Pháp, chỉ cần ở Mỹ Các trong phạm vi, không ai có thể thương đến các ngươi. Thiên đường giải thích nói. Như thế đi mau. Tiểu thư không nói quá mấy ngày sau. Như thế nào đột nhiên liền đi rồi. Thẩm tí mạch hỏi. Tiểu thư nói không có gì sự tình gần nhất, liền chậm rãi đi tới trước. Thiên Đường nói: "Tuất, ta đã biết. Yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận một chút. Nơi này sự tình, ngươi làm tiểu thư không cần lo lắng, có chúng ta ở đâu." Tím Mạch nói: "Tuất, ta đây đi về trước. Ân, giúp chúng ta hảo hảo chiếu cố tiểu thư. Yên tâm đi, ta đi rồi." Thiên Đường trở lại ám lâu thời điểm, Thẩm Lăng Nhi đã đem ám lâu sự tình dặn dò cấp Thẩm Phong ở cửa chờ hắn. "Tiểu thư, đều hảo, chúng ta đi thôi." Thiên Đường nói. Ân Đi thôi. Thẩm Lăng Nhi nói. Vì thế Thẩm Lăng Nhi cùng thiên đường hai người, không mang một chút hành lễ, không mang một cái hộ vệ, càng không có cho chính mình tuyệt thế dung mạo nhiều hơn che giấu, liền như thế nên ngang đi ra ám lâu, dọc theo đường đi kinh diệm ánh mắt cuộn cuộn không ngừng, Thẩm Lăng Nhi lại giống như không có việc gì người giống nhau, thẳng dạo, nhìn. Thiên, các ngươi xem, cái kia nam trương hảo xoay A. Đúng vậy, đúng vậy. Nữ nhân kia là ai? Bằng cái gì cùng hắn đi cùng một chỗ A? Chính là, nếu có thể làm ta cùng hắn ở bên nhau, ta chính là chết cũng không hối tiếc. Thầm lăng nhi nghe chung quanh nghị luận thanh. Vô số hát tuyến sẹt qua cái chán, nghĩ thầm, không nghĩ tới thế giới này nữ nhân, cũng là như thế điên cuồng a thật là quá huyền huyền a Thiên đường, ngươi không cảm thấy chính mình hẳn là mang cái mặt nạ cái gì sao? Thầm lăng nhi cười nhìn thiên đường hỏi. tiểu thương, muốn mang mặt nạ cũng là ngươi mang hảo đi. Thiên đường vô tội nói. Hắn tự nhiên là, cũng nghe thấy chung quanh ngôn luận. Chỉ là những cái đó đối hắn mà nói, không quan trọng. Ai, tiểu thư ta đây là ở cao điệu trung điệu thấp. Cho nên không cần mang mặt nạ. Thẩm Lăng Nhi cười nói. Nàng là thật sự không cảm thấy đem chính mình làm cho xấu không lập mấy, phiền toái liền sẽ thiếu. Nàng tuy rằng không thích phiền thoái, nhưng là nàng chưa bao giờ sợ hãi phiền thoái. Hai người một đường cười nói, thực mau liền ra khỏi cửa thành, mới vừa đi lui tới rất xa. Thiên đường liền nhận thấy được phía trước có mai phục, Quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Lăng Nhi. Thấy thẩm lăng nhi như cũ đạm cười không nói thiên đường cũng làm bộ không phát hiện tiếp tục đi phía trước đi tới đứng lại đem cái kia Nam lưu lại nữ giết một cái tiêu căng giọng nữ vang lên thẩm lăng nhi nghe vậy nước mắt vừa thấy đối diện ra tới 30 nhiều gia đình trang điểm đại Hán mà đằng trước đứng một người 20 suốt đầu thân xuyên màu hồng phân váy háo diện mạo còn tính tú khí thiếu nữ chỉ là thiếu nữ trong mắt ghen ghét phá hủy khí chất của nàng tránh ra thiên đường Thanh âm lạnh lùng nói Ta coi cho ngươi, ta muốn ngươi cùng ta trở về thành thân. Phân y gì thiếu nữ nhìn thiên đường Tuấn Mỹ phi phàm dung nhan nói. Gì? Đây là muốn cướp thân sao? Thẩm Lăng Nhi nén cười nói. tiểu thư? Thiên đường nhìn Thẩm Lăng Nhi nhẫn cười bộ giá ủy khuất nói. Hừ, ngươi cái này xấu nữ nhân, bằng cái gì cùng hắn ở bên nhau, người tới, cho ta giết cái kia nữ. Phân y gì thiếu nữ ánh mắt ác độc nhìn Thẩm Lăng Nhi, nàng khí nữ nhân này trông như thế mỹ lệ, lại cùng nàng coi trọng nam nhân ở bên nhau. Cho nên nàng nhất định phải giết nàng. Vừa rồi ở trên phố nàng ánh mắt đầu tiên thấy thiên đường thời điểm, một viên phương tâm liền nhảy cái không ngừng. Nàng biết, nàng chờ nam nhân rốt cuộc xuất hiện. Cho nên mới vội vàng về nhà triệu tập trong nhà hộ vệ. Ở ngoài thành mai phục. Nàng nếu là xấu nữ nhân, ngươi liền cấp xấu nữ nhân sách dày đều không xứng. Thiên đường lạnh lùng nói. Trong mắt lạnh băng dọa thiếu nữ phía sau hộ vệ một đám cũng không dám tiến lên. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Phan thì thiếu nữ không dám tin tưởng nói. Hắn thế nhưng nói nàng sách dày đều không xứng. Thiên đường, đối lại nữ hải tử muốn ôn Nhu. Thẩm Lăng Nhi ở một bên thêm phiền nói. "Tiểu thư, chúng ta còn ở lên đường đâu?" Thiên đường cố ý làm lơ Thẩm Lăng Nhi nói nói. "Ai, hảo đi." Thẩm Lăng Nhi mỗi ngày đường không phối hợp, chính mình chơi cũng không thú vị nói. "Cái kia, sách dày đều không xứng cô nương, chúng ta còn muốn lên đường, ngươi chống đỡ chúng ta lộ, phiền toái ngươi nhường một chút." Thẩm Lăng Nhi tức chết người không đền mạng đối với phân ý gì thiếu nữ nói. Người! Người nói ai là sách giải? Người tới, cho ta giết! Hào xảo! Không đợi phân Y gì thiếu nữ nói xong, thẩm Lăng Nhi liền đảo đảo lô thai ngắt lời nói. Sau đó ống tay háo nhẹ nhàng vung lên. Phân Y gì thiếu nữ tính cả chính mình tùy thân hộ vệ, đều bị thẩm Lăng Nhi cấp phiến bay đi ra ngoài. Một đám ngã trên mặt đất kêu rền không ngừng. Tâm tắc, ra tôi cướp tân nhân mang như thế nhiều người, thật là quá không sáng suốt. Nhớ rõ lần sau cướp tân nhân thời điểm, nhất định phải tìm thực lực cường hăng Nga. Thẩm Lăng Nhi nhìn trên mặt đất nằm ba mươi nhiều người ta nói nói. Sau đó, Vũ vô ống tay háo. Thiên đường, chúng ta đi thôi. Những người này khiến cho bọn họ đãi ở chỗ này đi. Nói xong thẩm Lăng Nhi dẫn đầu cất bước về phía trước đi đến. Dám chắn nàng lộ thật là tim chết. Là, tiểu thư. Thiên đường đối ở phía sau tay, nhẹ nhàng méo mấy cái dấu tay một ném. Một trận màu xanh lá quan mang. Liền đem những người này đều vây ở bên trong. Sau một lát thanh sắc quang mang biến mất, thiên đường đứng dậy đuổi kịp Thẩm Lăng Nhi. Đại thiên đường cùng Thẩm Lăng Nhi biến mất lúc sau, từ chỗ tối đi ra một cái nam tử. Nam tử đại khái 30 tuổi tả hữu, thân xuyên một thân màu lam hoa phục, lớn lên mặt bạch như tờ giấy, một đôi mắt hơi mệ thành phùng, như thế nào xem đều có điểm lấm la lấm lét cảm giác. Nam tử đi đến phấn y thiếu nữ bên người nhìn nhìn nói, quả nhiên là sách giày đều không xứng. Bị thẩm lăng nhi phiến phi phấn y gì thiếu nữ, mới tử khiếp sợ chung hoàn hồn, liền nghe thấy như thế một câu, áp xuống đi hỏa khí tạch lập tức lại nổi lên. Người là ai? Dám như thế nói buồn tiểu thư, ta xem ngươi là chán xuống đi. Phấn y gì nữ tử khí hét lớn. Vị tiểu thư này, ngươi cũng không nhìn xem chính mình tình huống hiện tại, còn như thế hô to gọi nhỏ. Ngươi đầu vóc hỏng rồi sao? Nam tử ta cười nói. Hừ, ai cần ngươi lo? Ngươi chạy nhanh đỡ ta lên. Bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phấn y gì thiếu nữ như cũng làm không rõ ràng lắm chạm hùng nói. Ha ha ha, tiểu ra ta còn là lần đầu tiên gặp được ngươi như vậy cực phẩm. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút như thế nào đối ta không khách khí đâu. Nam tử cười có chút khoa trương nói. Hắn thật không rõ cái này nữ trong óc mặt trang chính là cái gì. Cũng không nhìn xem chính mình tình cảnh, liền dám rong rạc nói không buông tha ai. Thật là quái nhân hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều a. Phấn y nữ tử thấy nam tử chỉ là cười to, cũng không tiến lên đỡ chính mình, trong lòng càng là tức giận muốn mệnh. Quay đầu nhìn lại chính mình mang đến ba mươi nhiều thuộc hạ, toàn bộ đều cùng chính mình giống nhau, thế lăn trên đất không có lên. Trong lòng càng là nổi trận lôi đình quát, các ngươi còn không chạy nhanh cho ta lên, đều nằm ở nơi nào chờ chết sao. Bị phấn y nữ tử như thế một giống. Mấy chục cái bên ngoài nháy mắt phản ứng lại đây, chạy nhanh đứng dậy. tiểu thương, ngươi không sao chứ? Một cái hộ vệ nhìn như hộ vệ đầu lĩnh nam nhân, đã đi tới nâng dậy trên mặt đất phấn y li hẻ nữ tử nói: "Đều là phế vật, thế nhưng làm cho bọn họ như vậy liền chạy. Ta dưỡng các ngươi còn có cái gì dùng?" Phấn y li hẻ nữ tử bị hộ vệ nâng dậy tới, trong miệng không ngừng mắng. Thủ hạ hộ vệ một đám túi đầu thấy không rõ lắm bọn họ trên mặt biểu tình, nhưng là hơi hơi nắm chặt đôi tay biểu thị công khai bọn họ bất mãn. Một bên nam tử nhìn phấn y li hẻ nữ tử ngang ngược tiêu căng bộ dáng, trong mắt một mảnh khinh bỉ. Lại nhớ đến thẩm lăng nhi tuyệt mị chi tư. Càng thêm xác định, nhất định phải nghĩ cách tìm được thẩm lăng nhi, nghĩ đến đây. Xoay người liền chuẩn bị rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Phấn y ghi hẻ nữ tử là lớn. Ngươi là ở kêu ta sao? Nam tử nghi hoặc hỏi. Không sai, chính là ngươi. Ngươi lại đây mang ta đi ra ngoài. Phấn y ghi hẻ nữ tử ngưỡng một trương thanh tú mặt, tiêu ngạo nói. phảng phất nàng chính là cao cao tại thượng công chúa giống nhau. Chính ngươi là không chân không chân A. Vẫn là nhược trí đến liền đi đường cũng không biết muốn như thế nào đi đâu. Nam tử xem ngu ngốc giống nhau nhìn phấn y li hẻ nữ tử nói. Hừ, ngươi cho rằng bổn tiểu thư nguyện ý muốn ngươi dẫn ta đi ra ngoài sao? Nếu không phải bởi vì chúng ta đi không ra đi, bổn tiểu thư đã sớm làm người đem ngươi bắt lên. Hiện tại, ngươi lập tức lại đây mang bổn tiểu thư đi ra ngoài, bổn tiểu thư có thể không so đo ngươi thái độ, tha cho ngươi một mạng. Phấn y li hẻ nữ tử thái độ ngạo mạn nói. Ha ha, đi không ra. Ngươi cho ta là ba tuổi hải tử sao? Nơi này lại không có cái gì trận pháp, lại không phải cái gì rừng rậm, ngươi nói đi không ra. Khai cái gì vui vừa? Chẳng lẽ, ngươi là coi trọng tiểu gia ta? Bất quá, ta có thể thật đáng tiếc nói cho ngươi, tiểu gia yêu cầu của ta là rất cao, ngươi vẫn là thôi đi. Tiểu gia đối với ngươi thật không có hứng thú. Nam tử khinh bỉ nhìn phân y ghi nữ tử nói. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng dám ghét bỏ buồn tiểu thư, ngươi có biết hay không ta ai a? Đương triều thừa tướng chính là ta cứu cứu. Ngươi tin hay không ta nói cho, ta cứu cứu làm nhà ngươi mãn môn sao chảm a ngươi hôm nay nếu là không mang theo ta đi ra ngoài, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phấn ý ghi hẻ nữ tử khí bộ ngực trên dưới Phật phồng nói. Ai u, ta sợ quá nga. Còn không phải là một cái thừa tướng sao. Tiểu gia ta căn bản không bỏ ở trong mắt. Ừ, hôm nay ta liền không mang theo ngươi đi ra ngoài, ta xem ngươi có thể đem tiểu gia ta như thế nào. Nam tử cố ý trả lời. Vị công tử này, chúng ta là thật sự không có cách nào đi ra ngoài, phiền thoái ngươi trước mang tiểu thư nhà chúng ta hồi phủ. Chắc chắn có thâm tạ. Một bên hộ vệ đầu lĩnh thái độ hữu hảo nói. Hừ. phần y ghi nữ tử hư lạnh một tiếng không nói nữa ngữ, nàng không phải ngốc tử, cũng biết tình huống hiện tại đối chính mình thực bất lợi, nếu là cái này duy nhất người ngoài đi rồi. Như vậy bọn họ chẳng phải là đều phải vây chết ở này, nàng nhưng không muốn chết. Nga. Ngươi là nói các ngươi vô pháp ra tới. Rốt cuộc là cái gì ý tứ? Nam tử nghe hộ vệ đầu lĩnh như thế vừa nói, có chút tò mò hỏi. Không dối gạt công tử, chúng ta vô pháp đi ra ba bước ở ngoài. Hộ vệ đầu lĩnh đúng sự thật nói. Nói còn cố ý đi phía trước đi rồi ba bước, ba bước lúc sau liền rốt cuộc vô pháp đi tới một bước. Nam tử vừa thấy trong lòng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới sẽ là như thế này. Không tin tà hướng hộ vệ đầu lĩnh bên người đi đến. Kết quả kém ba bước liền phải đến hộ vệ đầu lĩnh bên người địa phương, giống như nhiều ra một đạo trong suốt vách tường giống nhau. Vô pháp đi tới một bước. Rồi tay sờ lại cái gì đều sờ không tới. Nhưng mà tay lại không cách nào về phía trước tiếp tục rồi Lại thử hướng những người khác bên người địa phương đi đến, kết quả vẫn là giống nhau. Toàn bộ phấn y đi hẻ nữ tử cùng hộ vệ nơi địa phương, liền phảng phất bị cái gì trong suốt đồ vật cháo lên giống nhau. Vô pháp tới gần nửa phần, kỳ quái, thật là kỳ quái. Hắn thôi lui vài bước Cẩn thận quan sát đến phấn y ghi hẻ nữ tử đám người bị nhốt địa phương, chính là lại một chút phát hiện đều không có. Nếu là trận pháp nhất định là sẽ có dấu vết, nếu không phải trận pháp, kia lại là cái gì đâu. Như thế nào không chút suy nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Người rốt cuộc đang xem cái gì a còn không nhanh lên mang ta đi ra ngoài. Phấn y ghi hẻ nữ tử có chút không kiên nhẫn quát. Vị tiểu thư này, ta lại không quen biết ngươi. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi đâu. Nam tử đứng dậy nhìn phấn y ghi hẻ nữ tử hỏi. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi ra ngoài, cha ta là sẽ không bạc đáy ngươi. Muốn cái gì ngươi nói cái giá đi. Phấn ý ghi nữ tử một bộ bố thí ngữ khi nói. Ai, ta cũng là rất muốn khai cái giới. Đáng tiếc, ta căn bản vô pháp mang ngươi ra tới. Ngươi liền tính cho ta lại nhiều chỗ tốt, ta cũng không có cách nào a. Nam tử có điểm đáng tiếc nói. Cái gì? Như thế nào khả năng? Ngươi chưa thử qua như thế nào biết. Ngươi nhanh lên mang ta đi ra ngoài, ta không cần vẫn luôn đái ở chỗ này. Phấn y nữ tử vừa nghe hoảng luận nói. Nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn vây ở chỗ này. Hảo đi, nếu ngươi không tin, ta đây liền thử xem xem. Nam tử nói đi đến phấn y ghi nữ tử trước mặt ba bước khoảng cách. Sẽ không bao giờ nữa có thể hành tẩu. chương 140. Cô nương, cha ngươi là cái kia. a? Xem đi, ta chỉ có thể đi đến nơi này. Căn bản vô pháp lại đi tới một bước. Nam tử bất đắc dĩ nói. Như thế nào sẽ như vậy? Ta không cần. Ta không cần vẫn luôn đái ở chỗ này, mang ta đi ra ngoài. ố ô, ô ta không cần đái ở chỗ này. Phấn y hề nữ tử nói, nước mắt giống như khai áp vòi nước chảy xuống dưới. Xem nam tử một trận vô ngữ. Này khóc cũng quá nhanh điểm đi. Ai, ngươi đừng khóc ra ta cảm thấy nơi này hình như là có cái gì trận pháp, nhà ngươi nhưng có trận sư. Nam tử nghĩ nghĩ hỏi. Trận sư? Có. Ngươi đi tìm ta cha. Làm hắn dẫn người tới cứu ta. Nhanh lên. Phần Y Nhiê nữ tử nghe vậy ngẩng đầu nói: Cô nương, cha ngươi là cái kia a? Nam tử có chút bất đắc dĩ hỏi. Hắn lại không quen biết cha hắn, nào biết đâu rằng hắn cha là ai a? Hừ, cha ta chính là Nam Khê quốc thượng thư Liễu Vân. Mà ta đó là thượng thư phủ nhị tiểu thư Liễu Mẫn Nhi. Hiện tại biết ta là ai đi? Ngươi còn không chạy nhanh đi thượng thư phủ tìm ta cha, làm hắn mang trận sư tiến đến cứu ta. Nhanh lên đi a! Liễu Mẫn Nhi trong mắt nước mắt còn không có làm. Liền thái độ ngạo mạn nói. Nam tử vừa nghe, trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua, mau không có bất luận kẻ nào thấy. Liêu Mẫn Nhi thấy Nam tử không có trả lời. Mở miệng quát lớn nói, ngươi còn đứng làm cái gì? Còn không nhanh lên đi. Triệu tiểu thư đúng không? Ngươi nói ngươi là thượng thư nữ nhi chính là sao? Vạn nhất ngươi là cái hàng giả, ta chẳng phải là phải bị thượng thư phủ người bắt lại sao? Tổng không thể ngươi nói ngươi là thượng thư phủ nhị tiểu thư, ta liền tin tưởng đúng hay không? Rốt cuộc. Thời buổi này giả thật sự là quá nhiều. Nam tử bình tĩnh nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi thế nhưng nói ta là giả. Ngươi tin hay không ta làm cha ta giết ngươi. Liêu Mẫn Nhi vừa nghe tức giận nói. Ha ha, ta lại chưa nói ngươi nhất định là giả. Nhưng là, ta cứ như vậy chạy tới thượng thư phủ nói tìm người tới cứu ngươi. Ngươi cảm thấy cha ngươi sẽ tin tưởng sao? Nam tử nhìn triệu Mẫn Nhi nói. Liêu Mẫn Nhi lúc này mới minh bạch Nam tử ý tứ, nghĩ nghĩ lúc sau. Từ trên cổ bắt lấy một cái vòng cổ nói, cho ngươi, ngươi cầm cái này đi tìm ta cha, hắn liền nhất định sẽ tin từ ngươi. Nói xong đem vòng cổ ném đi ra ngoài. Nam tử dối tay tiếp được vòng cổ nhìn nhìn nói, hảo đi, nếu như vậy, ta liền giúp ngươi chạy thượng một chuyến. Các ngươi liền trước ủy khuất một hồi đi. Đã biết, ngươi đi nhanh về nhanh, ta nhưng không nghĩ vẫn luôn đãi ở cái này địa phương. Liêu Mẫn Nhi thúc giục nói, kia tiểu ra ta đi rồi, các ngươi chờ một lát. Nam tử nói xong xoay người rời đi. Ai đều không có thấy, ở hắn xoay người lúc sau, nam tử trên mặt lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười. Cứu các ngươi. Chờ kiếp sau đi thôi. Tiểu ra ta chỉ là vì nảy vòng cổ mà thôi. Thật đúng là cho rằng ta là cái gì người tốt sao. Nam tử nhẹ nhàng nhỉ nó nói. Sau đó hướng về mặt khác phương hướng mấy cái túng nhảy liền biến mất không thấy. Đáng thương liếu ra nhị tiểu thư cùng một chúng hộ vệ sinh ốc, bắt đầu rồi mạn vô trường mực, chờ đợi kiếp sống. Thần giới thiên cung. Chủ tử. Nguyệt phủ Nguyệt quái cùng linh tiêu các say tiêu lại đánh nhau rồi. Chúng ta muốn hay không? Một thân hắc y gì ảnh hộ Pháp đối với bên cửa sổ sừng sững bạch y gì nam tử nói. Không cần phải xem bảo muốn đánh liền đánh hảo, chỉ cần không nháo đến chúng ta thiên cung, theo bọn họ đi thôi. Bạch y gì nam tử nói, mắt nhưng vẫn nhìn phía trên bầu trời, phản phất xuyên thấu qua xa xa phía chân trời đang nhìn cái gì người? Là, thuộc hạ đã biết. Tiểu lăng nhi gần nhất tốt không? Nam tử hỏi. Hồi chủ tử. Hết thể đều hảo. Không có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh. Ảnh hộ pháp trả lời. Chủ tử, ngươi vì sao không trực tiếp mang nữ chủ nhân tới thần giới đâu? Ảnh hộ pháp hỏi ra trong lòng nghi vấn. Nàng có chính mình cần thiết phải đi lộ, liền tính ta đem nàng mang về tới, nàng cũng sẽ không vui vẻ. Nam tử nói. Nhìn phía phương xa ánh mắt càng thêm thâm thúy mê ly, màu đen đôi mắt bên trong tinh quang rực rỡ, phảng phất lộng lây tinh quang, kể ra một loại cảm tình gọi là tương tư. Tiểu lăng nhi. Ta tưởng ngươi. Lạc thần nhẹ nhàng dưới đấy lòng nỉ non. Chủ tử, không hảo, không hảo. Một cái thị vệ từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào nói. Cái gì sự tình? hoàng cái gì? Châm giãi nói. Lạc thần xoay người lại hỏi. Hồi chủ tử, địa cung cung chủ phương đông tường mang theo rất nhiều người hướng chúng ta bên này. Nghe nói là tìm chủ tử thu hồi vạn năm tím tâm. Thị vệ quỳ một gối xuống đất hồi bẩm. Nga. Không nghĩ tới bọn họ như thế mau liền tra được vạn năm tím tâm ở ta nơi này. Không tồi sao, xem ra lúc này đây bọn họ không thiếu bỏ công sức đâu. Lạc thân nhợt nhạt cười nói, trong nháy mắt, phản phất muôn vàn mạn đà la hoa tranh nhau nở rộ. Trên đời này chính là có như vậy một loại người, đương hắn cười nhất hoa lệ, nhất sán lạn thời điểm, nhất định sẽ có người muốn tao hương. Lạc thân chính là loại người này chung người xuất sắc. Ảnh hộ pháp nhìn nhà mình chủ tử tươi cười, chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh cam cam. Trong lòng hai mươi vạn phần đồng tình địa cung cung chủ, phương đông tường đám người Đi thôi, tùy ta cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem. Lạc thân dứt lời một cái lắc mình biến mất ở đại điện. Ảnh hộ pháp theo sát sau đó, chỉ còn lại có vừa rồi thị vệ lưu tại tại châu ngốc chạm một lát, mới rốt cuộc phản ứng lại đây chạy đi ra ngoài. Lạc thần đi vào nhà mình cung điện bên ngoài, nhìn từ xa đến gần một đám người, mên ngông quần quận hướng về phía chính mình di động tới. Tấm tắc, tốc độ này vẫn là như thế quy tốc a Nói từ nhẫn bên trong lấy ra một phen ghế nằm, hướng lên trên ngồi xuống, ảnh hộ pháp phi thường có ánh mắt đưa cho lạc thần một mâm linh quả. Lạc thần cầm một cái liền ăn lên. Nhìn qua há là một cái thảnh thơi có thể hình dung. Địa cung cung chủ phương đông tường đám người, tới rồi thấy chính là một màn này Mỹ Nam thực quả đồ. Một đám khí không biết nói cái gì hảo. Bọn họ chính là bí mật tiến đến thiên cung, không nghĩ tới lạc thần chẳng những trước tiên đã biết. Còn ở nơi này thảnh thơi ăn linh quả chờ bọn họ. Cái này làm cho bọn họ mưu đồ bí mật biến buồn cười cực kỳ. Ừ, lạc thần, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra vạn năm tím tâm. Bằng không, hôm nay chúng ta là sẽ không thiện bãi cam hưu. Nói chuyện còn lại là địa cung cung chủ phương Đông Tường. Phương Đông Tường, thần giới địa cung đương nhiệm cung chủ. Tuổi nhìn qua cùng lạc thần sắp xỉ, nhưng là, đến tuột cùng nhiều ít tuổi liền không người biết được. Rốt cuộc thần giới người, sinh ra xuống dưới lúc sau, 500 tuổi vẫn là cái hài tử. Mấy ngàn tuổi cũng có thể nói là người trẻ tuổi. Cho nên đừng nhìn lạc thần cùng trước mắt Phương Đông Tường lớn lên cũng liền 20 hơn tuổi bộ dáng, nói không chừng đều là sống không biết nhiều ít năm láo quái vật. Mà Phương Đông Tường Trương cũng là phi thường xuất sắc, mày rậm, mắt to, mũi cao, ngũ mũ quan xuất chúng, làn da bạch. dáng người tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ. Nếu đối diện ngồi không phải là thần, như vậy, Phương Đông Tường hắn tuyệt đối có bị vạn chúng chú mục tư bản, chỉ tiếp, cùng lạc thần một so hắn vẫn là hơi chút kém cỏi như vậy một đinh điểm. Thần giới cùng sở hữu bảy đại thế lực, phân biệt vì thiên, mà đông, nam, tây, bắc, trung cung, bảy đại cung điện, phân biệt chiếm cứ thần giới bảy cái địa vực, bảy cái thế lực lẫn nhau chế hành, đồng thời cũng lẫn nhau xa lánh. đặc biệt là gần nhất mấy ngàn năm tới, các thế lực cung chủ đều đổi thành tuổi tương đối tới nói tuổi trẻ một chút người, tranh đấu cũng liền càng thêm mãnh liệt, trong đó địa cung cung chủ phương đông tưởng nhất muốn cướp đoạt địa phương. Đó là Lạc Thần Thiên Cung. Bất đắc dĩ thực lực không bằng Lạc Thần, vì thế ngầm liên hệ không ít tiểu thế lực. Không lâu trước đây địa cung địa vực trong vòng xuất hiện một gốc cây vạn năm tím tâm. Phương Đông Tưởng cùng mọi người canh giữ ở nơi nào, chờ đợi vạn năm tím tâm thành thục đã mau 3 tháng thời gian. Ai ngờ ở vạn năm tím tâm thành thục là lúc, Lạc Thần vừa vặn từ Vũ Thần Đại Lục cứu Thẩm Lăng Nhi, sẽ rách không gian trở lại thần giới. Kết quả hảo xảo bất xảo, Lạc Thần ra tới địa phương vừa vặn là vạn năm tím tâm thành thục là lúc nơi vị trí. Mà thành thục lúc sau vạn năm tím tâm vừa vặn lại rất tới rồi lạc thần trong lòng ngực. Đưa tới cửa bảo vật lạc thần sao lại không cần đâu. Cho nên lạc thần tùy tay ném xuống một cái tuyết bay hảo trận. liền mang theo vạn năm tím tâm trở về thiên cung. Đại hảo trận bị phá giải lúc sau, phương đông tưởng đám người mới phát hiện vạn năm tím tâm không thấy. Trải qua nhiều ngày điều tra, rốt cuộc biết vạn năm tím tâm nguyên lai là bị thiên cung lạc thần trộm đi. Lúc này mới liên hệ khắp nơi thế lực, còn có đông cung cung chủ hô dương Tây cung cung chủ Tây muôn vĩ. Cung tìm tới thiên cung, muốn tìm lạc thần đòi lại vạn năm tím tâm. Phương Đông cung chủ ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Lạc thần giả ngu nói. Hừ, đừng ở nơi nào cho ta giả không biết nói, ta đã đã điều tra xong. Phía trước ở của ta cung thành thuộc vạn năm tím tâm chính là bị ngươi trộm đi. Ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh giao ra đây hảo. Phương Đông tường nhìn lạc thần nói. Ai, Phương Đông cung chủ, nói chuyện nhưng giảng chứng cư A, ngươi nói là ta trộm đi. Xin hỏi ngươi như thế nào chứng minh là ta trồng đi. Lạc thần như cũ ngồi ở nơi nào vừa ăn vừa hỏi nói. Hừ, ta liền biết ngươi là sẽ không thừa nhận, còn hảo ta sớm có chuẩn bị. Đây là ngày đó ngươi ném xuống tuyết bay hảo trận mảnh nhỏ. Ngươi còn có cái gì nhưng nói. Phương Đông từng nói, ném ra một đống trận pháp mảnh nhỏ ở lạc thần phía trước. Thật là ấu trĩ, này tuyết bay trận pháp lại không phải chỉ có ta một nhân tài có. Phương Đông cung chủ như thế nào liền biết là ta vứt đâu. Lạc thần cười nhìn Phương Đông từng hỏi. Ngươi không cần cưỡng từ đoạt lý, thần giới ai không biết người lạc thần thích nhất dùng này tuyết bay trận pháp. Mơ tưởng rào biện. Phương Đông Tường hung tận nhìn chằm chằm lạc thần, xoái nhân thần cộng vẫn khuôn mặt tuân tú nói. Hắn vi thường không thích lạc thần, trong đó cái thứ nhất chính là bởi vì lạc thần trương so với hắn xoái. Chú trọng tướng mạo hắn, như thế nào có thể chịu đựng có người lớn lên so với chính mình xuất sắc đâu, cho nên hắn là nơi trốn cùng lạc thần không qua được, chỉ hy vọng sớm một chút đem lạc thần trừ bỏ. Thật sớm ngày Vinh đăng thần giới đệ nhất Mỹ Nam bảo tọa. giao biện. Ta nói bất quá là lời nói thật mà thôi. Tuy rằng ngoại giới đồn đãi nói, ta thích dùng tuyết bay trận pháp. Nhưng là. kia lại như thế nào đâu. Bất quá là đồn đãi mà thôi. Các người như thế nhiều người bên trong, nhưng có một người thấy ta dùng quá. Lạc thần mắt nhữ lại, nhìn trước mắt chúng thần hỏi. Mà chúng thần bị lạc thần ánh mắt đảo qua, một đám đều không tự giác lui về phía sau một bước, chê cười. Bọn họ tuy rằng cũng tưởng được đến Vạn năm tím tâm nhưng là, bọn họ nhưng không nghĩ đắc tội Lạc Thần á thần giới ai không biết, ở thần giới nhất không thể đắc tội chính là Thiên cung cung chủ Lạc Thần, một khi đắc tội Lạc Thần kia hậu quả tuyệt đối là so chết còn khó chịu. Phương Đông Tưởng nhìn chính mình mang đến các lộ thần tiên, chỉ là bị Lạc Thần nhìn thoáng qua, một đám liền giống như miêu thấy chuột giống nhau, trong lòng càng là giận sôi máu. Lạc Thần, ngươi đừng tưởng rằng chơi xấu liền có thể hỗn qua đi, ta dám khẳng định, Vạn năm tím tâm nhất định ở ngươi Thiên cung. Ngươi nói không trộm, vậy ngươi dám để cho chúng ta đi vào lục soát cung sao? Phương Đông Tường chắc chắn nói. Chắc là dám. Chính là. Ta không cho. Lạc thần cố ý nói. Ngươi. Ngươi cái gì ý tứ? Phương Đông Tường bị lạc thần khí trên trán gân xanh bạo khởi hỏi. Lạc thần nhìn liền phải báo nổi Phương Đông Tường, cũng không hề đậu hắn, trong lòng còn phổi bụng, thật là quá không bình tĩnh. Nếu là Phương Đông Tường nghe thấy nhất định sẽ tức chết. Ta ý tứ chính là, tưởng lục soát cung không có cửa đâu." Lạc Thần lại cầm lấy một viên linh quả cắn một ngụm nói: "Hừ, một khi đã như vậy, ngươi cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi tới, chúng ta sát đi vào, Vạn và năm tím tâm nhất định ở thiên cung bên trong." Phương Đông Tưởng trừng mắt Lạc Thần nói. Nói xong phát hiện mặt sau không có động tĩnh, quay đầu nhìn lại thiếu chút nữa chưa cho chính mình khí, một hơi thượng không tới, trực tiếp khí ngất xỉu. Chỉ thấy đi theo Phương Đông Tưởng tiến đến chúng thần nhóm, nghe thấy Phương Đông Tưởng nói lúc sau, không những không có đi phía trước hướng Ngược lại là nhanh chóng sau này lui mấy thước, vừa thấy chính là muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ bộ ráng. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không khí, tới phía trước rõ ràng là nói tốt, hiện tại tới rồi trước trận, một đám đều cho hắn chơi khởi lâm trận chạy thoát sao. Các ngươi, các ngươi chuyện như thế nào? Phương Đông tưởng dựa vào hắn cuối cùng một chút tu dưỡng, mới chịu đựng không có báo nổi hỏi chúng thần. Phương Đông Cung Chủ, chúng ta, cái này chúng ta thực lực, căn bản là phái không thượng cái gì dùng à? chúng ta chỉ là tới cấp ngài tráng tráng nhân khí, cho nên một cái môn phái nhỏ thần nói, phương đông tường nghe vậy, khí nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, thực hảo, trong lòng tắc mang thầm, tráng nhân khí, tráng ngươi muội a, bản công tử tìm các ngươi tới, chính là muốn các ngươi đẹp lừng, các ngươi khen ngợi, đều cho ta trốn đến mặt sau đi, dựa, hậu dương, tây môn huynh, các ngươi chẳng lẽ cũng sợ hai hắn không thành? phương đông tường quay đầu nhìn về phía đông cung cung chủ hậu dương. Còn có Tây Cung Cung Chủ Tây Môn Vĩ hỏi. Ha ha, sợ hãi nhưng thật ra ngôn chúng. Chỉ là, phương đông huynh chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh ngươi kia vạn năm tím tâm chính là Lạc Cung Chủ sở lấy không phải sao. Chúng ta làm như vậy có phải hay không có điểm không hợp với lẽ thường A. Tây Môn Vĩ nghĩ nghĩ lúc sau nói. Tuy rằng thần giới các thế lực từng người có chính mình địa vực, nhưng là thiên cung Lạc Thần cũng không phải là dễ chọc chủ. Tuy rằng ngày thường chính mình cùng Lạc Thần cũng không có gì giao tình. Nhưng là cũng không nghĩ cho chính mình bằng thêm một cái cường địch. Nhưng là, hắn cùng phương đông tường nhưng thật ra vẫn luôn giao tình không tồi, cho nên lần này mới không thể không tới. Chính là muốn hắn cùng lạc thần là địch, hắn vẫn là muốn nhìn lại nói. Đúng vậy, biểu ca, nếu không có cái gì chứng cứ, ta xem nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện liền thôi bỏ đi. Đông cung cung chủ Âu Dương cũng nhỏ giọng khuyên đủ. Hắn là phương đông tường biểu đệ. Nhưng là hắn luôn luôn thích nhất chính là mị nữ, đối với tu luyện căn bản chính là vô tâm. Cảm thấy chính là lãng phí thời gian, cho nên thực lực cũng là thấp nhất. Đánh nhau loại chuyện này, hắn là nhất không thích, nếu không phải hắn biểu ca ngạnh lôi kéo hắn lại đây, hắn sớm tại chính mình trong cung ôm mỹ nữ. Nơi nào sẽ không muốn sống chạy đến nơi đây đi tìm cái chết ta. Lạc thân ở một bên cười nhìn phương đông tường, bị chính mình hưng sư động chúng mang đến một chúng đại thần tiểu thần khí sắc mặt không ngừng biến hóa, phản phất ở thưởng thức một bước phim câm. Phi thường có ý tứ. Lạc thân khỏe miệng độ cung từ từ dơ lên cười như không cười mang theo một kia tà mị hương vị. Làm người nhìn tức kinh diễm lại sợ hãi. Mâu thuẫn mà cực hạn. Mà phương đông tưởng nghe xong hai người nói lúc sau, sắc mặt hắc không thể lại đen. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, những người này tới phía trước nói chính là một phen lời nói, gặp được lạc thần lúc sau nói lại là một phen lời nói. Thật là tức chết hắn. Chính là, làm hắn liền như thế trở về là không có khả năng. Bởi vì vạn năm tím tâm với hắn mà nói phi thường quan trọng. Dung đoạn. Những người này không hỗ trợ, hắn căn bản không phải lạc thần đối thủ, rốt cuộc nên làm sao bây giờ mới hào đâu. Quay đầu lại vừa vặn thấy lạc thần ở một bên xem diễn bộ dáng, phương đông tường hận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Khi sâu, hắn ở trong lòng âm thầm nói, không cùng lạc thần cái này tiểu nhân so đo. Không cần so đo. Sau đó ngước mắt, một sửa vừa rồi như vậy cường thế thái độ, thanh âm như Xuân Phong ôn nhu nói, Lạc Cung Chủ, ta biết ngươi thiên cung bảo bối vô số. Mong rằng ngươi có thể đem vạn năm tím tâm trả lại cùng ta. Bởi vì nó với ta mà nói trọng yếu phi thường. Lạc thần nghe song Phương Đông Tường nói lúc sau, cảm thấy nổi ra gà rất đầy đất. Phương Đông Tường, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện, học cái gì tiểu ra bích ngọc ca ngươi. Lạc thần khinh bỉ nhìn mắt Phương Đông Tường nói. Phương Đông Tường thật vất và áp xuống đi hỏa khí thiếu chút nữa lại mạo đi lên. Khí Phương Đông Tường vẫn luôn ở trong lòng, đem Lạc thần tổ tông 18 đại thăm hỏi vài biến. Mới làm chính mình nhìn qua không có tức giận nói, lạc cung chủ, ta đã hảo hảo nói chuyện. Mong rằng lạc cung chủ có thể đem vạn năm tím tâm trả lại cùng ta. Nga! Ngươi là nói này vạn năm tím tâm đối với ngươi rất quan trọng. Lạc thần không biết khi nào, trên tay nhiều ra một gốc cây màu tím thực vật hỏi. Phương Đông tưởng vừa thấy đến lạc thần trên tay đồ vật, kích động nói, đúng vậy, chính là này vạn năm tím tâm. Thật sự rất quan trọng, nhanh lên cho ta. Phải không? Chính là, ta vì cái gì phải cho ngươi đâu. Lại nói như thế tiểu cái đồ vật ngươi phải có cái gì sử dụng đâu? Chẳng lẽ dưỡng chơi sao? Lạc Thần Cô Y Trang không hiểu nói. Phương Đông Tưởng vừa nghe trong lòng cười thầm nói, không tưởng ngươi Lạc Thần cũng có bạch mục đích một ngày, này vạn năm tím tâm chính là dưới mặt đất thần mạch tầng ngoài, dự dục vạn năm mới mọc ra một gốc cây. Trong đó đựng thần lực so bất luận cái gì một loại bảo vật đều phải nhiều ra mấy lần không ngừng, chỉ cần chính mình luyện hóa này cây vạn năm tím tâm đánh bại ngươi Lạc Thần chính là chuyện sớm hay muộn. Nghĩ đến đây Phương Đông Tường bất động thanh sắc nói, cũng không có gì trọng dụng, chỉ là dùng để cường thân kiện thể mà thôi, cho nên còn thỉnh lạc cung chủ trả lại. Nếu không có gì dùng, ngươi làm gì còn như thế hưng sư động chúng lạc thần nhìn mắt Phương Đông Tường phía sau chúng thần nói. Phương Đông Hinh, ngươi không nói lạc cung chủ trộm ngươi địa cung chấn cung chi bảo sao? Như thế nào hiện tại lại nói là không có gì dùng đồ vật đâu? Tây môn vĩ khó hiểu nhìn Phương Đông Tường hỏi. Đúng vậy, Phương Đông Cung chủ không phải nói bị mất, chấn cung chi bảo sao? mắt khác môn phái nhỏ thần nhóm cũng đi theo ồn ào hỏi. Phương Đông Tường vừa thấy, lúc này chính mình như thế nào nói đều không đúng. Trong lòng càng là hận chết lạc thần. chương 141 Màu tím tiểu thảo Hừ, lạc thần, ngươi còn có cái gì hảo thuyết, hiện tại ngươi trên tay cầm chính là ta địa cung, trấn cung chi bảo vạn năm tím tâm. Ta xem ngươi bây giờ còn có cái gì hảo thuyết. Phương Đông Tường sắc mặt biến đổi chất vấn lạc thần nói Ha ha, nói như vậy lời nói là được rồi sao? Vừa rồi giả dạng làm dáng vẻ kia, thật sự là làm ta thực không thói quen A. Liên cái này phá đồ vật, ngươi nói là ngươi địa cung chấn cung chi bảo. Thứ này nơi nơi đều là, ta thiên cung tùy tiện trên mặt đất bên trong rút ra một gốc cây, đều so ngươi cái này niên đại xa xăm. Ngươi xác định, ngươi nói chính là ta trong tay loại đồ vật này. Lạc thần cười nhìn phương đông từng hỏi. Không sai, ta sẽ không nhìn lầm. Chính là ngươi trong tay này cây vạn năm tím tâm. Chính là chúng ta địa cung chấn cung chi bảo. Phương Đông Tường nhìn chằm chằm lạc thần trong tay màu tím thực vật nói. Hắn cũng không tin lạc thần còn có thể lấy ra đệ nhị cây tới. Ai ngờ hắn ý tưởng còn không có biến mất, liền mắt thấy lạc thần một cái tay khác, lại xuất hiện một gốc cây màu tím thực vật, hơn nữa màu sắc nhìn qua, so đệ nhất cây càng thêm u tím diễm lệ. Vừa thấy liền biết niên đại ít nhất có trăm và năm. Này như thế nào khả năng? Hắn hào hết tâm tư phát hiện bảo vật, hiện tại cùng lạc thần trong tay một so kiêm chức chính là hoa tươi cùng tiểu thảo. Cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi? Như thế nào? Phương Đông Cung Chủ, ngươi thật xác định sao? Loại này màu tím tiểu thảo, ở chúng ta thiên cung chính là có rất nhiều, ngươi cảm thấy ta sẽ chạy đến các ngươi địa cung đi trồng sao? Hoặc là nói, ngươi xác định các ngươi địa cung chấn cung chi bảo, là ta trong tay cầm loại này màu tím tiểu thảo. Lạc thần cười như không cười nói. Ngươi! Ngươi! Thử! Phương Đông tưởng ngươi nửa ngày, khi chưa nói ra một câu, hừ lệnh một tiếng xoay người rời đi đi ra vài bước lúc sau, phương đông tường lạnh lùng thanh em phiêu trở về, lạc thần, ngươi chờ, ta sớm muộn gì sẽ đem ngươi đạp lên dưới chân. sau đó cũng không đợi lạc thần đáp lời liền phi thân rời đi. biểu ca, từ từ ta a. âu dương nhìn phương đông tường biến mất bóng dáng hô, cũng vội vàng đuổi theo. lạc cung chủ, cáo tử, Thây môn vĩ cùng lạc thần chào hỏi lúc sau, xoay người cũng rời đi, chỉ để lại một chúng môn phái nhỏ tiểu thần nhón còn sững sờ ở tại chỗ. Không biết này đến tụt cùng là chuyện như thế nào? Như thế nào? Các ngươi còn không đi. Lạc thần nhìn thoáng qua còn đang ngẩn người chúng thần nhóm hỏi. a, chúng ta đi, lập tức liền đi. Nói xong lúc sau, nhanh như chấp đều biến mất sạch sẽ. Lạc thần thảnh thơi đứng dậy, lặng lặng nhìn phương xa, nhậm tiết như gió tỉnh tố trong lòng thấp lan tràn. Thấp thấp thở dài, phiêu hướng kiệt như mực trời cao. Hắn ở thở dài, ai lại ở đáp lại? Vũ thần đại lục. Thầm lăng nhi cùng thiên đường. Trải qua vừa rồi tiểu nhạc đệm, hoàn toàn không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng tiếp tục lên đường. Mắt thấy sắc trời trở tối, chính là bọn họ nơi vị trí, lại là trước không thôn, sau không cửa hàng, phi thường hẻo lánh. Thiên đường chúng ta đi phía trước rừng cây, sau đó trở về đến không gian nghỉ ngơi đi, sáng mai trở ra tiếp tục lên đường. Thẩm lăng nhi đối với thiên đường nói, tốt, tiểu thương. Thiên đường nói, cơ bản hắn là không có gì ý kiến, Thẩm lăng nhi nói như thế nào liền như thế nào. Hắn nhiệm vụ chỉ là phụ trách bảo vệ tốt Thẩm Lăng Nhi an toàn. Hai người vừa mới tới rừng cây bên cạnh, lựa chọn một chỗ khô mát lại sạch sẽ địa phương. Muốn trở về không gian thời điểm, liền sau khi nghe thấy mặt có người mở miệng nói, vị cô nương này, không biết chúng ta có thể hay không ở bên này mượn cái địa phương hạ trại. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy quay đầu nhìn lại, thấy là ba cái nhung trang trang điểm nam tử, nhìn dáng vẻ hẳn là lính đánh thuê linh tinh. Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng tiêu thảm, cô nương ta rất muốn nói không hảo được chưa à? Nếu là đáp ứng rồi, cũng chú định chính mình không thể trở về không gian ngủ. Nàng không nghĩ ngủ bên ngoài á á á, á. Có thể, nhưng là, không cần quấy rầy đến chúng ta nghỉ ngơi là được. Thầm tiểu thư trong lòng vô lực kêu rên xong lúc sau, từ từ mở miệng nói. Cảm ơn vị cô nương này. Trong đó một cái diện mạo hàm hậu nam tử nói. Sau đó xoay người đối với bên người hai người nói. Chúng ta đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Này hơn phân nửa đêm đi vào rừng rậm quá nguy hiểm. Đội trưởng. Chúng ta nghe ngươi, mấy người nói liền lựa chọn ở thẩm lăng nhi cùng thiên đường đối diện, tay chân lanh lẹ đáp nổi lên lều trại, nhóm lửa bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Thẩm lăng nhi nhìn đối phương động tác, cơ bản có thể xác định mấy người này, không phải ra tới rèn luyện, chính là ra tới hoàn thành nhiệm vụ lính đánh thuê. Cũng không lại để ý tới vài người. Nếu không thể trở về không gian, kia cũng chỉ hảo tạm chấp nhận ở tại này rừng rậm bên ngoài. Chính là nàng lại không có liều trại cái loại này đồ vật, suy nghĩ một chút. Sau đó tử nhẫn bên trong lấy ra một cái tiểu phong ở, tùy tay hướng trên mặt đất một ném, phong ở biến thành bình thường cung người cư trú lớn nhỏ. Thầm Lăng Nhi cùng thiên đường làm lơ chung quanh mấy người ngốc lăng biểu tình, bình tĩnh mở cửa vào nhà, đóng cửa. Đến nỗi bên ngoài vài người ý tưởng, hoàn toàn không ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Không phải thầm Lăng Nhi không biết điệu thấp. Chỉ là, nàng không có những điệu thấp tư bản A, cho nên đành phải cao điệu. Đội trưởng, đội, đội trưởng. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi. Đó là, là không gian thần khí A. Là có thể ở người không gian thần khí. Ba người chung một cái dáng người nhỏ gầy nam tử dùng tay xoa mắt nói. Người không nhìn lầm, ta cũng, cũng thấy. Thật là không gian thần khí. Không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể thấy, có thể ở người không gian thần khí. Thật là chết cũng không tiếc. Bị kêu làm đội trưởng người cũng nỉ non nói. Trong lòng chấn động không cần nói cũng biết. Không gian thần khí A kia chỉ tồn tại với trong truyền thuyết thần khí a. Mà một cái khác diện mạo thường thường nam tử, mắt gắt gao nhìn chằm chằm thẩm Lăng Nhi cùng thiên đường nơi phòng ở, một lời chưa phát, trong mắt lại là một mảnh tham lam cùng tính kế ánh mắt. Này ba người là đến từ Nam thành nội đệ nhất Dòng binh đoàn, Nam Khê Dòng binh đoàn đệ 89 bao quanh đệ thập tiểu đội. Đội trưởng tên là Cao Phong, làm người hàm hậu ngay thẳng, lạc quan tích cực. Thủi hạ còn có hai cái đoàn viên, diện mạo nhỏ gầy tên gọi là Trương Thông, làm người nhát gan sợ phiền phức. Thực lực lại giống nhau, cho nên rất nhiều người đều không muốn cùng hắn một đội, cuối cùng cao phong nhìn đáng thương, liền thu hắn. Một cái khác kêu diện mạo thường thường, tên gọi là Hàng Nghị. Chính là hàn ra một cái chi thứ con vợ lẽ xuất thân, từ nhỏ cha mẹ song vong, ăn xin mà sống. Cuối cùng bị một cái người hảo tâm thu lưu, dạy hắn biết chữ luyện công, ai ngờ cuối cùng thu lưu người của hắn, ra cảnh cô đơn. Sinh bệnh trên giường là lúc, hắn lại vứt bỏ không thèm nhìn lại. Độc thân một người tới đến Nam Thành đường lính đánh thuê, làm người tâm cơ rất nặng, còn luôn là nghị chơi một ít thông minh. Cuối cùng làm cho tiếng xấu lan xa, mọi người đều khinh thường cùng hắn một đội, cao phong lại một lần thiện lương quay phá, thu được chính mình một đội, kết quả liền tạo thành, không còn có người nguyện ý gia nhập bọn họ một đội. Hai năm qua bọn họ này một đội, vẫn luôn chính là bọn họ ba người. Trương thông nhát gan có điều cải thiện, hàng nghị tâm cơ cũng có điều thu liễm, này ba người mới vẫn luôn làm bạn đến bây giờ. Đội trưởng Ngươi cảm thấy kia hai người là cái gì người? Như thế nào sẽ có trong truyền thuyết không gian thần khí đâu? Trương Thông một bên nướng trên tay thịt một bên nói. Này ngươi còn nhìn không ra tới sao? Nhất định là cái kia đại gia tộc tiểu thư công tử. Bằng không như thế nào khả năng có này loại bảo vật đâu? Cao Phong lại hâm mộ nhìn mắt thẩm lăng nhi phòng ở nói. Hàng nghị, ngươi như thế nào không nói lời nào à? Có phải hay không bị người ta thần khí sợ ngây người? Quên như thế nào nói chuyện? Trương Thông nhìn vẫn luôn trầm mặc Hàng nghị hỏi. Ngươi mới bị sợ ngây người đâu, còn không phải là thần khí sao? Có cái gì ghê vớm? Hàng Nghị không thèm để ý nói. Trong lòng tắc âm thầm cân nhắc, như thế nào đem Thẩm lăng nhi thần khí theo vì chỉ có? Hảo, đều đừng nói nữa, thịt nướng hảo. Chạy nhanh ăn đi. Một hồi lạnh liền không thể ăn. Ăn xong rồi sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn có hai cái nhiệm vụ phải làm đâu. Cao Phong nói cầm lấy một cái đùi gà ăn lên. Trương Thông cùng Hàng Nghị cũng không nhiều lời nữa, cầm lấy thịt nướng ăn lên. Đội trưởng, ngươi đi vào nghỉ ngơi đi, buổi tối ta ở bên ngoài thủ là được. Hàng nghị ăn xong lúc sau, ngồi ở chính mình lều trại khẩu nói. Ta không có việc gì, hai người các ngươi ngủ. Ta gác đêm. Cao Phong Thành thật nói. Đội trưởng, ngươi cũng đừng tránh. Chúng ta hai cái thực lực đều không bằng ngươi, vẫn là ngươi đi ngủ đi, ngày mai muốn hoàn thành nhiệm vụ còn dựa đội trưởng ngươi đâu. Hàng nghị tiếp tục nói. Cao Phong túi đầu nghĩ nghĩ cũng là như thế cái đạo lý, cũng liền không hề chối từ nói. Hào đi. Kìa đêm nay ngươi ở bên ngoài thủ, nếu là có việc liền đánh thức ta biết không? Đã biết, yên tâm đi. Các ngươi mau vào đi nghỉ ngơi đi. Hàng nghị thúc giục nói. Hảo. Cao Phong nói liền trở về chính mình lều trại nghỉ ngơi đi. Trương Thông nhìn xem cũng không chính mình cái gì sự tình, liền cũng xoay người trở về chính mình lều trại. Bên ngoài chỉ để lại hàng nghị một người ngồi ở lều trại cửa, một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm thẩm lăng nhi nơi thần khí Phong ở. Đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể đoạt tới cái này thần khí đâu? Chỉ cần có cái này thần khí, chính mình nửa đời sau liền không cần sầu. Chính là, rốt cuộc như thế nào mới có thể được đến đâu? Hàng nghị trong lòng bách chuyển thiên hồi nghĩ. Trong không gian. Tiểu thư, cái này kêu hàng nghị tựa hồ là coi trọng sao nhóm phòng ở đâu. Thiên đường ngồi ở thẩm lăng nhi bên cạnh cười nói. Ai, tiểu thư ta thật là quá nghèo. Nghèo liên cái giống nhau đồ vật đều lấy không ra. Thẩm lăng nhi có điểm buồn rầu nói. Bởi vì nàng phát hiện chính mình tùy tay luyện chế vũ khí hoặc là đan dược cái gì, cấp bậc đều đã đạt tới thân cấp, hiện tại liền tính nàng dùng diễm ngọn lửa đi luyện chế đều không được, bởi vì diễm trải qua nhiều lần thăng cấp lúc sau, bản mạng ngọn lửa cũng đã thăng cấp trở thành thần hỏa. Thầm Lăng Nhi có cảm, thần hỏa nhiều chính mình chịu không nổi a. Thiên Đường vô ngữ. Tiểu thư ngươi còn có thể lại nghèo một chút sao? Cái gì kêu nghèo giống nhau đồ vật đều không có a. Thiên Đường ở trong lòng âm thầm phổi bụng. Ta đi ngủ. Ngươi không có việc gì liền nhìn xem bên ngoài người kia, có thể chỉnh ra cái gì đa dạng đi. Thầm lăng nhi ném xuống một câu, xoay người, trở về chính mình phòng ngủ đi. Thiên đường ngồi ở không gian ghế giải thượng, ăn các loại linh quả. Nhìn bên ngoài hàn nghị minh tư khổ tưởng. Hàn nghị nhìn trước mắt thần khí tiểu phong ở, trong mắt tham lam càng thêm rõ ràng, khổ tưởng nửa ngày cũng không nghĩ ra, như thế nào có thể đoạt được thần khí biện pháp. Có chút hề vải cúi đầu. Đột nhiên, hàn nghị bỗng nhiên ngẩn đầu lên. Trên mặt lộ ra đáng khinh tươi cười, phản phất là nghĩ đến cái gì ý kiến hay giống nhau. Chỉ thấy hắn từ chính mình nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái dược bình. Sau đó mở ra cái nắp, đem dược bình bên trong bột phấn ngã xuống thẩm lăng nhi ngoài cửa phòng. Nhìn nhìn cái chai bên trong hình như là còn dư lại một ít bột phấn. Do dự sau một lát, phân biệt ngã xuống cao phong cùng trương thông liều chạy bên ngoài. Sau đó dùng linh lực đem ngã trên mặt đất bột phấn, thôi hóa thành khí thể phiêu hướng về phía thẩm lăng nhi trong phòng mặt. Sau đó lại dùng đồng dạng biện pháp, đem bột phấn thôi hóa tiếng cao phong cùng chương thông liều chạy bên trong. Làm xong này hết thể lúc sau, hàng nghị mới vừa lòng ngồi ở một bên chờ Thầm lăng nhi tỉnh lại, đi vào thiên đường bên người thời điểm, liền thấy thiên đường nhìn bên ngoài người đang cười. Thiên đường, ngươi cười cái gì? Thầm lăng nhi nghi hoặc hỏi, nhìn xem bên ngoài hàng nghị bất quá là ngồi ở chỗ kia mà thôi. Thiên đường chính mình cười cái cái gì kính? tiểu thư, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Thiên đường đạm cười nói. Quả nhiên, thiên đường lời nói không rơi xuống bao lâu. Hàng nghị liền đứng dậy đi đến cao phong lều chạy bên ngoài hô. Đội trưởng, đội trưởng, ngươi tỉnh tỉnh. Đội trưởng, Hàng nghị thanh âm từ nhỏ biến thành lớn. Chính là bên trong cao phong lại một chút phản ứng đều không có. Hàng nghị khỏe miệng lộ ra một mặt thực hiện được ý cười. Đây là chuyện như thế nào? Bên trong không ai sao? Thẩm lăng nhi khó hiểu nhìn thiên đường hỏi. Đương nhiên là có người lạc. Chỉ là bên trong người đều trúng độc. Tiểu thư chúng ta cũng nên đi ra ngoài đi. Ta tưởng hắn lập tức liền phải tiến vào nhìn xem chúng ta hay không trúng độc. Thiên đường như cũ cười nói. Ai, lại là chúng độc. Hào đi, vậy đi ra ngoài đi. Thầm lăng nhi cùng thiên đường lắc mình trở lại chính mình luyện chế thần khí trong phòng mặt. Thiên đường nằm ở bên ngoài trên giường chọc mắt. Thầm lăng nhi thì tại nội thất, mặt hướng tới bên trong nằm ở nơi đó chờ hàng nghị tiến vào. Không bao lâu liền nghe thấy bên ngoài có người tiến vào thanh âm. Thầm lăng nhi nhắm mắt nghe bên ngoài nhẹ nâng nhẹ phóng tiếng bước chân chậm rãi tới gần, lại ở ly thiên đường đại khái một mét trô dừng lại. Công tử, công tử, cô nương, cô nương. Hàng nghị lớn tiếng hô vài tiếng thẩm lăng nhi cùng thiên đường. Thấy hai người đều không có phản ứng, trong lòng cuối cùng là kiên định không ít. Bắt đầu khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện cái này bên ngoài nhìn như đơn giản tiểu phong ở, bên trong không gian thật đúng là không nhỏ. Dùng để nghỉ ngơi phòng liền có mười mấy gian. Trong lòng âm thầm vui sướng, cảm thấy chính mình thật là nhạt được bảo Hừ, các ngươi nhưng ngàn vạn chớ có trách ta, muốn trách thì trách các ngươi không nên có được như vậy nghịch thiên bảo bối, hôm nay đổi làm người khác thấy được. Các ngươi cũng chú định là giống nhau kết cục. Hiện tại, ta liền đưa các ngươi đi gặp tổ tông đi. Hàng nghị nói, rối tay từ trong lòng ngực lấy ra một phen truy thủ. Chậm rãi đi đến thiên đường bên người, dơ lên truy thủ liền thứ hướng về phía thiên đường trái tim vị trí, 5 tức, 4 tức, 3 tức, 2 tức, 1 tức, truy thủ ngừng ở ly thiên đường 1 tức vị trí bất động. Hàng nghị kỳ quái, dùng sức đâm xuống, lại phát hiện đều là phi công, căn bản thứ không đi vào. Mặc cho hắn như thế nào dùng sức đều không có dùng, phản phất có cái gì đồ vật trở ngại trùy thủ giống nhau. Hàng nghị trên chán ẩn ẩn đổ mồ hôi, cảm giác được sự tình giống như cùng chính mình tưởng có chút không giống nhau. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ khiến cho hắn như thế từ bỏ này không gian thần khí sao? Không, hắn không thể từ bỏ. Vì thế thu hồi trùy thủ, lại từ trong lòng ngực lấy ra một phen đại đao. Đối với thiên đường liền chém đi xuống, bởi vì sợ giống vừa rồi trùy thủ tình huống phát sinh, cho nên lúc này đây hàng nghị có thể nói dùng 8 phần sức lực, không lưu tình chút nào chém đi xuống. Đại đao hàm chứa tiếng gió hô bổ về phía nằm ở trên giường thiên đường, mắt thấy liền liền phải đem thiên đường chém thành hai nửa đại đao, lại vẫn cứ ngừng ở ly thiên đường thân thể 1cm chỗ bất động. Cái này làm cho dùng đại bộ phận lực lượng hàng nghị, bởi vì đại đao đột nhiên dừng lại, toàn bộ thân thể bị chính mình lực đạo, hung hăng đánh ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Đường chậm rãi từ trên giường đứng dậy, nhìn ngã trên mặt đất hột máu hàng nghị, trong mắt toàn là khinh bỉ ý cười. Như thế nào? Liền như thế điểm bản lĩnh. Liền nghĩ đọa bảo. Thiên Đường cười nói, "Ngươi, ngươi như thế nào sẽ không có việc gì?" Hàng Nghị nhìn Thiên Đường khó hiểu hỏi, hắn rõ ràng ở bọn họ cửa phòng thả đại lượng dược. Như thế nào khả năng sẽ không có việc gì? Chỉ bằng ngươi về điểm này thuốc bột liền tưởng ta có việc. Ngươi thật đúng là thiên chân. Thiên Đường khịt mũi nói, Hàng Nghị lau khô khỏe miệng máu tươi. Lúc sau từ trên mặt đất đứng lên, nhìn ngồi ở chỗ kia nhất phái nhàn nhã Thiên Đường, trong lòng tắc âm thầm cân nhắc như thế nào thoát thân. Liên hắn hạ độc dược đều đối cái này nam tử vô dụng, thực lực cũng là chính mình nhìn không ra tới, cũng biết cái này nam tử là chính mình không thể chơi vào, nếu không chạy nhanh rời đi, chỉ sợ hôm nay chính là chính mình ngày chết. Nghĩ đến đây Hàng Nghị trong lòng một trận kinh hoàng, hắn không muốn chết. Vị công tử này, ta cũng không phải muốn bảo. Ta chỉ là nhìn cái này không gian thần khí cảm thấy tò mò, mới tiến vào nhìn xem, hiện tại xem xong rồi, ta đi trở về. Hàng nghị biên cái lý do nói, xoay người liền tưởng rời đi. Ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thẩm lăng nhi thanh âm khinh phiêu phiêu truyền ra tới. Hàng nghị theo thanh âm quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy thẩm lăng nhi một thân bạch tí đi chậm rãi đi tới, thanh nhã xuất trần, thanh linh giống như một mặt sương mai, trắng nón làng ra. Tuyệt mỹ dung mạo tản ra một loại thanh lánh khí chất. Hàng nghị có từng gặp qua như thế mỹ lệ nữ tử, một đôi nhỏ hẹp mắt bên trong toàn là kinh diễm, tham lam. Thẩm lăng nhi gót sen nhẹ nhàng đi vào thiên đường bên người đứng yên, nhìn trước mắt diện mạo thường thường hàng nghị mở miệng hỏi, chính là ngươi, muốn chúng ta thần khí. Không, không phải, cô nương luôn chúng, ta, ta chỉ là tò mò tiến vào nhìn xem. Hàng nghị nghe vậy phục hồi tinh thần lại nói, Nga, tiến vào nhìn xem, yêu cầu cho chúng ta hạ độc. Thẩm Lăng Nhi có chút khinh bị nói. Loại người này không an phận lại sợ chết. Ta, ta, cái này, cái này. Hàng Nghị vừa thấy này tình hình, biện không thể biện. Luận không thể luận, hắn muốn như thế nào mới có thể thoát thân đâu. Như thế nào, cũng không nói ra được. Thẩm Lăng Nhi cười nói. hư, chỉ bằng các ngươi tùy tiện lấy ra loại này thần khí, hôm nay gặp được không phải ta, gặp được người khác cũng là giống nhau. Loại này tồn tại với trong truyền thuyết thần khí, ai thấy đều sẽ đi đoạn ta cũng giống nhau. hàng nghị thấy vô pháp phản bác, dứt khoát thừa nhận, còn bày ra một bộ ta đoạt cũng là đúng bộ rằng nói. thật là chê cười. chẳng lẽ không ai giáo ngươi, người khác đổ vật không cần mơ ước sao? đoạt ngươi bảo vật, thế nhưng còn như vậy có lý, ta thật đúng là lần đầu tiên thấy đâu. thẩm lăng nhi cười lạnh nói. tuy rằng nàng cảm thấy cướp bóc việc này làm làm cũng không có gì, nhưng là tiền đề là ngươi có cái kia bản lĩnh không phải, không có gì thực lực còn nghĩ đánh người khác bảo vật chủ ý. Đó chính là tìm chết. Chương 142. Ngươi quần áo đâu? Hừ, ta thua tại trong tay các ngươi ta nhận, muốn sát muốn quát tùy tiện các ngươi." Hàng Nghị nói đồng thời, tay lại là ở ống tay áo bên trong sờ soạn cái gì. Thẩm Lăng Nhi cũng cố ý làm lơ hắn động tác nhỏ, loại này ngu xuẩn người lưu chứ cũng là lãng phí không khí. "Vậy ngươi liền tự đoạn hai tay đi, cô nương ta hôm nay liền thiện lương tha cho ngươi một mạng." Thẩm Lăng Nhi đạm cười nói. "Ha ha ha, tự đoạn hai tay? Tha ta một mạng?" Ta đây có phải hay không hẳn là cảm ơn các ngươi đâu. Ha ha ha, đi tìm chết đi. Hàng nghị cười to nói, sau đó ống tay háo bên trong giơ tay lên, giải ra một phen bột phấn, xoay người liền hướng bên ngoài chạy tới. Thẩm lăng nhi ống tay háo nhẹ nhàng vừa nhấc, đầu ngón tay một quả mai hoa trầm, hướng về chạy vội chung hàng nghị liền vào tới. Mắt thấy liền phải bước ra cửa hàng nghị, đột nhiên cả người cứng đờ, sau đó, thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất. Lại xem hắn giữa mày chỗ, một cái điểm đen ẩn ẩn chảy ra máu đen. Đến chết, hắn cũng không minh bạch, vì cái gì chính mình giải đi ra ngoài tuyệt mệnh tan họp đột nhiên mất đi hiệu lực. Tiểu thư, bên ngoài hai cái chúng độc người làm sao bây giờ? Thiên đường nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi. Ngươi cho bọn hắn đem độc giải. Chúng ta liền rời đi. Thẩm Lăng Nhi nghĩ nghĩ nói. Sau đó phất tay một thốc tiểu ngọn lửa, đem trên mặt đất thi thể thiêu thành cho tàn. Hảo. Thiên đường nói xoay người đi ra ngoài. Không bao lâu liền đã trở lại, đối Thẩm Lăng Nhi nói. tiểu thư, hảo. Chúng ta đi thôi. ân, đi thôi. Thẩm Lăng Nhi nói xong thu hồi phòng ở cùng thiên đường cùng nhau đi vào rừng rậm. Thẩm Lăng Nhi cùng thiên đường đi rồi không lâu, Cao Phong liền từ từ đã tỉnh. Ra tới vừa thấy, Thẩm Lăng Nhi phòng ở không thấy. Liền hàn nghị cũng không thấy. Cao Phong trong lòng một loại dự cảm bất hảo hiện lên. Nên không phải là chính mình tưởng như vậy đi. Xoay người đi vào Trương Thông lều trại vừa thấy, Trương Thông còn đang ở ngủ. Cao Phong tiến lên lắc lắc Trương Thông thân thể nói, Trương Thông, tỉnh tỉnh. Nhanh lên tỉnh tỉnh. ân, Đội trưởng. Trời đã sáng sao? Ngươi như thế nào lên như vậy sớm? Trương Thông xoa xoa mắt nói. Trương Thông, chạy nhanh lên. Hàng nghị không thấy. Cao Phong có điểm lo lắng nói. Cái gì? Hàng nghị không thấy. Như thế nào sẽ đâu? Không phải ở bên ngoài gác đêm sao? Như thế nào sẽ không thấy? Trương Thông vừa nghe, lập tức ngồi dậy kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết, ta tỉnh lại lúc sau liền phát hiện hắn không thấy. Hơn nữa. Hơn nữa tối hôm qua kia đối nam nữ cũng không thấy. Ta lo lắng, có phải hay không Hàn Nghị coi trọng nhân gia thần khí? Nổi lên cái gì tâm tư, kết quả bị người ta cấp cao phong do dự một hồi nói. Đội trưởng, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Muốn hay không đi tìm xem? Có lẽ Hàn Nghị không có đâu. Lại nói liền tính Hàn Nghị tưởng trộm, hắn một người như thế nào có thể là nhân gia đối thủ? Nói không chừng là kia hai người giết Hàn Nghị đâu. trương Thông phân tích nói. Ta cũng không biết, như vậy đi. Ta tưởng bọn họ cũng sẽ không đi quá xa. Không bằng chúng ta lập tức khởi hành, có lẽ còn có thể đuổi theo bọn họ." Cao Phong nghĩ nghĩ nói. "Hảo, đội trưởng, chúng ta đây thu thập hạ liền đi thôi." Trương Thông vừa nói vừa bắt đầu sửa sang lại lều trại. "Hảo." Cao Phong nói cũng trở về bắt đầu thu thập chính mình lều trại. Thẩm Lăng Nhi cùng Thiên Đường đi vào rừng rậm lúc sau, liền cảm giác được có chút không thích hợp. "Thiên Đường, ngươi có hay không phát hiện cái này rừng rậm có chút kỳ quái?" "Phát hiện, tiểu thư." Cái này rừng rậm bên trong giống như có điểm ý từ đâu. Thiên đường nói. ân xem ra chúng ta cũng sẽ không nhằm chán. Đi thôi, đi bên trong nhìn xem. Thầm lăng nhi đạm đạm cười, giống như bách hoa nở rộ Mỹ lệ nói. Tiểu thư, theo lý thuyết, cái này rừng rậm giống như không nên xuất hiện loại tình huống này đi. Thiên đường có chút khó hiểu hỏi. Đúng vậy, ta ở vũ thần đại lục sử ký thượng nhìn đến ghi lại, cái này rừng rậm rất nhỏ. Là nam thành đến ngọc lâm thành chi gian một đạo cái chán dựa theo ghi lại cái này rừng rậm nhiều nhất cũng chính là một ít trung cấp linh thú tồn tại mới là chính là ta cảm giác nơi này đồ vật tựa hồ thực lực không bình thường đâu thẩm lăng nhi tìm tòi nói trong đầu mặt về cái này địa phương tư liệu nói đúng vậy ta cũng cảm thấy ít nhất hẳn là thần thú cấp bậc hoặc là mau đến thần thú cấp bậc thiên đường nói ân chúng ta đây thật sự đi vào gặp thẩm lăng nhi nói thiên đường cùng thẩm lăng nhi một đường không ngại hướng về khu rừng này chỗ sâu trong đi tới cũng không phải bởi vì trên đường thật sự như vậy may mắn, mà là bọn họ trực tiếp làm lơ này đó động tác nhỏ. Thẩm Lăng Nhi trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, đi vào rừng rậm chỗ sâu trong một cái cửa động đứng yên. "Thiên Đường, là nơi này đi." Thẩm Lăng Nhi nhìn Thiên Đường hỏi. "Ân, hẳn là nơi này." "Tiểu thư, chúng ta là muốn trực tiếp đi vào, vẫn là ở chỗ này chờ?" Thiên Đường nhìn nhìn trước mắt một người có thể đi vào lớn nhỏ cửa động nói. Ta tưởng bên trong vị nào thực mau liền sẽ chính mình ra tới, chúng ta liền tại đây trước nghỉ ngơi một hồi đi. Thẩm lăng nhi nói, từ trong không gian mặt lấy ra hai đem ghế rửa, ngồi xuống. Hảo! Thiên đường cũng theo ngồi xuống. Hai người ăn từ không gian vừa mới tháo xuống linh quả, nhàn nhã đợi lên. Thời gian thực mau liền từ sáng sớm tới rồi giữa trưa, màn đêm ẩn ẩn buông xuống, chính là trong sơn động vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tính, cái này làm cho thẩm tiểu thư lại chút không rất cao hứng. Vừa định lên hoạt động hoạt động gần cốt thời điểm, trong sơn động một trận vang nhỏ truyền đến, Thẩm Lăng Nhi mới lại ngồi xuống. "Thiên Đường, ngươi nói nơi này rốt cuộc là cái gì đồ vật?" Thẩm Lăng Nhi hỏi. "Không biết, giống nhau ở trong động sẽ là cái gì đâu." Thiên Đường thật đúng là không quá hiểu biết thú thú nhất tộc. "Ân, cái này ta cũng không rõ lắm, lại đợi lát nữa nếu là còn không ra, ta liền đem cái này động cho nó tạc bằng." Thẩm Lăng Nhi cố ý lớn tiếng nói. "Các ngươi rốt cuộc là cái gì người?" Vì sao phải xông vào địa bàn của ta? Thầm Lăng Nhi nói mới rơi xuống, trong sơn động liền truyền đến một cái dễ nghe nam nhân thanh âm. Vậy ngươi lại là ai? Vì sao phải tránh ở này trong sơn động? Còn không chê khu rừng này đâu? Thầm Lăng Nhi không đáp hỏi ngược lại. Đồng thời Thầm Lăng Nhi trong lòng cũng phi thường tò mò. Nàng nếu là cảm giác không sai nói, nơi này hẳn là một con thú thú, nhưng không nghĩ tới thế nhưng thật là thần thú, bởi vì chỉ có thần thú mới có thể hóa hình, hơn nữa miệng phun nhân ngôn Chỉ là vũ thần đại lục thượng, giống như cũng không nghe nói có thần thú à, vẫn là tại đây sao một cái không chấp mắt tiểu rừng rậm bên trong. Hừ, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, tại đây nghỉ ngơi mà thôi, ta khuyên các ngươi không có việc gì vẫn là mau rời khỏi hảo. Trong động nam nhân tiếp tục nói. Ai, này nhưng làm sao bây giờ đâu? Bởi vì ta biết, này trong động có một con thần thú, cho nên ta thật không thể nghe ngươi lời nói lập tức rời đi. Bằng không, ngươi nếu là nghỉ ngơi đủ rồi, ngươi liền đi trước đi chúng ta chờ một chút. Thẩm Lăng Nhi không nhanh không chậm nói, cái gì? ngươi nói cái gì? ngươi là như thế nào biết đến? trong động thanh âm rõ ràng có chút không thể tin được hỏi. ta là như thế nào biết đến? tự nhiên là sẽ không nói cho ngươi. Thẩm Lăng Nhi khinh phiêu phiêu nói, ừ, ta có thể nói cho ngươi, nơi này cái gì đều không có, cho nên các ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi. Nam Nhân lại lần nữa nói, ngươi nói không có liền không có, chúng ta bằng cái gì tin tưởng ngươi đâu? chứ phi chúng ta vào xem mới được. Thẩm Lăng Nhi cố ý nói. Hừ, tưởng tiến vào xem, kia cũng các ngươi có cái kia bản lĩnh mới được. Nam nhân thanh âm thản nhiên truyền lệnh nhạt nói. Ha ha, bản lĩnh. Chúng ta thật là có như vậy một chút. Thẩm Lăng Nhi cười khẽ nói. Sau đó, đối Thiên Đường đưa mắt ra hiệu, hai người đứng dậy hướng về cửa động đi đến. Mới vừa đi đến cửa động, liền có thể cảm giác được bên trong tản ra một loại đến xương lạnh băng cảm giác. Thẩm Lăng Nhi tay nhẹ nhàng nâng khởi. Một thốc màu tím tiểu ngọn lửa, xuất hiện ở thẩm lăng nhi đầu ngón tay, nhẹ nhàng ném đi tiểu ngọn lửa liền bay đến giữa không trung. Chiếu sáng lên thẩm lăng nhi cùng thiên đường phía trước con đường. Nhỏ hẹp cửa động tiến vào lại là hơi rộng mở thông đạo. Thông đạo bốn phía toàn bộ đều là đóng băng lên, mạo đến xương hàn khí. Tiểu thư, này chung quanh hẳn là linh lực phong lên, xem ra người này thực lực không giống bình thường. Thiên đường nhìn nhìn chung quanh có kết luận nói. ân, chính là, nếu thật sự thực lực rất mạnh Lại như thế nào sẽ ở cái này trong sơn động đâu? Hoặc là nói như thế nào sẽ không ra đâu? Ta cảm thấy sẽ không như vậy đơn giản, vào xem lại nói. Thẩm Lăng Nhi nói. Đi theo tiểu ngọn lửa, Thẩm Lăng Nhi cùng thiên đường một đường không ngại đi rồi thật lâu thật lâu. Lâu đến Thẩm Tiểu Thư đều cho rằng, nơi này có phải hay không thật sự có cái gì người ta nói lời nói. Rốt cuộc phía trước gần ẩn lộ ra một chút màu trắng, Thẩm Lăng Nhi cùng thiên đường liếc nhau. Thiên đường dẫn đầu về phía trước vài bước đi ở Thẩm Lăng Nhi phía trước đi vào phụ cận. Lúc này mới thấy rõ trước mắt cảnh tượng, bọn họ cũng chưa nghĩ vậy tận cùng bên trong có một chỗ rất lớn hồ nước, diện tích tiếp cận mấy trăm mê đại. Mà hồ nước trung gian chiếm cứ một cái bạch long. Bạch long trên người tứ tung ngang dọc treo vô số dây xích. Vừa thấy liền biết không phải bình thường dây xích, bằng không cũng không có khả năng khóa được bạch long. Long thân thượng lớn nhỏ vết thương nhiều đến không xuể, long thân hai sườn còn không dừng lưu chữ long huyết. Vừa rồi là ngươi nói chuyện. Thẩm Lăng nhi nhìn bạch long hỏi: Không sai, là ta đang nói chuyện. Các người rốt cuộc là cái gì người? Như thế nào sẽ đến nơi này? Đi nhanh đi, bằng không là sẽ không có kết cục tốt. Bạch Long gật gật đầu nói, tác đại Long mục buông xuống, không hề thần thái. Mà Thẩm Lăng Nhi ở nhìn đến Bạch Long nháy mắt, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Không thể nói tới là cái gì tư vị, nàng rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy này Bạch Long, như thế nào sẽ có như thế kỷ quái cảm giác đâu. Đột nhiên, Thẩm Lăng Nhi tựa hồ nhớ tới cái gì hỏi. Ngươi chính là Bạch Hạo. Bạch Long nghe vậy bỗng nhiên ngẩn đầu lên. Ở nhìn đến Thẩm Lăng Nhi tuyệt mỹ dung nhan nháy mắt ngốc lăng ở, không thể tin tưởng nói, chủ, chủ tử. Không, không phải, người rốt cuộc là ai? Nháy mắt bừng tỉnh Bạch Long cảnh giác nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. Ngươi thật là Bạch Hạo. Ngươi như thế nào sẽ? Là ai đem ngươi hại thành cái dạng này? Thẩm Lăng Nhi trong lòng vui vẻ không thôi, không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp được chính mình mẫu thân thú thú, chính là thấy Bạch Long trên người thường. Đôi mắt đẹp bên trong lửa giận bao táp. Ngươi là ai? Như thế nào sẽ biết tên của ta? Bạch Long nhìn chầm trầm Thẩm Lăng Nhi hỏi. Thẩm Lăng Nhi tâm niệm vừa động, Thất Sắc nháy mắt xuất hiện ở Bạch Long trước mặt. Thất Sắc chợt một phát mất mặt trước hoàn cảnh thay đổi, có một lát mê mang, chính là đương nàng tầm mắt thấy hồ nước chung Bạch Long lúc sau, nháy mắt ngây dại. Bạch Hạo. Ngươi là Bạch Hạo đúng hay không? Bạch Hạo. Thất Sắc kích động nói. Vũ Mị trong mắt mán hàm kinh hỉ cùng kích động. Ngươi là. Ngươi. Bạch Long có chút nghẹn ngào hỏi. Bạch Hạo, ta là thất sắc ca, là ta, thất sắc ca. Thất sắc trong mắt hơi ước nói. Nàng không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Bạch Hạo, nguyên lai like Bạch Hạo còn tại đại lục này thượng. Thật là ngươi, thất sắc, thật là thất sắc, thật tốt quá. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Bạch Hạo cũng kích động dơ lên Long đầu nói. Mà phía sau thẩm lăng nhi cùng thiên đường. Cũng từ thất sắc cùng Bạch Long trong miệng đối thoại hiểu biết tới rồi. Hồ nước chung bạch long. Quả nhiên là chính mình mẫu thân thú thú Bạch Hạo. Chính là Thẩm Lăng Nhi có một loại nói không nên lời cảm giác, bởi vì nàng thấy Bạch Long thời điểm, liền cảm giác được trong lòng đau xót, cái loại này đau cùng mỗi lần nàng tưởng niệm chính mình mẫu thân đau giống nhau. Chỉ là, là vì cái gì đâu. Thường không rõ, Thẩm Lăng Nhi vậy vây đầu không hề suy nghĩ. Bạch Hạo ngươi như thế nào sẽ bị vây ở chỗ này? Thất sắc nhìn nhìn Bạch Hạo trên người xích sát nói. Ngày ấy ta ôn hòa thương dẫn những người đó rời đi trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tìm được không gian cái khe ở nơi nào. Chúng ta càng không nghĩ tới, lần đó xuống dưới những người đó như thế lợi hại. Hai chúng ta một đường chạy như điên chạy đến Tu La Sơn cốc cách đó không xa, liền bị những người đó đuổi theo. Còn đem ta ôn hỏa thương đánh thành trọng thương, cuối cùng chúng ta bị bọn họ bắt, bọn họ liền đem ta vây ở nơi đây, đem dễ thương mang về hạ vũ đại lục vì chính là không cho chúng ta hai cái cùng tồn tại một chỗ. Sẽ dùng cái gì phương pháp thông chi chủ tử Bạch hạo nói dễ thương thời điểm Trong mắt nước mắt vẫn luôn đảo quanh, lại không có rơi xuống, mà thất sắc còn lại là biên nghe biên rơi lệ. Thẩm Lăng Nhi nghe Bạch Hạo tự thuật, cảm thấy rất nhiều địa phương đều có chút nói không thông, nhưng là, nàng thông minh không có nói cái gì. Chỉ là đi qua đi nhẹ nhàng ôm lấy thất sắc bởi vì khóc thút thít, mà run nhẹ nhẹ bả vai. "Tiểu thư, chúng ta trước cứu ra Bạch Hạo đi." Thất sắc hơi chút ổn định cảm xúc đối Thẩm Lăng Nhi nói. "Hạo, đừng khóc, không có việc gì." Thẩm Lăng Nhi an ủi thất sắc nói. Vô dụng, này chung quanh bị bọn họ thiết trí trận pháp, nếu không hiểu trận pháp, căn bản vô pháp phá giải, cũng vô pháp tới gần ta mảy may. Bạch hạo nghe thấy thất sắc cùng thẩm lăng nhi đối thoại, có chút tuyệt vọng nói. Thẩm lăng nhi chỉ là hơi hơi mỉm cười, nhìn nhìn thiên đường. Thiên đường gật gật đầu, tùy ý vung tay lên, bao phủ ở bạch hạo chung quanh trong suốt trận pháp liền xuất hiện. Thiên đường tay nhẹ nhàng một chảo, trận pháp liền bị thiên đường bắt lên, mèo cái dập nát. Sau đó hóa biến mất mất toàn bộ quá trình không đến một phút thời gian. Bạch Hạo trừng mắt long nhãn không dám tin tưởng nhìn Thiên Đường, phất tay gian phá giải cái này phức tạp trận pháp. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Vũ Thần Đại Lục Thượng, thế nhưng sẽ có như vậy lợi hại người. Xem ra như thế nhiều năm, đã xảy ra rất nhiều hắn không biết sự tình, mà hắn trong mắt khiếp sợ, không dám tin tưởng, cẩn thận, cảnh giác chờ phức tạp thần sắc, toàn bộ rơi vào Thẩm Lăng Nhi trong mắt. Thẩm Lăng Nhi khẽ miệng hơi hơi giơ lên, tâm lý thầm hỏi Thiên Đường nói, Thiên Đường. Ngươi thấy sao? Tiểu thư, thấy, xem ra này chỉ Bạch Long, là có người đã sớm an bài hảo chờ ngươi tới đâu." Thiên Đường ánh mắt lạnh băng nhìn hồ nước trung Bạch Long. "Tiểu thư, chẳng lẽ Bạch Hạo nó thất sắc thanh âm ở Thẩm Lăng Nhi trong đầu vang lên? Bởi vì Thẩm Lăng Nhi cùng thất sắc đều biết Thiên Đường bản lĩnh, cho nên vừa rồi tự nhiên đem lực chú ý đều đặt ở Bạch Hạo trên người, Thẩm Lăng Nhi là bởi vì luôn là đối Bạch Hạo có loại nói không nên lời xa cách cảm, mà thất sắc còn lại là lo lắng Thiên Đường phá trợ." có thể hay không xúc phạm tới bạch hạo trùng hợp thấy bạch hạo trong mắt các loại thần sắc hồ nước chung bạch hạo đúng là bởi vì quá mức chấn kinh rồi mới bỏ qua chính mình trên người lưỡng đạo ánh mắt này hết thể đều bất quá là nháy mắt phát sinh thất sắc yên tâm bạch hạo sẽ không nhưng là bên trong này chỉ hẳn là không phải chân chính bạch hạo chúng ta liền trước thu hắn xem hắn liền đến đế muốn làm cái gì thẩm lăng nhi đối thất sắc nói đã biết tiểu thư thất sắc tiểu gì thông minh Tự nhiên minh bạch thẩm lăng nhi ý tứ. Bạch Hạo trên người của ngươi dây xích chính mình thu phục sao? Thất Sắc nhìn nhìn còn không có hoàn hồn Bạch Hạo, nữ khí lạnh lùng hỏi. Hồ nước chung Bạch Hạo nhận thấy được chính mình thất thố, vội vàng giải thích nói, "Ta, ta hiện tại linh lực bị phong, vô pháp tự bỏ xiềng xích. Ta giúp ngươi." Thất Sắc nói xong, cũng không đợi Bạch Hạo phản ứng. Đôi tay tề phát xoát xoát xoát mấy đạo linh lực đánh vào Bạch Hạo trên người xích sắc mặt trên. Tiếp theo liền nghe thấy sát sát sát thanh âm. Bạch Long trên người xích sắc toàn bộ theo tiếng thoái lạc. Bạch Long khôi phục tự do, lại vẫn như cũ vây ở trong nước không ra. Bạch Hạo, ngươi như thế nào còn không ra? Thất sắc có chút khó hiểu hỏi. Ta, ta, ta, cái kia Bạch Hạo có chút cuốn bách thấp giọng nói. Ngươi cái gì ngươi a? Ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nói rõ ràng a. Thất sắc xem bất quá đi hỏi. Ai? Không phải, ta, cái kia. Bạch Hạo ẩm ừ nửa ngày cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Cái gì cái này cái kia? Rốt cuộc có cái gì sự tình người chạy nhanh nói đi? Thất sắc có chút không kiên nhẫn nói. Nếu không phải tiểu thư nói trước thu hắn, nàng rất muốn một trưởng chụp chết hắn. Cũng dám giả mạo bạch hạo, hiện tại còn ở nơi này rong rong dài dài. Ta hiện tại còn không thể đi ra ngoài, bởi vì ta. Cái kia bạch hạo nhìn nhìn có chút sắc mặt bất thiện thất sắc nói. Hiện tại vì cái gì không thể ra tới. Người siềng xích cũng giải khai. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta vớt ngươi đi lên? Thất sắc nhìn hồ nước trung biệt nĩu Bạch Hạo hỏi: "Ta mặc kệ, ngươi đừng nét mực làm. Chạy nhanh ra tới, bằng không ta liền động thủ. Chính ngươi nhìn làm." Thất sắc không đợi Bạch Hạo trả lời liền uy hiếp nói: "Bạch Hạo do dự thật lâu sau, bất đắc dĩ thở dài. Long đầu dơ lên một tiếng thét dài ngao. Sau đó chỉ thấy hồ nước trung thủy theo Bạch Hạo nhảy lên, bắn khởi vài thước cao bọt nước. Theo bọt nước rơi rụng đi xuống, một bộ hoạt sắc sinh hương mỹ nam xuất dục đồ hiện ra ở thẩm lăng nhi mấy người trước mặt. Thẩm Lăng Nhi không thể không lại lần nữa cảm thán, thần thú hóa hình thật là quá Mỹ. Mặc kệ nam nữ diện mạo tuyệt đối đều là nhất đẳng nhất xuất sắc. Chỉ là trước mắt này chỉ Bạch Long Mỹ là mỹ điểm, nhưng vì mau hắn không mặc quần áo A. Khu khu, ngươi quần áo đâu? Thẩm Lăng Nhi bình tĩnh nhìn trước mắt có chút có quắc Bạch Hạo hỏi. Chương 143. Ta Bạch Hạo cuộc đời này chỉ nhận một chủ. Ai? Ta? Ta không có quần áo. Bạch Hạo thanh âm như mũi ngâm lớn nhỏ. Ngươi chính là bởi vì không quần áo, cho nên vừa rồi không vui ra tới. Thẩm lăng nhi hiểu biết hỏi. ân, Bạch hạo túi đầu trả lời. Nghĩ thầm các ngươi nhưng thật ra trước cho hắn kiện quần áo hỏi lại lời nói ai chẳng lẽ không thấy ra tới hắn hiện tại thực không nghĩ nói chuyện sao. Chính là, Thẩm lăng nhi lại ở trong lòng cười trộm, càng thêm cố ý bỏ qua hắn không có mặc quần áo sự thật. Hừ, tưởng giả mạo ngẫu thân thú thú tiếp cận chính mình, vậy trước chính mình phó điểm lợi tức đi. Ngươi ở chỗ này đã bao lâu? Trên người như thế nào sẽ như thế nhiều thương đâu. Thẩm Lăng Nhi nói còn không quên dùng chính mình un tùn tay ngọc, ở Bạch Hạo tràn đầy vết thương làn da thượng trọc trọc. Cái này làm cho Bạch Hạo cả người run lên, thật muốn lại trở lại hồ nước bên trong đi. Nữ nhân này đến tột cùng có biết hay không cảm thấy thẹn a hắn hiện tại chính là không có mặc quần áo đâu được không? Ngươi là... Bạch Hạo ngẩng đầu nhìn Thẩm Lăng Nhi nghi hoặc hỏi. Nàng là... Thất sắc vừa định nói Thẩm Lăng Nhi là chính mình tân chủ tử. Đã bị thẩm lăng nhi ngắt lời nói, ta là nam cung như yên nữ nhi, thẩm lăng nhi. Cha ta là nam khê quốc vương gia kêu thẩm, phi, vũ. Nói chính mình cha thời điểm, thẩm lăng nhi cố ý thả chầm ngữ điệu nhìn chầm chầm bạch hạ mắt, một chữ một chữ nói. Quả nhiên, đang nghe thấy thẩm phi vũ ba chữ thời điểm, bạch hạo trong mắt có một tia quang hoa hiện lên, mau làm người khó có thể phát hiện, lại vẫn như cũng bị thẩm lăng nhi bắt giữ tới rồi. Tiểu chủ. Người là tiểu chủ. Người thật là tiểu chủ. Điều chủ, không nghĩ tới ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Bạch hạo kích động nói. Nga, chờ đến ta. Như thế nói ngươi ở chỗ này là vì chờ ta. Thầm lăng nghi hỏi. ân, đúng vậy, ta vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, chính là sau lại ta thu được chủ tử nhắc nhở, muốn ta ở chỗ này chờ ngươi tới. Nhất đẳng chính là như thế nhiều năm, ta còn tưởng rằng đợi không được ngươi, không nghĩ tới thật sự chờ tới rồi ngươi, thật tốt quá. Chỉ cần chờ đến ngươi, chúng ta thực mau liền có thể trở về cứu chủ tử. Thật sự là quá tốt. Bạch Hạo thẳng vui vẻ nói. ân, không có việc gì. Yên tâm đi, ta nương, ta là nhất định sẽ tự mình cứu ra. Nhưng thật ra ngươi, ta xem trên người của ngươi thương rất nhiều đều là tân thương. Như thế nào làm cho? Thầm Lăng Nhi nhìn Bạch Hạo xích quả quả thân thể hỏi. Bị Thầm Lăng Nhi như thế vừa hỏi, Bạch Hạo lại nghĩ tới chính mình hiện tại quân cảnh, có chút ngượng ngùng túi đầu nói, tiểu chủ, có thể hay không trước cho ta một kiện quần áo? Ngạch, ai? xem ta cấp quyến mất thiên đường thầm lăng nhi bừng tỉnh đại ngộ nói thiên đường xem trong lòng cười thầm không thôi tiểu thư ngươi trang muốn hay không như thế giống a sau đó từ chính mình nhẫn bên trong lấy ra một kiện nam trang đưa cho bạch hạo bạch hạo một cái xoay người quần áo liền đã mặc hảo trên mặt nhàn nhạt vết thương vẫn như cũ vô pháp che giấu hắn thân là thần thú tuấn mỹ bề ngoài tấm tắc thần thú hóa hình thật là mỹ a thầm lăng nhi nhịn không được tán thưởng nói tiểu chủ bạch hạo có chút ngượng ngùng nói Khu, khu chúng ta trước rời đi nơi này đi, có việc trên đường chậm rãi nói. Thẩm Lăng Nhi nói. Sau đó đối với thất sắc xử cái nhan sắc, dẫn đầu xoay người đi đến, thiên đường theo sát Thẩm Lăng Nhi lúc sau. Thất sắc nhìn tròng trắng mắt Hạo, sau đó nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài lại nói. Hảo. Bạch Hạo theo tiếng đi theo thất sắc phía sau, một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Lăng Nhi bóng dáng, trong mắt thần sắc đen tối không rõ. Thất sắc cảm nhận được Bạch Hạo ánh mắt vẫn luôn đi theo Thẩm Lăng Nhi trên người kẹp miệng một mặt thị huyết tươi cười nhẹ dương, dám chạm vào nàng chủ tử cũng phải nhìn nàng thất sắc nguyện ý hay không đâu. Đoàn người vài loại tâm tư chậm rãi đi ra sơn động, vừa ly khai sơn động không bao xa khoảng cách, mặt sau liền truyền đến một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, không lý do thẩm lăng nhi giữa mày nảy dựng, phảng phất có cái gì nện ở ngực khó chịu. Mộ Nhiên quay đầu lại nhìn về phía vừa rồi chính mình đám người đãi quá sơn động, chỉ thấy nguyên bản sơn động đã là sụt xuống, sơn động vị trí biến thành một cái thật lớn hố sâu. Thẩm Lăng Nhi đẹp mày đẹp hơi hơi nhăn lại, rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì chính mình cảm giác trong lòng rất khó chịu, vì cái gì? Trong lúc vô ý nhìn về phía Bạch Hạo, lại phát hiện hắn trong mắt chợt lóe mà qua cười lạnh cùng yên tâm, còn mang theo một loại thị huyết lưu vị. Chẳng lẽ? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, Thẩm Lăng Nhi không dám tưởng tượng chính mình suy đoán. Thất Sắc, người trước mang Bạch Hạo tìm một chỗ đem thương xử lý một chút. Thẩm Lăng Nhi đối với Thất Sắc nói, Trong lòng tắc âm thầm làm tiểu hoa ở không gian tìm một chỗ, cùng chính mình hiện tại nơi vị trí chỗ tương tự. Tiểu chủ, ta thương không có việc gì. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi ra ngoài đi. Bạch hạo đột nhiên mở miệng nói. Bạch hạo, ngươi liền nghe tiểu chủ đi, tiểu thư đều có chủ ý. Thất sắc nghe vậy đối bạch hạo nói. ân ngươi trước tìm địa phương giúp hắn xử lý hạ thân thượng thương, ta cùng thiên đường đi phụ cận chuẩn bị món ăn hoang dã trở về. Được đến tiểu hoa tin tức thẩm lăng như nói Sau đó ở trong lòng nói cho thất sắc mang Bạch Hạo về phía trước đi. Bạch Hạo, chúng ta đi phía trước đi. Thất sắc nói, lôi kéo Bạch Hạo liền đi phía trước đi đến. Thẩm Lăng Nhi tâm niệm vừa động, liền đem bốn người di vào không gian. Tiểu Hoa chiếu Thẩm Lăng Nhi vừa rồi bên ngoài bộ dáng, đem này chỗ rừng dậm trực tiếp biến hóa cùng bên ngoài một cái bộ dáng. Đây cũng là Thẩm Lăng Nhi lần này thăng cấp lúc sau, Tiểu Hoa nhiều ra một loại khác công năng, vạn năng thay đổi. Có thể tùy ý phục chế muốn phục chế địa điểm. Còn có thể kéo dài muốn kéo dài hoàn cảnh. Thì như bên ngoài chân thật hoàn cảnh là núi lửa, Tiểu Hoa còn có thể trực tiếp đem Thẩm Lăng Nhi muốn hoàn cảnh kéo dài đến ngoại giới núi lửa phụ cận. Không chỉ có thể đem bên ngoài hoàn cảnh phục chế đến trong không gian mặt, còn có thể đem không gian phục chế đi ra bên ngoài, càng thêm thần kỳ chính là có thể đem ngoại giới hoàn cảnh phục chế đến nơi khác, ý tứ chính là chỉ cần Thẩm Lăng Nhi nguyện ý, Tiểu Hoa hoàn toàn có thể đem nam thành phục chế ở chỗ này. Sở Hữu Kiến trúc bao gồm người đều giống nhau. Chỉ là sẽ tiêu hao rất lớn tiểu hoa tinh lực cùng Thẩm Lăng Nhi linh lực mà thôi. Đến bây giờ tiểu hoa còn không có tới kịp đem này đó nói cho Thẩm Lăng Nhi. Các ngươi trước tiên ở bên này chữa thương, ta cùng thiên đường đi đánh chút món ăn hoang dã trở về. Thẩm Lăng Nhi thấy Bạch Hạo không có phát hiện hoàn cảnh đã biến hóa sự tình, mở miệng nói. Tiểu chủ, ta không có việc gì, vẫn là ngươi nghỉ ngơi, ta đi thôi. Bạch Hạo nói, không có việc gì, ngươi làm thất sắc giúp ngươi đem trên người miệng vết thương lý hạng. Chúng ta thực mau trở lại." Thẩm Lăng Nhi nói xong không đợi Bạch Hạo nói nữa, liền mang theo Thiên Đường xoay người rời đi. Không bao lâu liền biến mất ở thất sắc cùng Bạch Hạo trong tầm mắt. "Đừng lo lắng, tiểu thư không có việc gì, ngươi trước đem cái này đan dược ăn xong đi." Thất Sắc nói từ nhẫn bên trong lấy ra một cái màu cam đan dược đưa cho Bạch Hạo. Bạch Hạo nhìn đan dược do dự hạ, tiếp nhận hàm tiến trong miệng, đan dược vào miệng là tan. Không bao lâu Bạch Hạo liền cảm giác được trong thân thể một trận mát lạnh, sau đó linh lực chậm rãi khôi phục. Hắn bị phong linh lực thế nhưng cứ như vậy bị hóa giải. Trong lòng kinh ngạc không thôi, trên mặt lại không có lộ ra nửa phần. Như thế nào? Cảm giác khá hơn chút nào không? Thất xác nhẹ giọng hỏi. ân khá hơn nhiều, đây là cái gì đan dược? Hiệu quả thế nhưng như thế chi hảo, hẳn là so với chúng ta ở hạ vũ đại lục thời điểm đan dược còn muốn hảo đi. Bạch hạo hỏi dò. Cái này ta cũng không biết là cái gì đan dược, đều là tiểu thư cho ta. Thất xác hàm hồ trả lời. Ngươi vì sao xưng tiểu chủ vì tiểu thư? Bạch hạ hỏi. Tiểu chủ làm tê nàng không thích người khác xưng nàng chủ nhân tiểu chủ, cho nên tay nàng hạ cùng thú thú đều xưng nàng tiểu thư, về sau ngươi cũng tê tiểu thư liền hảo. Thất sắc đúng sự thật nói. Ân, đã biết. Đúng rồi, vừa rồi nam nhân kia là ai? Giống như thực lực rất mạnh. Bạch hạ hỏi. Hắn là tiểu thư hộ vệ, bảo hộ tiểu thư. Thất sắc đơn giản trả lời. Trong lòng còn lại là cười lạnh không thôi nói, hử. Hiện tại liền cấp tưởng bộ hủy bỏ tức. Có phải hay không quá nóng nội điểm? Nga, không nghĩ tới hiện tại vũ thần đại lục nơi này, đều có như thế rất mạnh giả. Ta nhớ rõ cái kia vây khốn ta trận pháp, chính là những người đó hoa không ít thời gian mới thiết trí thành, không nghĩ tới tiểu thư hộ vệ vây vây tay liền cấp phá. Bạch hạo cô ý nói. Phải không? Trận pháp ta thật không hiểu, hắn hình như là sẽ lưới pháp, nhưng là tựa hồ không có người nói như vậy lợi hại, phỏng chừng là kia trận pháp quá bình thường đi. Thất sắc cười khe nói, nàng là sẽ không nói cho hắn, thiên đường là trận linh, còn có cái gì trận pháp có thể khó được trụ trận linh đâu. Cái này ngươi cũng ăn xong đi. Thất sắc nói lại đưa cho bạch hạo một cái màu lam đan dược. Có lần trước trải qua, bạch hạo cơ hồ chút nào không do dự liền đem đan dược tan vào. Bất qua nháy mắt, liền phát hiện chính mình trên tay vết thương đang ở chậm rãi biến đạm biến thiện. Hắn có chút không thể tin nhìn thất sắc. Đây cũng là tiểu thư cho ta, trị liệu ngoại thương. Hiện tại trên người của ngươi thương hẳn là đều hảo. Ngươi nghỉ ngơi sẽ, ta đi tìm chút nhánh cây, đợi lát nữa tiểu thư bọn họ trở về, chúng ta hảo chuẩn bị ăn." Thất Sắc nhìn Bạch Hạo khiếp sợ bộ dáng cười nói, "Ân, hảo." Lúc này đây Bạch Hạo cực kỳ không cùng Thất Sắc tranh nhau đi. Thất Sắc cũng không nói chuyện, xoay người hướng vừa đi đi, vừa đi vừa thưởng thưởng cong lưng, không biết thật đúng là cho rằng nàng ở nhặt nhánh cây đâu. Nhìn Thất Sắc thân ảnh dần dần biến mất không thấy. Bạch Hạo khắp nơi nhìn nhìn. Phát hiện không có cái gì người, mới cắt qua chính mình cánh tay. Sau đó một quả nhẫn liền từ cánh tay bên trong rớt ra tới. Bạch hạo từ nhẫn bên trong lấy ra một cái ngọc bài, hơi hơi dùng linh lực rót vào. Sau đó đối với ngọc bài nói, chủ tử, ta hiện tại đã thuận lợi đi theo nam cung tiểu thư nữ nhi bên người. Lại còn có phát hiện lúc ấy nam cung tiểu thư bên người thú thú bảy màu cự mãng thất sắc. Còn có một cái trận pháp tạo nghệ phi phàm hộ vệ, thực lực không biết. Trước mắt chỉ có này đó mà thôi nói xong thu hồi ngọc bài phóng tới nhẫn bên trong nhìn nhìn trên tay suy nghĩ hạ lúc sau thở dài cùng vỡ đem nhẫn chồng lên ngón chân trên đầu nhẫn mang lên lúc sau quang hoa chợt lóe biến mất không thấy bạch hạo mới vừa lòng mặc vào vỡ giải xoa xoa cánh tay thượng máu ngồi ở chỗ kia chờ thất sắc mà ở một bên cùng tiểu hoa đem bạch hạo nhất cử nhất động đều thu hết đáy mắt thất sắc tuyệt mỹ trên mặt một mảnh lạnh băng tiểu hoa hắn truyền âm nhưng sẽ có người thu được thất sắc nghĩ đến cái gì hỏi Yên tâm, Thất Sắc tỷ tỷ, hắn phát không ra đi, nơi này không phải ngoại giới, nơi này là chúng ta độc lập không gian, trừ phi là sao nhóm nơi này truyền âm bài, bằng không hắn truyền bao nhiêu lần đều là giống nhau." Tiểu Hoa giải thích nói. ân, vậy là tốt rồi. Ta đây hãy đi trước, ngươi đừng làm cho những người khác đến bên này." Thất Sắc nói. "Đã biết, ta sẽ chú ý, ngươi đi đi. Phải cẩn thận điểm." Lại trưởng thành 2 tuổi tiểu hoa tiểu đại nhân dường như dặn dò thất sắc nói: "Ân, hảo." Thất sắc sùng ái sờ sờ tiểu hoa đầu đáp ứng nói. Sau đó cầm một đống nhánh cây đi qua. Thẩm Lăng Nhi cùng Thiên Đường đi rồi vài bước lúc sau liền lập mình, ra không gian, thẳng đến vừa rồi sụp xuống sân động. "Tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Nơi này có cái gì sao Thiên Đường khó hiểu nhìn thần sắc có chút nghiêm túc Thẩm Lăng Nhi hỏi." "Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là ở vừa rồi nơi này sụp xuống." nháy mắt Lòng ta thế nhưng đặc biệt khó chịu, ta không biết cảm giác này có phải hay không đại biểu cái gì. Nhưng là, không biết rõ ràng, ta sẽ không an tâm, cho nên ta nhất định phải điều tra rõ cái này mặt rốt cuộc đè nặng cái gì. Thầm lăng nhi đúng sự thật nói. Đã biết, tiểu thư, chúng ta qua đi nhìn xem. Thiên đường nghe vậy hiểu biết nói. ân Hai người đi tới sơn động cái kia vị trí, tuy rằng không rõ vì sao vừa rồi nơi này sẽ đột nhiên sụt xuống, nhưng là... Liền tính là sụp xuống cũng không lý do tạp ra như thế đại một cái cự hố, nơi này hiện tại nhìn qua phản phất là có người cố ý muốn trôn giấu cái gì giống nhau. Thiên đường, nhưng có biện pháp đi xuống. Thẩm lăng nhi nhìn thật lớn hố sâu hỏi, nàng muốn đáp án hẳn là dưới nền đất, tổng không thể bọn họ một chút đào đi xuống đi. Ta thử xem. Thiên đường nói, đôi tay kết ra phức tạp giấu tay, sau đó hướng thật lớn hố sâu thượng một ném, chỉ thấy một trường giống như lưới đánh cá đại võng, Đem toàn bộ cự hố bao lại sau đó chậm rãi biến mất biến mất. sau một lát thật lớn vong chậm rãi từ ngầm dâng lên, toàn bộ hố sâu bên trong thổ đều giống như bị vong cấp đào ra tới giống nhau, theo thiên đường khống chế một chút rơi xuống mặt khác địa phương, đôi khởi một tòa loại nhỏ thổ sơn. thầm lăng nhi đứng ở mặt trên đi xuống vừa thấy, chỉ thấy nhất phía dưới mơ hồ có máu loang chảy ra, phía dưới còn mơ hồ nghe thấy thiển đoạn tiếng hít thở. là ai? thầm lăng nhi nhìn mắt thiên đường, liền tưởng phi thân đi xuống, lại bị thiên đường kéo lại. Tiểu thư, ta đi xuống nhìn xem, người ở mặt trên chờ. Nói xong thiên đường không đợi thẩm lăng nhi phản ứng liền nhảy xuống. Thiên đường lưu loát rơi xuống phía dưới, theo máu loang chảy ra phương hướng nhìn nhìn. Nhưng là, quá nhiều bùn đất chống đỡ, căn bản thấy không rõ lắm cái gì. Vì thế phất tay lại là mấy cái tiểu nhân trận vong ném đi ra ngoài. Sau một lát, trận vong đem có thể mang đi bùn đất cái gì đều mang theo lên. Thiên đường rốt cuộc thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng. La Long, thế nhưng là một cái bị người lột long ra cự long hơi thở thoi thốt nằm ở nơi đó. Bởi vì long thân thật sự là quá mức thật lớn, thiên đường vừa rồi lột ra như vậy nhiều thổ, cũng bất quá là mới thấy rõ ràng long đầu cùng một chút long thân. Thiên đường ánh mắt sầu lãnh, không nghĩ tới thật là bị tiểu thư nói trọng, vừa rồi cái kia quả nhiên là giả. Người trước kiên trì một hồi, ta lập tức nghĩ cách cứu ngươi ra tới. Thiên đường nhìn rõ ràng có chút chống đỡ không đi xuống cự long nói. Xin ngươi, ngươi là ai? Liên tính giết ta, ta cũng sẽ không nhận ngươi là chủ. Ngươi liền hết hy vọng đi. Ta Bạch Hạo cuộc đời này chỉ nhận một chủ. Bạch Hạo mang theo tuyệt vọng thanh âm từ từ vang lên. Thầm Lăng Nhi ở mặt trên nghe thấy lúc sau, thả người bay xuống dưới. Đứng ở thiên đường bên người nói, Bạch Hạo, ngươi muốn kiên trì, ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra ngoài, ta nương còn chờ chúng ta đi cứu đâu, cho nên, ngươi nhất định phải kiên trì. Ngươi, ngươi là... Bạch Hạo mở mỏi mệt long nhãn nhìn Thầm Lăng Nhi, có chút không thể tưởng tượng hỏi. Ta là Thầm Lăng Nhi. Ta nương kêu nam cung như yên. Nàng hiện tại bị người vây ở hạo vũ đại lục, cho nên ngươi nhất định phải kiên trì, chúng ta mới có cơ hội cứu ra ta nương biết không. Thẩm lăng nhi nhìn bạch hạo mắt nói. Là thiếu chủ, thiếu chủ, ta sẽ tận lực, ngươi động thủ đi. Bạch hạo có chút nước nở nói. Hạo, trước đem cái này ăn xong. Thẩm lăng nhi nói xong cũng không đợi bạch hạo trả lời. liền đem một đống chữa thương cùng hồi linh đan, ném vào bạch hạo tác đại lòng trong miệng. Thiên đường, chúng ta làm sao bây giờ? Thẩm lăng nhi nhìn thiên đường hỏi. Tiểu thư, ngươi đi lên. Để cho ta tới. Thiên đường nói. Ân. Thẩm lăng nhi phi thân rời đi rơi xuống trên mặt đất nhìn. Bạch hạo, khả năng sẽ có một chút đau. Ngươi nhẫn một chút, ta sẽ mau chóng. Thiên đường nhìn bị đẻ ở phía dưới bạch hạo nói. Ta có thể nhìn xuống. Ngươi yên tâm động thủ đi. An thẩm lăng nhi đan dược bạch hạo, cảm giác có chút chuyển biến tốt đẹp nói. Hắn bị đè ở cái này mặt đã không biết đã bao nhiêu năm. Tự nhiên biết hiện tại muốn đem hắn làm ra đi có bao nhiêu khó, càng có nhiều đau. Chính là, đau, với hắn mà nói thật sự không tính cái gì. Hảo. Thiên đường nói. Trên tay động tác cũng không có đình chỉ, theo thiên đường trên tay phức tạp giấu tay một cái tiếp theo một cái bị quăng ra ngoài. Giống như hàng ngàn hàng vạn tay nhỏ một chút một chút đem bạch hạo trên người trọng lượng, chậm rãi rời đi, cứ như vậy ước chừng qua hai cái canh giờ thời gian, thẳng đến thiên đường cái chán ẩn ẩn toát ra mồ hôi, thiên đường mới rốt cuộc thu tay lại. Sau đó linh lực chậm rãi bao vây Bạch Hạo thân thể, nhẹ nhàng hướng lên trên vừa nhấc, Bạch Hạo thân thể rốt cuộc thoát ly mặt đất bị chậm rãi nâng lên tới, cuối cùng đặt ở thẩm lăng nhi bên chân. Thẩm Lăng Nhi nhìn bị nhân sinh sinh bắt long ra Bạch Hạo, một đôi đôi mắt đẹp bên trong xương hoa lưu chuyển, từng trận lạnh leo từ Thẩm Lăng Nhi trên người chuốt xuống mà ra. Bạch Hạo trên người mỗi một đạo vết thương đều đau đớn Thẩm Lăng Nhi mắt. Thật không thể lập tức liền giết trong không gian mặt kia chỉ ngụy Bạch Hạo. Thiếu chủ, đừng lo lắng, ta không có việc gì cảm nhận được thẩm lăng nhi phẫn nộ, bạch hạo mở miệng an ủi nói, ngươi chịu khổ. thẩm lăng nhi nhẹ nhàng một câu, trong mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không được rất ở bạch hạo tràn đầy máu tươi long thân thượng, chỉ cần chủ nhân mạnh khỏe, lại khổ ta cũng chịu nổi. bạch hạo suy yếu nói, thiên đường lấy ra khăn tay nhẹ nhàng thế thẩm lăng nhi lau đi nước mắt nói, tiểu thư, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? đi về trước không gian lại nói, nói tâm niệm vừa động, mang theo bạch hạo trở lại không gian. Tiểu Hoa đã sớm chuẩn bị tốt mềm mại một chút một bụi cỏ mà làm Bạch Hạo có thể nằm ở mặt trên. Bạch Hạo, ta trước giúp ngươi trị thương, ngươi trước ngủ một hồi. Thẩm Lăng Nhi nói, một cây mai hoa châm đâm trúng Bạch Hạo Long Thân Huyễn ngủ thượng, sau đó làm Tiểu Hoa mang tới chính mình phía trước chuẩn bị tốt thuốc tê, dùng linh lực đem thuốc tê rửa theo tỷ lệ quan chú ở Bạch Hạo Long Thân thượng. Chuẩn bị công tác làm xong lúc sau, Thẩm Lăng Nhi mới làm Tiểu Hoa đầu tiên là đưa tới Linh tuyển Trung Linh Dịch vì Bạch Hạo rửa sạch miệng vết thương. Sau đó đem chữa thương đan dược ngươi thành bột phấn rơi tại miệng vết thương thượng. Như vậy một chút, lần lượn, lặp lại rửa sạch thượng dược, lại uống thuốc. Trải qua 3 ngày 3 đêm thời gian, bạch hạo nổi thương ngoại thương rốt cuộc tốt không sai biệt lắm. Chỉ là không có long ra bạch hạo vẫn là thập phần yếu ớt. Thuốc tê thời gian chưa từng có, bạch hạo vẫn cứ hôn mê. chương 144. Liên chấp vá thu đi. Tiểu hoa, ngươi trước chiếu cố bạch hạo, ta đi xem thất sắc. thẩm lăng nhi đối tiểu hoa nói. Tỷ tỷ, ngươi đi đi, hắn tỉnh ta sẽ tiêu ngươi. Thiều Hoa ngọt ngào cười nói. Tốt. Thiên Đường, chúng ta đi. Thẩm Lăng Nhi đối với Thiên Đường nói. Ân. Thẩm Lăng Nhi cùng Thiên Đường không bao lâu liền đi tới thất sắc cùng giả Bạch Hạo nghỉ ngơi địa phương. Tiểu thư, các ngươi đã trở lại. Thất sắc thấy Thẩm Lăng Nhi cùng Thiên Đường trở về hỏi. Ân, có chút việc, chậm trễ. Bạch Hạo thương thế của ngươi không có việc gì đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn giả Bạch Hạo hỏi. Tiểu thư ta không có việc gì. Ít nhiều thất sắc đan dựa đâu. Bạch Hạo nói. ân, không có việc gì liền hảo. Chúng ta trước tiên ở này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục lên đường đi. Thẩm Lăng Nhi nói lấy ra tùy thân tiểu phòng ở đặt ở trên mặt đất. Sau đó mang theo thiên đường đi trước đi vào. Thất sắc cùng Bạch Hạo theo sát sau đó cũng đi theo đi vào. Thất sắc, ngươi tới ta phòng một chút, ta có việc cùng ngươi nói. Thẩm Lăng Nhi đối với thất sắc nói. Hảo. Thất sắc nói tùy Thẩm Lăng Nhi vào phòng. Tiểu thư cái gì sự thất sắc nhìn sắc mặt rõ ràng có chút không tốt thẩm lăng nhi hỏi người cùng ta tới thẩm lăng nhi không có trả lời thất sắc vấn đề tâm niệm vừa động nàng cùng thất sắc liền biến mất ở trong phòng đi tới còn ở hôn mê bạch hạo bên người thất sắc đứng vững chân vừa định hỏi thẩm lăng nhi đây là nơi nào thời điểm ánh mắt chạm đến đến trên mặt đất bàn nằm một cái cự long tuy rằng long thân thượng miệng vết thương bị thẩm lăng nhi dùng mấy ngày thời gian xử lý không sai biệt lắm nhưng là không có long gia bảo hộ, vết thương như cũ nhìn thấy ghê người. Thất sắc run rẩy đôi tay đỡ lên bạch hạo long đầu. Ngữ mang nghẹn nào nói, là bạch hạo, tiểu thư hắn là bạch hạo đúng hay không? Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ biến thành như vậy nước mắt giống như chặt đứt tuyến chân châu theo thất sắc tuyệt mị trên mặt hạ xuống? Không sai, hắn là bạch hạo. Hắn long gia bị nhân sinh sinh rút. Ta cho hắn ăn rượp. Hiện tại còn không có biện pháp tỉnh lại. Đại khái yêu cầu mấy ngày thời gian. Thẩm Lăng Nhi thanh âm lạnh băng nói, "Là hắn, là vừa mới cái kia giả Bạch Hạo." Thất Sắc quay đầu nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi, "Ân?" Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu nói, "Thất Sắc nhìn Bạch Hạo suy yếu bộ dáng, trong lòng như châm thứ khó chịu, phẫn nộ chi hỏa dưới đáy lòng cùng nhiệt quay cuồng. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua cái kia giả Bạch Hạo, hôm nay Bạch Hạo sở chịu khổ, nàng nhất định sẽ gấp 10 lần, gấp trăm lần, vạn lần còn trở về, nhất định. "Tiểu thư, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?" ta sẽ không bỏ qua hắn. Thất sắc xoa xoa trên mặt nước mắt nói. Yên tâm, tự nhiên sẽ không muốn hắn hảo quá. Trước làm hắn sống mấy ngày, đại bạch hạo tỉnh lại chính là hắn ngày chết, bất quá, đừng làm hắn sống quá thoải mái là được. Thẩm Lăng Nhi nói khỏe miệng một mặt thị huyết mỉm cười hơi hơi nở rộ, giữa mày mơ hồ có đóa hoa nở rộ mở ra, giống như địa ngục thiên sứ tiến đến giống nhau, quyến rũ mà mỹ lệ. Chúng ta trở về đi. Thẩm Lăng Nhi dứt lời mang theo thất sắc trở lại trong phòng. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài không gian, ta đến bên ngoài, ngươi ở bên trong nhìn điểm. Thẩm Lăng Nhi đối thất sắc nói. Hảo thất sắc gật đầu đáp ứng. Thẩm Lăng Nhi mở cửa ra phòng, đi vào phòng ở bên ngoài. Tâm niệm vừa động nàng cùng phòng ở liền từ không gian ra tới. Bên ngoài như cũ là buổi tối, đen nhánh trong rừng cây mặt, ngẫu nhiên có chút tiểu linh thú chạy qua, hoặc là nghỉ chân nhìn bọn họ phòng ở, lại không dám tiến lên. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lăng Nhi tỉnh lại. Thất sắc cùng thiên đường đã chuẩn bị tốt ăn. Mà Bạch Hạo cũng ngồi ở một bên, mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi cửa phòng, thấy Thẩm Lăng Nhi ra tới lập tức tiến ra đó nói, tiểu thư, người đi lên. Lại đây ăn cơm đi, đều chuẩn bị tốt. Ân. Thẩm Lăng Nhi chỉ là tùy ý ứng thanh. Thất sắc nhìn Bạch Hạo bóng dáng, hận không thể đem hắn xé nát. Nhớ tới trên người hắn khoác Bạch Hạo ra, nàng trong lòng liền ức chê không được lửa giận bao táp Thất sắc, ngồi xuống ăn cơm. Thẩm Lăng Nhi đúng lúc đánh gậy thất sắc nói: "Tiểu thư, ta cho ngươi thành cơm." Thất sắc hoàn hồn nói: "Hảo." Thẩm Lăng Nhi theo tiếng, ngồi ở một bên. Cấp, "Tiểu thư." Thất sắc đem thỉnh tốt cơm đưa cho Thẩm Lăng Nhi nói: "Ân, chạy nhanh ăn cơm đi, ăn xong chúng ta hảo lên đường." Thẩm Lăng Nhi nói cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Thiên đường một bên ăn cơm, một bên giúp đỡ Thẩm Lăng Nhi chia thức ăn. Bạch hạo nhìn thiên đường đem tiểu thái giống nhau một chút phóng tới thẩm lăng nhi phía trước cái đĩa bên trong. Cũng học kẹp lên một đạo tiểu thái, đưa cho thẩm lăng nhi nói, tiểu thư, ngươi ăn cái này. Chính là không đợi phóng tới thẩm lăng nhi trong chén, lại nửa đường bị thất sắc chăn xuống dưới. Tiểu thư thói quen thiên đường hầu hạ, chính ngươi ăn là được. Thất sắc không mang theo một chút cảm tình lạnh băng nói. Nga, thất sắc ngươi là xảy ra chuyện gì? Vì sao hôm nay quái quái? Bạch hạo thu hồi chính mình trước đua Nga một tiếng. Sau đó nhìn thất sắc hỏi, không có, ta chỉ là sinh khí rốt cuộc là ai đem ngươi đả thương, nếu ta biết đến lời nói, ta nhất định phải hắn chết không toàn thây. Thất sắc lạnh lùng nói, nguyên lai như vậy, yên tâm đi, ta hiện tại không phải không có việc gì sao. Hơn nữa chúng ta sớm muộn gì sẽ trở về nơi nào lấy lại công đạo. Bạch hạo nghe thấy thất sắc nói, nhẹ nhàng thở ra nói. Ở thất sắc cùng Bạch hạo nói chuyện phiếm chung, mấy người cơm nước xong, chuẩn bị lên đường. Ai biết mới vừa đi ra không có vài bước xa, phía sau đột nhiên nhảy ra hai người tới. Không phải người khác, đúng là phía trước Thẩm Lăng Nhi cùng Thiên Đường gặp được Cao Phong cùng Trương Thông hai người. Đứng lại, đem chúng ta huynh đệ giao ra đây. Trương Thông ở Thẩm Lăng Nhi đám người phía sau hô. Nếu không phải hắn cùng đội trưởng vừa rồi thật sát thấy, bọn họ thu hồi kia tòa tiểu phòng ở đội theo. Đại khái lại làm cho bọn họ chạy. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy hơi hơi xoay người lại, thắng tuyết bạch đi theo gió đông đưa. Trương thông cùng Cao Phong chỉ là liếc mắt một cái liền ngây dại, quên mất chính mình kế tiếp muốn nói cái gì lời nói, như thế nào sẽ có người trương như thế Mỹ lệ, bọn họ đều không phải háo sắc người, chỉ là thẩm lăng nhi Mỹ vẫn là làm cho bọn họ không thể nào ngăn cản. Thật dài lông mi ở thẩm lăng nhi trước mắt phúc ra một đạo duyên dáng đường cong, tiểu xảo mũi cùng khẽ nết môi tinh xảo mà hoa Mỹ, như là Cỏ cây tân trường khi trồi non, thanh diễm bên trong là gai đúng chỗ ngứa đẹp đẽ quý giá cùng đông lạnh, làm người mặt mày đều say, thần hồn điên đảo. Hảo Mỹ, các ngươi là ai? Thẩm lăng nhi nhìn hai người nghi hoặc hỏi, nàng không nhớ rõ chính mình nhận thức như thế hai người a. Thiên đường vừa nghe, nháy mắt hết trôi nói rồi, trong lòng phổi bụng, tiểu thương, người rốt cuộc là nhiều dễ quên a. Chính là hắn cũng biết, Thẩm lăng nhi cái này tật xấu chính là như vậy, đối với nàng để ý người, hoặc là nàng lưu tâm đi nhớ rõ người cùng sự, có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nhưng là, đối với một ít người qua đường giáp từ từ, nàng lại có chăm xem không nhớ được bản lĩnh. Làm cho bọn họ cảm thấy đã đáng yêu vừa buồn cười. Nghe thấy Thẩm Lăng Nhi hỏi chuyện, Cao Phong cùng Trương Thông bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Vị cô nương này, là cái dạng này, phía trước chúng ta mượn cô nương địa phương hạ trại, chính là buổi sáng tỉnh lại phát hiện chúng ta huynh đệ không thấy, các ngươi cũng không thấy. Cho nên muốn biết cô nương có từng thấy đêm đó ở bên ngoài gác đêm nam tử. Cao Phong thanh thanh giọng nói lễ phép hỏi. Thẩm Lăng Nhi nghe vậy mê mang nhìn về phía thiên đường, ý tứ là ta như thế nào không biết có chuyện này đâu. Thiên đường sùng lịch cười cười, sau đó đối với Cao Phong nói, chúng ta buổi sáng có việc liền rời đi, cũng không có chú ý còn có hay không cái gì người. Không có khả năng, như vậy đại một cái người sống như thế nào khả năng nói không liền không có đâu. Ta xem nhất định là bị các ngươi cấp hại chết. Trương Thông phản ứng lại đây nói. Người nói cái gì? Thẩm lăng nhi ngữ khí nhàn nhạt nói, chính là lại làm người chung quanh cảm giác được một trận lệnh băng hơi thở, đem chung quanh không khí đều mau đông lại. Ta... Ta nói nhất định là các ngươi hại chết hàng nghị. Trưng thông bị thẩm lăng nhi khí thế sở nhiếp, có chút nói lắp nói. Trong lòng thẩm nghĩ, cái này lớn lên tuyệt mỹ nữ tử, như thế nào như thế dọa người đâu. Vậy ngươi nhưng có cái gì chứng cứ? Thẩm lăng nhi hỏi. Không, không có. Không có liền dám nói là chúng ta giết, ngươi cho rằng ngươi là ai. Thẩm lăng nhi ngữ khí chuyển lãnh, tuy rằng nàng không nhớ rõ hai người kia, nhưng là cũng không thể để cho người khác tùy tiện vũ nhục chính mình đám người. Ta, ta. Trương Thông càng nói càng nhỏ giọng thối lui đến Cao Phong sau lưng. Cô nương, chúng ta cũng không phải ý tứ này, chỉ là muốn hỏi một chút rõ ràng thôi. Cao Phong vội vàng giảng hòa nói. Hắn nói, không nhìn thấy còn có cái gì hảo hỏi. Thẩm Lăng Nhi lạnh lùng nói. Ai, này, nhưng là một cái đại người sống liền như thế không thấy. Chúng ta, đó là các ngươi sự, cùng ta có quan hệ gì đâu. Cao Phong nói còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Lăng Nhi vô tình đánh gãy. Chúng ta đi. Thẩm Lăng Nhi đối với thất sắc đám người nói, xoay người tiếp tục về phía trước đi. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy thả bọn họ rời đi sao? Trương Thông Tử Cao Phong phía sau ra tới hỏi. Bằng không có thể làm sao bây giờ? Liền chúng ta hai căn bản không phải bọn họ đối thủ, có lẽ nhân ra thật sự không nhìn thấy đâu. Chúng ta vẫn là đi địa phương khác tìm xem đi. Cao Phong Nghĩ Nghĩ nói. Đội trưởng, ta xem hàng nghị nhất định ở bọn họ trong tay. Nói không chừng liền ở bọn họ trong phòng mặt đâu. Không bằng chúng ta đi theo bọn họ. Tới rồi buổi tối nhìn nhìn lại trong phòng mặt, có hay không hàng nghị, nếu không có ngày mai chúng ta liền tiếp tục hướng khác phương hướng tìm xem đi như thế nào. Trương Thông phân tích nói. Cũng hảo, như vậy chúng ta liền lại cùng một ngày, tới rồi buổi tối thời điểm nhìn kỹ hăng nói. Cao Phong cảm thấy Trương Thông nói cũng có đạo lý liền đáp ứng rồi. Lại không biết, này một đáp ứng, bạch bạch trôn vùi chính mình tánh mạng. Thẩm Lăng Nhi đoàn người cũng không có nhiều vội vã lên đường, cho nên đi cũng không phải thực mau. Chính là như vậy tốc độ vẫn là làm theo ở phía sau. Cao Phong cùng Trương Thông Phi thường cố hết sức. Thiên Đường, mặt sau hai người chúng ta nhận thức. Thẩm Lăng Nhi nhìn Thiên Đường hỏi. Không quen biết, chỉ là đêm đó chúng ta nghỉ ngơi thời điểm gặp được quá. Thiên Đường cười trả lời. Nga! kia bọn họ tìm người kia đâu? Thẩm Lăng Nhi không nghĩ tới thế nhưng thật sự gặp được quá bọn họ. Chính là. Vì mau chính mình không nhớ rõ đâu. Khu khu, bị tiểu thư giết. Thiên đường khu khu nói. a vì cái gì? Thẩm lăng nhi có chút không tin nhìn thiên đường hỏi. Bởi vì hắn coi trọng chúng ta buổi tối trụ phong ở, vì thế. Thiên đường đem đêm đó sự tình nói đơn giản một lần. Mà thiên đường cùng thẩm lăng nhi nói chuyện, cũng không có cố tình hạ dọng. Cái này làm cho theo ở phía sau đột nhiên tăng tốc theo kịp cao phong cùng chương thông. Vừa vặn đem thẩm lăng nhi như thế nào sát hàn nghị bộ phận nghe xong vừa vặn Cao Phong nghe xong lúc sau, trong lòng lửa giận đằng lập tức liền chạy trốn lên. A, để mạng lại. Cao Phong hô to một tiếng, huy khởi trong tay trường kiếm hướng về thẩm lăng nhi cái gáy liền đâm lại đây. Vô chi. Thất sắc lạnh lùng mở miệng nói, ánh mắt tôi sầm lại, hai thuốc thất thải quang mang từ thất sắc trong mắt bắn ra. Cao Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người đã bị hung hăng vứt trên mặt đất hoặc máu không ngừng. Hơn nữa cảm thấy chính mình cả người kinh mạch đều đã vỡ vụn. Khu khu, khu, ngươi. Các ngươi cuối cùng không có nói xong một câu liền nhắm lại mắt. Đội trưởng, đội trưởng, ngươi tỉnh tỉnh A, ngươi xảy ra chuyện gì? Đội trưởng, ô ô đội trưởng ô ô trương thông ngồi sổm cao phong thi thể trước mặt khóc kê Sau một lát ngẩn đầu lên, nhìn thầm lăng nhi đám người, trong mắt tràn đầy đều là hận ý, cầm lấy cao phong rơi trên mặt đất kiếm. Ta muốn giết các ngươi. Nói trương thông huy kiếm liền bổ về phía thất sắc. Ngùng ngốc Thất sắc khinh bị nhìn mắt không muốn sống sông lên trương thông Ông tay háo nhẹ nhàng vung lên liền đem trương thông hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Ngã trên mặt đất phun ra mấy khẩu huyết lúc sau, vĩnh viên biến mất. Thẩm lăng nhi nhìn nhìn trên mặt đất hai cổ thi thể, bàn tay trắng nhẹ dương, một thốc ngọn lửa ném đến thi thể thượng. Nháy mắt thế giới sạch sẽ. Tiểu ngọn lửa lại vui vẻ chạy về Thẩm lăng nhi ở trong thân thể. Trải qua cái này tiểu nhạc đệm, mấy người không chút nào để ý tiếp tục đi trước, một đường không nói chuyện. Ngày mới mới vừa ám hạ, mấy người vào ngọc lâm thành. Thẩm Lăng Nhi mấy người bộ dạng, thực mau liền làm Ngọc Lâm thành biến náo nhiệt, ai làm Thẩm Lăng Nhi tổng nói chính mình không có điệu thấp tư bản đâu. Ai làm cho bọn họ này đoàn người bộ dạng quá mức đoạt mắt đâu. Tiểu thư, chúng ta liền ở nơi này đi. Thiên đường chỉ vào cách đó không xa một tòa bốn tầng xa hoa kiến trúc duyệt lai khách sạn nói. Hảo, liền nơi này đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn thoáng qua, khoe miệng khẽ nết, một mặt mãn hàm thâm ý mỉm cười ở bên môi nở rộ nói. Vài vị khách quan bên trong thỉnh. Tiểu nhị nhiệt tình hô, cho chúng ta bốn gian xà hòa phòng cho khách. Thẩm Lăng Nhi thanh âm nhàn nhạt nói, hảo, bốn gian thừa phòng. Khách quan là ở đại sảnh dùng cơm vẫn là đưa đến trong phòng. Tiểu nhị nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi, hắn tại đây, nhưng đại không ít năm, cái dạng gì người chưa thấy qua, chính là giống hôm nay này vài vị như thế xuất sắc nam nữ. Hắn trương như thế đại thật sự lần đầu tiên thấy a thật không nghĩ tới vũ thần đại lục tượng, thế nhưng còn có như vậy tuyệt sắc giai nhân a. Cho chúng ta tới một bàn tốt nhất rượu và thức ăn, tuyển cái rửa cửa sổ vị trí liền có thể. Thiên đường nói. Hào lạc, khách quan đi theo ta. Tiểu nhị nói, dẫn thẩm lăng nhi mấy người đi tới lầu hai đại sảnh một trường rửa cửa sổ cái bàn trước. Vài vị khách quan, nơi này còn vừa lòng sao. Đây chính là chúng ta cửa hàng vị trí tốt nhất. Tiểu nhị tự thổi nói. ân, liền nơi này đi. Cái này thường ngươi. Rượu và thức ăn mau chút đi lên đi. Thẩm Lăng Nhi ném ra một túi đồng vàng cấp tiểu nhị nói. Hào lạc, vài vị trước ngồi, lập tức liên hảo. Tiểu nhị cầm tiền vui vẻ trước đi xuống. Không bao lâu một bàn phong phú rượu và thức ăn liền lên đây, Thẩm Lăng Nhi vừa lòng cười cười, cảm thấy cửa hàng này phục vụ thái độ, còn có thượng đồ ăn tốc độ còn hành. Nhanh ăn đi, đi rồi một ngày đều đói bụng đi. Thẩm Lăng Nhi nói. Sau đó, bưng lên chén ăn lên. Kẹp lên thiên đường cho chính mình bố đồ ăn, mới vừa vừa vào khẩu. Thẩm Lăng Nhi khẽ to mày, thế nhưng có độc. Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng nói cho hạ thất sắc, bởi vì nàng cùng thiên đường đều không sợ độc. Mà cái kia Bạch Hạo tự nhiên không ở chính mình quan tâm trong phạm vi. Mấy người phảng phất không có việc gì ăn được lúc sau, xoay người trở lại trên lầu nghỉ ngơi đi. Thẩm Lăng Nhi trở lại phòng, đóng cửa lại hồi không gian tắm rửa một cái, thay đổi kiện quần áo, lại ngủ mở giấc. Tỉnh lại lúc sau lại đi nhìn nhìn vẫn như cũ không tỉnh lại Bạch Hạo. Mới lạc mình ra không gian Trở lại khách điếm chính mình phòng, nhìn nhìn bên ngoài đạm đạm cười, nghiêng người lên giường nằm xuống. Thẩm Lăng Nhi nằm xuống không bao lâu thời gian, phòng môn đã bị người nhẹ nhàng đẩy ra, mặt hướng tới bên trong nằm Thẩm Lăng Nhi, gắt gao nhắm mắt, phản phất một chút không có cảm giác được có người tiến vào giống nhau. Bên ngoài người tiến vào lúc sau, khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện không có người lúc sau, nhẹ nhàng đi đến Thẩm Lăng Nhi mép giường, nghe tiếng bước chân là hai người. Nhanh lên, nét mực cái gì đâu. Một người nam nhân đẹ nặng thanh âm Đối với bên người người ta nói nói, hào hào, một cái khác nam nhân thanh âm vang lên, sau đó, liền rối tay muốn đi đem thẩm lăng nhi răng lên. Liên ở hắn tay lập tức liền phải đụng chạm đến thẩm lăng nhi thân thể thời điểm, thẩm lăng nhi mở một đôi đôi mắt đẹp, kỳ thật nàng rất muốn giả bộ ngủ, nhìn xem hai người kia muốn làm cái gì. Chính là, tiếp rằng nàng thật sự là, không thích người khác đụng chạm thân thể của mình, đành phải không hề tiếp tục giả bộ ngủ. Xin hỏi nhị vị muốn mang ta đi nơi nào đâu? Thẩm Lăng Nhi tránh thoát nam nhân ma chảo, xoay người ngồi dậy hỏi: Ngươi, ngươi như thế nào sẽ không có việc gì? Thẩm Lăng Nhi trước mắt hấp y lìa nam tử kinh ngạc nói: Như thế nào? Chẳng lẽ liền bởi vì ta ở ngươi này duyệt lai khách sạn ăn chút gì, ta nên có việc sao? Thẩm Lăng Nhi cười lạnh nói: Ngươi là như thế nào biết đến? Nam tử khôi phục chấn định hỏi: Không thể trách hắn tò mò, thật sự là như thế nhiều năm qua, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Ta như thế nào biết đến không quan trọng, quan trọng là, ta đối với người này duyệt lai khách sạn rất có hứng thú, cũng không biết gì lão bản hay không nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Thẩm lăng nhi nhìn trước mắt một chủ một phó hai cái hắc ý dìa nam tử, đạm cười nói. Người là ai? Nói, người rốt cuộc là ai? Hắc ý dìa nam tử lui ra phía sau một bước, cảnh giác nhìn Thẩm lăng nhi hỏi. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, gì lão bản có bằng lòng hay không bỏ những thứ yêu thích, đêm này duyệt lai khách sạn tặng cho ta đâu. Thẩm Lăng Nhi như cũ nhàn nhạt nói: Nam mơ chỉ bằng ngươi, tưởng đào mỹ. Hắc Y Nam tử nói: Ha ha, có phải hay không nằm mơ? Ta tưởng một hồi ngươi sẽ biết. Hừ, hôm nay liền tính ngươi không trúng độc, cũng mơ tưởng từ nơi này bình yên rời đi. Hắc Y Nam tử nói xong hướng về không trung vỗ tay ba tiếng. Đợi một lát không có phản ứng, Hắc Y nhân có chút nghi hoặc lại chụp tam xuống tay. Thẩm Lăng Nhi chỉ là đạm cười ngồi ở mép giường, không nói một lời. Lại sau một lúc lâu, vẫn cứ là một mảnh an tĩnh H.I.G.A. Nhân biết không hảo Hôm nay chính mình có thể là gặp được Cửng, giả Trong lòng có chút hoảng loạn Trên mặt lại một chút không có biểu hiện ra ngoài Như thế nào Gì lao bảng nghĩ kỹ rồi sao Chỉ cần ngươi đem này duyệt lai like khách sạn tặng cho ta Ta hôm nay cũng liền không so đo Ngươi quấy rời ta ngủ sự tình Ngươi đến tuột cùng là ai Rốt cuộc việc làm ý gì Ta Ta chỉ là ta Nga Ta vốn gì cũng bất quá là cái tới ở trọ khách nhân, chính là, con người của ta ghét nhất người khác quấy rầy. nếu ngươi quấy rầy ta nghỉ ngơi, tự nhiên muốn bồi thường ta. Vừa vặn, ngươi này duyệt lai khách sạn ta nhìn còn hành, liền chắp vá thu đi. Thẩm Lăng Nhi tức chết người không đền mạng nói. chương 145, ta chỉ nhận ngươi là chủ. Theo Thẩm Lăng Nhi càng nói, hắc ý ghi nhân sắc mặt liền càng khó xem, hắn thật muốn không rõ, trước mắt cái này Mỹ lệ vô song nữ tử, đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Lại bằng vào cái gì nói chuyện như thế lớn mật cùng tiêu ngạo. Chẳng lẽ, nàng liền như vậy xác định chính mình nhất định sẽ thắng sao. Tuy rằng không biết vì cái gì, thủ hạ của hắn hôm nay đột nhiên không có phản ứng, nhưng là hắn này duyệt lai like khách sạn như thế nào nói, cũng là kinh doanh trăm năm cửa hiệu lâu đời. Như thế nào khả năng sẽ không có điểm nội tình đâu. Muốn ta khách điếm cũng đúng, trừ phi ngươi hôm nay có thể tồn tại đi ra nơi này. Hắc H.I.G. Nam tử hung hăng nói. Khu khu, gì lao bản lợi này phản Nga. Phải nói là, hôm nay ngươi nếu không đáp ứng đêm này khách điếm tặng cho ta, chỉ sợ hôm nay ngươi liền không thể tồn tại đi ra ngoài đâu. Thầm lăng nhi thảnh tôi nói. Ừ, ngươi nói cái gì? Thật là chê cười, ngươi thực hảo. Nay vẫn là lần đầu tiên có người dám cùng ta nói như thế. Xem ra này vũ thần đại lục thượng tiểu bối, thật là càng ngày càng không biết tốt xấu, hôm nay ta liền. Không hảo, không hảo. Cứu mạng A, cứu mạng H.I.I. Nam tử nói còn không có nói xong liền nghe thấy dưới lầu có người kêu cứu, một tia phi thường dự cảm bất hảo, làm muốn ra tay giáo huấn thẩm lăng nhi hắc y nhân do dự. tiểu thư, bên ngoài đều thu phục, thất sắc cùng thiên đường từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào nói. hắc y nhân vừa thấy, liền biết chính mình người đều thất bại, trên mặt biểu tình không phải một cái khó coi có thể hình dung. như thế nào? gì lão bản, hiện tại còn không có tưởng hảo ta đề nghị sao? kỳ thật ta cũng không tưởng như thế nào. tuy rằng ta coi trọng ngươi này duyệt lai khách sạn. Nhưng là ta vẫn như cũ sẽ đem này khách điếm giao cho ngươi xử lý. Chỉ cần ngươi về ta sử dụng là được. thẩm lăng nhi ngữ điệu thông thả nói. Ngươi muốn ta nhận ngươi là chủ. Mơ tưởng. Ta cho dù chết, cũng sẽ không nhận ngươi là chủ. Ngươi liền đã chết này tâm đi. Bị xưng là gì lão bản hắc y gì nam tử tức giận nói. Ha ha, ngươi hiểu lầm. Không phải muốn ngươi nhận ta là chủ, là muốn ngươi nhận nàng là chủ. thẩm lăng nhi nói, tay ngọc chỉ chỉ một bên thất sắc nói. Ngươi người buồn cười tìm chết Di lao bản theo thẩm lăng nhi ngón tay phương hướng vừa thấy cũng là một nữ nhân trong lòng lửa giận bao táp hận không thể một trưởng chụp chết thẩm lăng nhi di phóng năm nay 41 tuổi bác Việt người trong nước duyệt lai khách sạn từ đâu ra tổ tiên chuyển xuống tới đến ngươi trong tay đã có 30 năm hơn Di phóng lấy độc sở chứng nhất hạ độc thủ pháp cơ hồ không người có thể dễ dàng phát giác mà ngươi có cái thói quen Chính là mỗi ngày đều sẽ chính mình tự mình động thủ, hiểu biết một cái chúng độc khách nhân. Nhưng phạm là bị ngươi coi trọng con mồi, đều không một không chúng chiêu. Cuối cùng tùy ý ngươi xử trí. Ta nói nhưng đối. Thẩm lăng nhi nhìn dì phóng mắt nói. Mà theo thẩm lăng nhi nói, dì phong sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng trở nên có chút tái nhận. Hắn không rõ chính mình làm như thế bí mật sự tình, là như thế nào bị người biết đến. Hơn nữa liền chính mình chi tiết đều sờ rõ ràng, những người này đến tuột cùng là cái gì người. Rốt cuộc là vì sao mà đến? Nghĩ đến đây, Di Phóng cũng biết những người này, không phải chính mình có thể trêu chọc hạng người. Hiện tại chỉ có thể nghĩ cách đem những người này chạy nhanh tiến đi. Bằng không duyệt tới này, trăm năm chiêu bài sợ là hôm nay liền phải hủy ở chính mình trong tay. Ai, vừa rồi là ta mạo phạm cô nương, không biết cô nương rốt cuộc là ai? Hôm nay lại có cái gì mục đích? Không ngại nói thẳng. Chỉ cần ta có thể làm đến nhất định tận lực. Di Phong bất đắc dĩ than nhẹ một hơi phóng thấp tư thái hỏi, "Ta nói rất rõ ràng, ta muốn ngươi nhận nàng là chủ, vì ta sở dụng, ngươi nếu đồng ý liền nhận chủ, ngươi nếu không đồng ý, này duyệt lai like khách sạn cũng không cần phải tiếp tục tồn tại." Thẩm Lăng Nhi khỏe miệng mỉm cười nói, "Lại làm gì phóng không dám phỏng đoán nàng trong lời nói thật giả, trong khoảng thời gian ngắn trong phòng mặt năm người ai đều không có nói chuyện, lâm vào một trận trầm mặc. Hồi lâu, Di Phong rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Lăng Nhi nói, "Ta chỉ nhận ngươi là chủ." Ngươi hiện tại không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Thẩm Lăng Nhi lạnh lùng cự tuyệt nói. Nếu muốn ta nhận người khác là chủ, ta tình nguyện vừa chết. Di Phóng cũng không nhường nhịn nói. hư, vậy chết đi, vừa vận ta có thể trực tiếp thu này duyệt lai like khách sạn. Thẩm Lăng Nhi không sao cả nói. Ngươi, ngươi. Di Phóng bị Thẩm Lăng Nhi khí, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì mới hảo. Hắn xem ra tới, tuy rằng mặt khác hai người thực lực hắn cũng nhìn thấu. Nhưng là... Bọn họ đều lấy trước mắt cái này tuyệt sắc nữ tử là chủ, cho nên hắn mới thật vất vả quyết định, cho dù muốn nhận chủ, cũng muốn nhận trước mắt người là chủ, bằng không tuyệt đối không đáp ứng. Vốn tưởng rằng Thẩm Lăng Nhi sẽ dễ dàng đáp ứng, lại không nghĩ rằng Thẩm Lăng Nhi cự tuyệt như thế dứt khoát. Làm hắn trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không nói gì đã đối. Hôm nay cũng mau sáng. Người nếu vẫn là không làm quyết định, ta liền đành phải chính mình động thủ. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, ý ngoài lời phi thường rõ ràng. Dì Phóng nhìn nhìn thất sắc, lại nhìn nhìn Thẩm Lăng Nhi bất đắc dĩ lại lần nữa thở dài một hơi. Thôi, ai nói hai đầu gối một khúc quỷ gối thất sắc trước mặt. Thất sắc. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ta dì Phóng nguyện ý nhận trước mắt người thất sắc là chủ, đời này kiếp này vĩnh không phản bội, nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt. Theo dì Phóng cùng lời thề rơi xuống, khế nước quy tắc buông xuống, đem dì Phóng cùng thất sắc cùng bao vây ở bên trong. Dì yên tâm khẩu một dọt tinh huyết bay vào thất sắc giữa mày lúc sau biến mất không thấy. Một lát. Hảo, hiện tại đều là người một nhà. Ta liền có chuyện nói thẳng, hôm nay khởi ngươi những cái đó nhận không ra người hoạt động đều cho ta thu tay lại, ta không nghĩ lại nhìn thấy tiếp theo. Ngày mai đem duyệt lai like khách sạn chiêu bài phía trước hơn nữa ám lâu hai chữ. Nếu không làm những cái đó hoạt động ngươi liền sẽ không xử lý khách điếm, liền tìm cái thời gian đi ám lâu học tập một chút. Đã biết sao? Thầm lăng nhi nhìn dì phong nói. Mà gì phóng đã sớm bị thẩm lăng nhi trong miệng ám lâu hai chữ cấp chân choáng váng. Này vũ thần đại lục hiện tại nào có người không biết? Kia hư hư thực thực diệt tam đại thế gia chi nhất tống gia ám lâu a người kia nhắc tới ám lâu không phải tràn ngập sùng bái chính là thật cẩn thận. Hắn tất cả không nghĩ tới, chính mình nhận chủ tử thế nhưng chính là ám lâu người. Nếu là sớm biết rằng nói, hắn nơi nào còn sẽ cự tuyệt a. đã sớm nữa gì? Nghe hiểu. Thẩm lăng nhi thấy gì phóng nửa ngày không phản ứng, lại hỏi một câu nói. A, biết. Nghe hiểu. Ta đây liền đi an bài. Di thả lại quá thần tới kích động nói. ân, đi xuống đi. Thầm lăng nhi nói. Đúng vậy di phóng đáp lời mang theo chính mình thủ hạ rời khỏi phòng. Tiểu thư, ngươi vì sao phải nhận lấy này duyệt lai khách sạn? Thiên đường có chút khó hiểu hỏi. Đệ nhất, này duyệt lai khách sạn vị trí không tồi, hơn nữa niên đại xa xăm, nội tình thâm hậu. Và lại ta vốn cũng không muốn nhận, là chính bọn họ đưa tới cửa, tiểu thư ta cũng không có biện pháp. Ai? Tiểu thư nhà ngươi ta quá thiện lương. Không nghĩ đánh đánh giết giết, đành phải như thế. Thầm tiểu thư mặt không đỏ khí không xuyên nói. khụ khụ là. Như vậy cũng hảo. Về sau chúng ta tới Ngọc Lâm Thành, cũng nhiều cái đặt chân địa phương. Tiểu thư rất nghèo, là nên nhiều chút kiếm tiền nghề. Thiên đường nhẹ nhàng khu khụ nói. Trong lòng tắc phổi bụng, tiểu thư, ngươi đây là không đánh đánh giết giết ta, nhưng ngươi này không phải rõ ràng cướp bóc sao. Vẫn là thực hoàn toàn cái loại này cướp bóc. Phòng trưng loại chuyện này, cũng liền nhà mình tiểu thư có thể làm được đi. Vẫn là thiên đường hiểu biết ta, biết ta nghèo. thẩm lăng nhi nói. Tiểu thư, kia sao nhóm cái gì thời điểm đi? Thất sắc hỏi. Chúng ta hừng đông liền đi thôi, cái kia bạch hạo đâu? thẩm lăng nhi hỏi. Ở trong phòng. Thất sắc nói, tuy rằng nàng không thấy bạch hạo, nhưng là thần thức lại là vẫn luôn khóa ở bạch hạo trên người. Tự nhiên biết bạch hạo nhất cử nhất động. Nga. Như thế đại động tĩnh, hán thế nhưng không phản ứng. Có chút không đúng, đi xem." Thẩm Lăng Nhi nói. Ba người đi vào Bạch Hạo ngoài cửa phòng, Thất Sắc nhẹ khấu nhà dưới muôn hô, "Bạch Hạo, ngươi ở bên trong sao?" Không người đáp ứng, Thất Sắc nhìn mắt Thẩm Lăng Nhi lại tăng lớn lực độ chụp vài cái cửa phòng khấu khấu, khấu. "Bạch Hạo, Bạch Hạo ngươi ở đâu?" Vẫn như cũ không người đáp lại, Thất Sắc trực tiếp một chân đá vang ra cửa phòng. Thẩm Lăng Nhi cùng Thiên Đường cũng đi theo đi đến. Phát hiện trong phòng không có một bóng người. Mấy người liếc nhau thẩm nghĩ, không tốt. Bạch Hạo chạy là tiểu, chính là trên người hắn long ra là đại. Thẩm Lăng Nhi xoay người vừa định đuổi theo ra đi, Bạch Hạo liền từ ngoài cửa đi đến, thấy Thẩm Lăng Nhi đám người nghi hoặc hỏi, tiểu thư, các ngươi như thế nào đều ở ta trong phòng. Vừa rồi khách điếm mặt có thích khách, ngươi lại có thương tích trong người, chúng ta lo lắng ngươi có việc, liền tới nhìn xem ngươi. Ai ngờ gõ cửa ngươi cũng không ứng, chúng ta nhất thời lo lắng mới tiến bảo, ngươi đi đâu? Thất sắc giải thích cũng hỏi, ta đợi có điểm nói bụng, liền đi xuống lầu tìm điểm ăn. Không nghĩ tới dưới lầu cũng không có, ta liền đi ra ngoài bên ngoài ăn chút gì mới trở về. Bạch hạo bình tĩnh nói. ân, không có việc gì liền hảo, đều trở về nghỉ ngơi đi. Thầm lăng nhi nói, sau đó xoay người đi ra ngoài, thiên đường theo ở phía sau cũng đi ra ngoài. Bạch hạo, ngươi đi ra ngoài như thế nào cũng bất hòa ta nói một tiếng. Làm hại chúng ta vừa rồi như vậy lo lắng ngươi, ngươi phía trước bị thương như vậy trọng, Đều còn không có hoàn toàn hảo, lần sau không thể như vậy tùy tiện đi ra ngoài. Thất sắc có chút trách cứ nói. Thất sắc, yên tâm đi, ngươi cho ta đan dược hiệu quả thực hảo. Ta ăn lúc sau tốt không sai biệt lắm. Lần sau ta sẽ nói cho ngươi. Sẽ không cho các ngươi lại lo lắng. Bạch hạo nhìn thất sắc không tốt lắm sắc mặt nói. Đã biết, hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta trở về phòng. Thất sắc nói xong xoay người rời khỏi bạch hạo phòng. Lại không có nhìn đến bạch hạo khỏe miệng một mặt có khác thâm ý tươi cười. Thất sắc sau khi ra ngoài đi vào thẩm lăng nhi phòng. Tiểu thư. Ngươi như thế nào xem? Hắn hẳn là đi ra ngoài cùng hắn chủ tử liên hệ, tin tưởng thực mau hắn sẽ có sở hành động. Chúng ta hiện tại, chỉ cần chờ đến Bạch Hảo tỉnh lại, liền có thể thu thập hắn. Thẩm Lăng Nhi lạnh lùng nói. Hảo, không nghĩ tới ta thần thức vẫn luôn khóa ở trên người hắn, thế nhưng cũng bị hắn cấp chạy trốn. Xem ra thực lực của hắn tất nhiên ở ta phía trên. Thất sắc có chút vô lực nói. Đây là tự nhiên, ngươi tại đại lục này đã như thế nhiều năm, vẫn luôn đều không có tu luyện. Liền tính bởi vì ta thăng cấp, đi theo thăng cấp cũng bất quá là một chút, hơn nữa vũ thần đại lục đối với các người tu luyện tiến độ lại có rất nhiều hạn chế, như thế nào có thể đi theo hạ vũ trên đại lục hắn so sánh với đâu. Yên tâm, sẽ không quá lâu lắm chúng ta cũng sẽ đi hạ vũ đại lục. Thầm lăng nhi an ủi thất sắc nói. Ta đã biết tiểu thư, chúng ta nhất định sẽ cứu ra chủ tử. Nhất định phải làm những người đó gấp trăm lần hoàn lại. Thất sắc hung hăng nói. Không sai, thiếu hạ, sớm muộn gì đều là phải trả lại. Chúng ta không vội với này nhất thời nửa khác. Thẩm Lăng Nhi nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng nói. Mẫu thân, ngươi có khỏe không? Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng yên lặng hỏi. Như là đáp lại Thẩm Lăng Nhi nói giống nhau, Thẩm Lăng Nhi ngực hơi hơi đau xót. Mẫu thân. Mỗi lần Thẩm Lăng Nhi nhớ tới chính mình mẫu thân đều sẽ ngực đau đớn. Tuy rằng nàng không biết là vì cái gì, nhưng là nàng lại biết, chính mình mẫu thân hiện tại quá một chút đều không tốt. Hạ Vũ Đại Lục. Nam Cung Thế ra biệt viện địa lao bên trong. Một cái bộ dạng cùng thẩm lăng nhi có bảy phần giống nữ tử, bị người cột vào một cái lồng sát tử, người này không phải người khác, đúng là thẩm lăng nhi mẫu thân Nam Cung Như Yên. Lúc này Nam Cung Như Yên bị tra tấn, đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, lại như cũ nhàn nhạt ngồi ở nơi nào. Trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, phản phất một chạm vào liền sẽ biến mất không phải chính mình, mà là người khác. Kéo kẹt một tiếng, thiết lao môn bị người mở ra. Bên ngoài đi vào tới tam nữ một nam. Đi vào Nam cung Như Yên lồng sắt trước đứng yên. Tiên tỷ tỷ gần nhất nhưng hảo a, muội muội ta chính là rất tưởng nghiệm ngươi đâu. Cũng không biết tiên tỷ tỷ có hay không tưởng muội muội ta đâu. Ha ha ha. Trong đó một cái tuổi chừng 40 tuổi tả hữu, thân xuyên một kiện đá quý áo lục váy trung niên nữ tử mở miệng nói. Nam cung Như Yên nghe vậy, mày đều không có nhăn một chút, chỉ là nhàn nhạt ngồi ở chỗ kia, không nói một lời. Hừ, cũng dám làm lơ ta nói, ta xem ngươi là chán sống đi. Trung niên nữ nhân thấy Nam Cung Như Yên mí mắt cũng chưa ngần một chút, hỏa đại quát. Rút ra bên hông roi mềm, liền đối với Nam Cung Như Yên huy qua đi. Nhất biến biến quất đánh ở Nam Cung Như Yên trên người. Nam Cung Như Yên hiện tại nơi đó chịu được loại này tra tấn. Không phải cái trên người cũng đã biến huyết nhục mơ hồ, người càng là sủi lơ trên mặt đất vô pháp ngồi dậy. Dù vậy nàng cũng không có hố một tiếng, phản phất loại chuyện này nàng đã sớm đã thói quen giống nhau. Tam tỷ, đừng đánh. Nàng hiện tại còn không thể chết được. Gia tộc bí kỹ thần khí một ngày không tìm được, nàng liên một ngày không thể chết được. Bên cạnh nam nhân mở miệng nói, hừ, chính là này đều đã bao nhiêu năm. Ngươi nhìn xem nàng, vẫn luôn chính là cái dạng này, ngươi xác định gia tộc bí kỹ thần khí thật sự ở trên người nàng. Trung niên nữ nhân thu doi nghi ngờ nói, đương nhiên, năm đó tuy rằng ta không có tận mắt nhìn thấy đến, nhưng là cha ta chính là tận mắt nhìn thấy, năm đó gia tộc gặp nạn cho nên gia chủ gia gia mới đem thần khí lấy ra tới làm gia tộc bên trong trực hệ con cháu đều đi nhận chủ, mấy trăm cá nhân không một có thể nhận chủ, chỉ có nàng thành công làm thần khí nhận chủ. Nếu không phải sau lại nhị thúc phái người đuổi giết cùng nàng, làm nàng bất hạnh mất tích. Chúng ta như thế nào khả năng chảo được đến nàng đâu? Hiện tại không ai biết nàng ở chúng ta trong tay, ta cũng không tin nàng sẽ vẫn luôn không nói, lại ngạnh mai rủ cũng sẽ có tan vỡ một ngày. Ta tin tưởng nàng liền mau nói. Nam tử khỏe miệng lộ ra một mặt đắc ý tươi cười. Mặt khác ba nữ nhân nhìn có chút không rõ nguyên do. Tiểu đệ, ngươi là nói ngươi có biện pháp. Trung niên nữ nhân tò mò hỏi. Hiện tại còn không xác định, có tin tức tốt ta sẽ nói cho vài vị tỷ tỷ Yên tâm hảo. Nam nhân cười lạnh nói. Hảo, chúng ta đây chờ ngươi tin tức tốt, chúng ta đi thôi. Tại đây nhìn nữ nhân này liền cảm thấy đen đủi. Nói một hàng bốn người liền rời đi địa lao. Mà bốn người này không phải người khác. Đúng là nam cung gia tam trưởng lao ba cái nữ nhi một cái nhi tử. Cũng là nam cung như yên muội muội cùng đệ đệ. Chính là ai có thể nghĩ đến, ngày đó đuổi giết nam cung như yên thế nhưng là chính mình nhị thúc. Mà chính mình hiện tại lại bị tam thúc nữ nhi cùng nhi tử bắt lên. Đây là đại gia tộc bi ai, một cái đại gia tộc liền giống như một cái hoàng thất. Đều nói từ xưa vô tình đế vương gia, kỳ thật ở đại gia tộc bên trong trừ bỏ ích lợi cùng quyền lợi, cái gì đều không quan trọng, thân tình loại đồ vật này. Chỉ là một ít nhân vi thu hoạch ít lợi cùng quyền lợi vật hy sinh thôi. Ở như vậy đại gia tộc bên trong đừng nói là, thủ tốc minh muội cái gì, có yêu cầu thời điểm, liền tính là cha mẹ ruột, kết tóc chi thề, bọn họ cũng giống nhau hạ đi tay. Cho nên nói sinh ở một đại gia tộc chung kỳ thật chính là một loại bi ai. Càng vô vui sướng hạnh phúc đang nói. Vũ thần đại lục. Sắc trời đại lượng, thầm lăng nhi đám người rửa mặt trải đầu xong đi vào lầu hai ăn qua bữa sáng, trước khi đi cho dì phóng một khối ám lâu eo bài. Nói cho hắn có việc có thể đi ám lâu tìm người hỗ trợ, hoặc là học tập, gì phóng cầm eo bài, chính là vui vẻ cùng chúng thưởng giống nhau. Thầm lăng nhi đoàn người không có nhiều làm dừng lại, liền ra ngọc lâm thành, là được hướng về Bắc Việt quốc đi tới. Tiểu thư, giống như từ nơi này đến sau thành trấn yêu cầu hai thiên thời gian, hơn nữa này một đường liền cái thôn trang cái gì đều không có. Ra khỏi cửa thành lúc sau thiên đường nói. Nga! Nếu như vậy, chúng ta liền đi đường núi đi. Ta nếu là nhớ không lầm. Từ phía nam lướt qua kia phiến ma quỷ núi non, liền có thể trực tiếp tới sau thành thị đi thẩm lăng nhi nghĩ nghĩ nói. Ơn, không sai. Bất quá nghe người ta nói kia ma quỷ núi non giống như chưa từng có người có thể đi ra ngoài quá. Thất sắc nói. Phải không? Nhưng thật ra có điểm ý tứ. Chúng ta đây càng vào xem. Thẩm lăng nhi có điểm hứng thú nói. Hảo. Chúng ta đây liền đi xem. Thiên đường cùng thất sắc thế nhưng có ăn ý đồng thời nói. Nhìn Thẩm Lăng Nhi trong mắt đều mang theo nồng đậm sùng lực, mà một bên Bạch Hạo lại chỉ là nhìn, không nói gì. "Bạch Hạo, thương thế của ngươi?" Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt không nói gì Bạch Hạo hỏi. "Tiểu thư, yên tâm đi. Ta thương đều hảo, không có việc gì. Nho nhỏ ma quỷ núi non không tính cái gì." Bạch Hạo nói. "Tiếp hảo, chúng ta xuất phát." Bốn người cứ như vậy từ bỏ đại lộ, hướng về Ngọc Lâm thành phía nam đường nhỏ xuất phát, chuẩn bị vượt qua ma quỷ núi non. Đi rồi không bao lâu thời gian, phía trước liền gặp được một đôi thám hiểm đội ngũ. Có 5 nam hai nữ cùng sở hữu 7 người ngồi ở lộ trung gian nghỉ ngơi. Tuổi đại khái đều ở 23, 4 tuổi tả hữu, nhìn thấu hẳn là cũng đều là gia đình giàu có tiểu thư công tử linh tinh. Thẩm lăng nhi mấy người phản phất làm lơ, từ mấy người bên người đi qua. Chính là, sự tình thường thường đều là như vậy khó có thể tận như người ý ngươi không nghĩ chọc phiền tói đi, này phiền toái liền sẽ luôn là đi theo ngươi, tựa như hiện tại chứ 146. Chó ngoan không cản đường. Đứng lại. Các ngươi là cái gì người? Một cái tiêu ngạo giọng nữ vang lên. Thẩm lăng nhi mấy người như cũ không có dừng lại bước chân, tiếp tục thảnh thơi thảnh thơi về phía trước đi tới. Mặt sau bảy người thấy người một nhà, nói chuyện bị người cấp làm lơ. Bảy người liếc nhau lúc sau, cùng nhau đuổi tới thẩm lăng nhi đám người phía trước một chữ bài khai. Rất có một bộ ta liền chắn nói ý tứ. Thẩm lăng nhi ngước mắt nhìn trước mắt vài người, miệng thơm khẽ mở phun ra một câu. Chó ngoan không cản đường, cũng ngay. Mấy người ở chợt vừa thấy đến Thẩm Lăng Nhi tuyệt sắc dung mạo là lúc đã bị kinh diễm ở đường trường, đặc biệt là trong đó năm cái nam tử. Trong mắt xích quả quả viết ta muốn nữ nhân này mấy cái chữ to, mà mặt khác hai nữ nhân kinh diễm lúc sau, trong mắt cũng rõ ràng viết hâm mộ ghen tị hận. Không đợi bọn họ mở miệng, liền nghe thấy Thẩm Lăng Nhi lời nói, nháy mắt mấy người sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi, tưởng bọn họ tại gia tộc bên trong đều là hô mưa gọi gió chủ, kia từng bị người như thế mang quá. Làm càn, ngươi biết chúng ta là ai sao? Cũng dám như thế cùng chúng ta nói chuyện, ta xem các ngươi có phải hay không chẳng sống. Một người mặc hồng nhạt váy áo nữ tử nói. Nga! Vậy các ngươi là ai đâu? Thất sắc chậm rãi hỏi. Hừ, chúng ta cũng không phải là các ngươi này đó tục nhân có thể trêu cho khởi. Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn xin lỗi, bằng không hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Phấn y ghi hẻ nữ tử ngạo kiều dương cầm nói. Phải không? Liên tính như thế. Cũng biết các ngươi là ai đi. Vạn nhất các ngươi chỉ là không có gì bản lĩnh lại không có gì thế lực tiểu nhân vật, chúng ta chẳng phải là thực mệnh. Thất sát trong mắt khinh thường nhìn trước mắt bảy người nói. Mà phấn y gì nữ tử phát hiện bên người năm cái nam tử còn đang nhìn thẩm lăng nhi phát ngốc, trong lòng càng là khí không lớn một chỗ tới. hừ, các ngươi tính cái gì đồ vật. Cũng xứng biết chúng ta thân phận sao. Phấn y gì nữ tử khinh thường nói. Một bên bị thẩm lăng nhi mỹ mạo kinh diễm 5 cái nam tử phục hồi tinh thần lại Trong đó một người nói, vị cô nương này chớ có sinh khí, ta là Nam Khê Quốc Vũ Vương phủ đại công tử Thẩm Hạo, cái này là ta đệ đệ nhị công tử Thẩm Huy, hắn là tứ công tử Thẩm mới vừa, nàng là Ngũ tiểu thư Thẩm Hương cùng lục tiểu thư Thẩm Lan. Hai vị này là ta hảo bằng hữu, Hàn gia Hàn Lam Phong cùng Hàn Lam Vũ. Xin hỏi cô nương các ngươi là cái kia gia tộc? Giống như chưa thấy qua các ngươi đâu. Thẩm Hạo tự nhận có phong độ nói. Không nghĩ tới hắn này một tự báo gia môn, vốn dĩ muốn tìm phiền toái bọn họ lại cho chính mình mang đến đại phiên thoái. Thẩm Lăng Nhi nghe thấy Thẩm Hạo nói, hơi hơi ngước mắt nhìn trước mắt mấy người, khoe miệng lặng yên nở rộ một đóa mỹ lệ hoa hỏi, xin hỏi Thẩm công tử, cũng biết này phụ cận nơi nào có huyền ngai đâu. Thẩm Hạo nhìn Thẩm Lăng Nhi mỉm cười, trong nháy mắt có chút xem thất thần. A, huyền ngai phía trước không xa liền có một chỗ, không biết cô nương vì sao phải đi nơi nào? Nơi nào là rất nguy hiểm. Thẩm Hạo phục hồi tinh thần lại lúc sau lễ phép nói, không có quan hệ. Chúng ta có phi đi không thể lý do. Thẩm Lăng Nhi cười nhạt nói. Thiên đường thì tại trong lòng cười thẩm, tiểu thư ngươi có phải hay không nói ngược? Là bọn họ có phi đi không thể lý do đi. Thiên đường cùng thất sắc tự nhiên biết 10 năm trước Thẩm Lăng Nhi bị thẩm hạo đáng người, đẩy hạ huyền nhai sự tình. Hôm nay nếu gặp ỡ, cho dù Thẩm Lăng Nhi không nói, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tha này mấy người. Nga, là như thế này a ta đây cấp cô nương dẫn đường đi. Thẩm hạo tự báo anh Dũng nói. Vậy đa tạ công tử. Thẩm tiểu thư nói kêu kêu một cái ôn nhũ". "Không được, đại ca, ngươi là chuyện như thế nào? Chúng ta còn đi rèn luyện đâu? Làm sao có thời giờ cấp những người này dẫn đường?" Thẩm Hương bất mãn nói. "Hương Nhi, các ngươi lại bực này ta liền hảo, ta mang vài vị qua đi liền trở về, chậm trễ không được bao lâu thời gian." Thẩm Hạo có chút không cao hứng thẩm Hương đối chính mình nói chuyện thái độ, nhưng là lại ngại với Thẩm Lăng Nhi đám người tại đây, mới miễn cưỡng lễ phép nói. "Đại ca, chúng ta cũng cùng ngươi cùng đi." Dù sao cũng không phải rất xa. Thầm huy cùng thầm mới vừa cũng đội vàng nói. Chê cười, bọn họ như thế nào khả năng buông tha, cùng cái này cùng mỹ nữ đại ở bên nhau cơ hội. Thầm huynh, chúng ta cũng tùy ngươi cùng đi đi, dù sao lại bực này cũng không có gì sự tình. Hàn gia huynh đệ cũng mở miệng nói. Hai người mắt vẫn luôn khóa ở thẩm lăng nhi trên người, một khác cũng chưa từng rời đi quá. thẩm lan vừa thấy mọi người đều bị thẩm lăng nhi cấp mê đến thần hồn điên đảo, trong lòng thầm hận không thôi. Rồi tay nhẹ nhàng kéo kéo thẩm hương quần áo, nhỏ giọng ở thẩm hương bên tai nói nói mấy câu. Lúc sau, đại ca, nhị ca, thứ ca, hai vị công tử, không bằng chúng ta cùng nhau cấp vị cô nương này dẫn đường đi. Sau đó chúng ta lại đi rèn luyện, bằng không các ngươi đều đi rồi, lưu lại ta cùng tỷ tỷ sẽ sợ hãi. Thẩm Lan Kiều thanh nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía một bên Hàn Lam Vũ. Vậy phiên toái các vị, không đợi Thẩm Hạo mở miệng, Thẩm Lăng Nhi liền trước nói nói, ừ. Thẩm Hương hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra không đang nói cái gì. Thẩm Hạo vừa thấy cũng chỉ hảo đáp ứng. Cứ như vậy Thẩm Hạo đám người ở phía trước dẫn đường, Thẩm Lăng Nhi bốn người theo ở phía sau. Hướng về cách đó không xa vách núi đi đến. "Tiểu Thương, ngươi tính toán như thế nào xử trí bọn họ?" Thất Sắc ở trong lòng hỏi. "Tự nhiên là làm cho bọn họ cũng nếm thử năm đó tư vị, nếu bọn họ may mắn, có lẽ còn có thể mạng sống, nếu bất hạnh vận ta đây cũng không có biện pháp." Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng nói. Tiểu thương, vì sao không trực tiếp giết bọn họ? Thất sắc có chút không hiểu hỏi, ở nàng xem ra những người này đều đang chết, lúc trước thế nhưng đem như vậy tiểu nhân thẩm lăng nhi đẩy xuống sân núi, nàng ngấm lại đều nghĩ lại mà sợ, vạn nhất thẩm lăng nhi thật sự ở năm đó đã xảy ra chuyện. Nàng muốn như thế nào cùng chủ nhân công đạo đâu? Thất sắc, kỳ thật ta cũng rất muốn, nhưng là, bọn họ rốt cuộc cũng là cha hài tử, lúc này đây coi như là, ta xem ở cha mặt mũi thượng, cho bọn hắn một lần cơ hội, chết sống liền xem bọn họ vận khí. Thẩm Lăng Nhi nói, đã biết, tiểu thư. Thất sắp nói, tiểu thư, ngươi lời chút, sẽ nói cho bọn họ thân phận của ngươi sao? Thiên Đường đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi, ha ha, vậy xem bọn họ hay không muốn biết. Thẩm Lăng Nhi cười trả lời, đi rồi không bao lâu thời gian, quả thực đi vào một chỗ huyền nhai biên. Thẩm Hạo quay đầu lại nhìn Thẩm Lăng Nhi mấy người cười nói, cô nương, tới rồi, nơi này chính là, chỉ là bên này phía trước đã không đường. Cô nương tới đây có cái gì sự tình sao? Hay không yêu cầu chúng ta hỗ trợ? Đúng vậy, cô nương có cái gì sự tình ngươi cứ việc nói thẳng chính là, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Hàn Lam Vũ cũng mở miệng nói. Thẩm Lan vừa nghe Hàn Lam Vũ cũng như thế nói, trong lòng càng là khí không được. Mắt hung tận trừng mắt Thẩm Lăng Nhi. Trong lòng thầm mắng, hồ ly tinh. Hừ, đại ca, các ngươi một đám chuyện như thế nào? Chúng ta cho bọn hắn mang đến đã thực không tồi làm gì còn muốn xen vào việc người khác. Thẩm Hương vừa nghe phi thường bất mãn nói, hơn nữa bọn họ tính cái gì đồ vật, chúng ta bằng cái gì muốn giúp bọn hắn? Hương Nhi, câm mồm, không nói bậy. Thẩm Hạo lạnh giọng quát lớn nói, đại ca, ta lại chưa nói sai, ngươi vì cái gì nói ta? Thừa. Thẩm Hương ủy khuất nói, Nang Liên không rõ, còn không phải là Trương đẹp điểm sao? Đến nỗi đại ca mấy người đều bị mê đến thần hồn điên đảo sao? Thì ngươi trước đừng nói nữa. Thẩm Lan lôi kéo Thẩm Hương đứng ở một bên. Thẩm Lăng Nhi cười nhìn mấy người tranh chấp không nói. Ngượng ngùng, ta muội muội không hiểu chuyện, nôn ngữ nhiều có đắc tội mong rằng cô nương thứ lỗi. Không có gì, ta sẽ không cùng một cái mau chết người so đo. Thẩm Lăng Nhi đạm đạm cười nói. Đúng vậy, cô nương thật là thiện. Cái gì? Thẩm Hạo nói đến một nửa phản ứng lại đây Thẩm Lăng Nhi nói kinh ngạc hỏi. Mà một bên mặt khác sau cá nhân cũng không rõ nguyên do nhìn Thẩm Lăng Nhi đáng người. Tiểu thư nhà ta nói nàng là sẽ không theo một cái mau chết người so đo. thất sắc mà không đổi sắc nói. ngươi cái tiện nhân, ngươi nói cái gì? ngươi mới là sắp chết người đâu. bị thẩm lan lạp ở một bên thẩm hương nghe thấy thất sắc nói tức giận nói. ha ha, nói chính là ngươi nga, hơn nữa, không chỉ là ngươi, còn có. thất sắc nói ánh mắt theo thứ tự quét một chút thẩm hạo, thẩm huy còn có thẩm mới vừa cùng thẩm lan. mấy người bị thất sắc ánh mắt đảo qua, không lý do một trận lạnh lẽo ập vào trong lòng. Hàn Lam Vũ cùng Hàn Lam Phong còn lại là không rõ nhìn mấy người, không biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì sự tình, thông minh hai người cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đứng ở một bên quan khán. Ha ha, vị cô nương này thật biết nói giỡn. Thẩm Hạo không lỗ là mấy người trung niên kỷ lớn nhất lịch duyệt nhiều nhất, định định tâm thần nhìn thất sắc nói, nàng không có nói giỡn, nàng nói đều là thật sự. Thẩm Lăng nhi bình tĩnh nói, cái gì là thật sự? Thẩm Huy ngây ngốc hỏi. Chính là, các ngươi mấy cái hôm nay có lẽ Đều sẽ trở thành người chết sự tình, là thật sự. Thẩm lăng nhi trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt ý cười, trong miệng lại nói làm người phát lệnh lời nói. Không biết cô nương gì ra lời này, ta chờ hảo tâm vì cô nương dẫn đường, có từng đắc tội quá cô nương. Thẩm hạo lệnh thanh âm nói. Hảo tâm. Ngươi xác định các ngươi không có tâm tư khác, là hảo tâm dẫn đường. Thẩm lăng nhi cười nhạo hỏi. Ngươi. Ngươi. Thẩm hạo nhất thời nghẹn lời, hắn tự nhiên là có tư tâm. Ánh mắt đầu tiên thấy Thẩm Lăng Nhi thời điểm, hắn một lòng liền nhảy lên không ngừng, cho nên hắn mới có thể như thế hảo tính tình, hẹn bọn muốn nhiều thần cận Thẩm Lăng Nhi, bất đắc dĩ bên người người quá nhiều, nhất thời cũng không tìm được cơ hội. Chính là, hiện tại bị Thẩm Lăng Nhi như vậy vạch trần, làm hắn thập phần thật mất mặt cùng vô ngữ. Nói không nên lời đúng không, như vậy, có phải hay không chứng minh ngươi cũng đều không phải là hảo tâm dẫn đường đâu. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, người cái này tiện, bang, bang. Thẩm Hương mắng chửi người nói còn chưa nói xong, trên mặt liền bị người hung hăng phiến hai cái cái tát. Mà hết thể này phát sinh quá nhanh, mau đến trừ bỏ Thẩm Lăng Nhi mấy người, Thẩm Hạo bọn người không biết chuyện như thế nào. Một lát, a, a, a các ngươi cũng dám đánh ta, đại ca, bọn họ đánh ta, ngươi thấy sao? Ngươi còn không giết bọn họ? Thẩm Hương bị đánh ngốc lăng sau một lát, phục hồi tinh thần lại bù mặt khóc kêu nói.